t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi chín nếu không lại đi diệt cấm địa t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi chín nếu không lại đi diệt cấm địa tại trong truyền thuyết mỗi cái cấm địa cũng có thể có bất tử thần dược tồn tại điểm này lâm giật xem như chứng kiến qua hạn tại hoang cổ cấm địa cùng bất tử sơn cấm địa đều gặp được bất tử thần dược hiện tại chém giết táng thiên đảo cấm địa c h i chủ cùng táng thiên đảo trong cấm địa một vị khác tồn tại lâm giật cùng giao vân nhi tìm tìm ra được bất tử thần dược nếu là tìm tới bất tử thần dược có thể di thực vậy liền tấy ghép ra ngoài nếu là không có thể lời nói như vậy thì phong khống toàn bộ táng thiên đảo cấm địa mặc kệ là lâm giật hay là giao vân nhi đều là đương thời đ ỉ n h tiêm tồn tại cơ hồ là tại đông đảo bên ngoài chuẩn đế tiến vào táng thiên đ ả o thời điểm hai người liền đối với táng thiên đ ả o cấm địa tiến hành một lần toàn diện tìm kiếm một chút có thể làm cho bọn hắn thấy vừa mắt vật có giá trị tự nhiên là bị lâm giật cùng giao vân nhi lấy đi là một m cái tồn tại không biết bao nhiêu năm cấm địa táng thiên đ ả o trong cấm địa là có đại lượng đ ồ tốt lúc trước lâm giật cùng giao vân nhi giết chết thương minh tử cùng táng thiên đ ả o cấm địa cấm địa chi chủ sau liền đem bọn hắn tùy thân mang theo n h ữ n chữ vật lấy đi hiện tại lấy đi táng thiên đạo trong cấm địa rất nhiều độ tốt có thể nói là thu hoạch tương đối khá Bất quá lâm giật cùng g i a o vân nhi chăm chú thăm dò một lần cũng không có tìm tới bọn hắn mong đợi nhất bất tử thần dược lâm giật cùng g i a o vân nhi thân hình nói lên đi tới táng thiên đảo cấm địa trên hư không nhìn xem tại táng thiên đảo trong cấm địa nhanh chóng xuyên thẳng qua mà qua đông đảo chuẩn đế tồn tại lâm giật cùng g i a o vân nhi khí tức chấn động những cái kia chuẩn đế cảm giác được lâm giật cùng g i a o vân nhi khí tức chấn động sau nhao nhao rời đi táng thiên đảo cấm đ ị a toàn bộ táng thiên đảo tuy nói diện tích không nhỏ nhưng là đối với chuẩn đế cấp đường tồn tại tới nói thời gian trong nháy mắt liền có thể đem nó thăm dò cái hú nó nội bộ các loại đồ vật tài nguyên không gì sánh được dọc lượng bất quá thời gian trong nháy mắt liền bị đông đảo chuẩn đế phân sạch sẽ đương nhiên lớn nhất đầu mãi cho tới lâm giật cùng giao vân nhi trong túi nếu như nói toàn bộ táng thiên đảo trong cấm địa tài nguyên hóa thành mười phần lời nói lâm giật cùng giao vân nhi lấy đi chín phần trở lên kỳ thật rất nhiều thứ đối với lâm giật mà nói đều không có chỗ ích lợi gì bởi vậy hắn đều cho giao vân nhi để giao vân nhi mang về giao chỉ thánh điện chân chính có siêu cao giá trị đồ tốt vốn cũng không nhiều lâm giật cùng giao vân nhi không có vơ vét sạch sẽ đối với ở đây chuẩn đế tới nói cũng vô dụng bất quá bọn hắn không có tác dụng bọn hắn phía sau thánh địa thế ra cần a tại táng thiên đ ả o trong cấm địa tất cả chuẩn đế cấp độ tồn tại rời đi táng thiên đ ả o sau lâm giật lực lượng hội tụ một cái cự đại bàn tay xuất hiện ở trong hư không ngay sau đó cái này bàn tay khổng lồ hướng phía táng thiên đ ả o cấm địa t r ụ c tới to lớn táng thiên đ ả o cấm địa tại bàn tay khổng lồ phía dưới biến thành vô số đá vụn hướng phía bốn phía đi tư tán kỳ thật táng thiên đ ả o cấm địa cấm địa chi chủ cùng một vị khác cần nút tại t á n thiên đạo cấm địa tồn tại sau khi chết t á n thiên đạo cấm địa đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa mà lâm giật sở d ĩ tại đằng sau đem táng thiên đảo cấm địa toàn diện phá hủy là bởi vì lâm giật còn muốn tại táng thiên đảo trong cấm địa dò xét một ít gì đó kết quả chính là cũng không có cái gì quá lớn phát hiện trong truyền thuyết khả năng tồn tại bất tử thần dược cũng không có bởi vì táng thiên đảo cấm địa bị toàn diện phá hủy mà hiện hiện hiện ra toàn bộ đông hoang cấm địa số lượng cứ như vậy nhiều hiện tại một chỗ cấm địa bị toàn diện phá hủy có thể nói là dung chuyển toàn bộ thế giới sự kiện lớn các nhà truyền đế tại lâm giật triệt để đem táng thiên đảo cấm địa hủy diệt sau tất cả đều đi vào lâm giật trước mặt đối với lâm giật cùng giao vân nhi chắp tay thi lễ nếu lâm giật cùng giao vân nhi có thể trong thời gian ngắn hủy diệt táng thiên đ ả o cấm địa như vậy thì có thể trong thời gian ngắn hủy diệt mất một nhà thánh địa hoặc là thái cổ thế gia mà táng thiên đ ả o cấm địa bị toàn diện phá hủy nguyên bản có chút d ị động các đại cấm địa toàn bộ cùng một thời gian yên tĩnh lại bản thân nếu như chiến đấu lại kéo một đoạn thời gian lời nói các đại cấm địa ở giữa rất có thể là sẽ ở liên thủ nhưng bây giờ tình huống chính là táng thiên đ ả o cấm địa hủy diệt tốc độ thật sự là có chút quá nhanh nhanh đến các đại trong cấm địa tồn tại đều không có phản ứng gì thời gian kéo dài hơi tàn vô tận với nguyện thật vất vả một lần nữa s hắn chỉ là dự định k h ô n g chế lâm giật bên người chủ nữ kết quả là bị lâm giật điên cuồng trả thù dẫn đến chính mình bỏ mình v ỡ t lạc sớm biết lâm giật là như vậy chó dại thương minh tử tuyệt đối sẽ không đi chủ động t r e o chọc lâm giật tại thương minh tử chết sau lúc trước bị thương minh tử lợi dụng vũ hóa tiên kinh k h ô n g chế tu sĩ tất cả đều bị giải trừ k h ô n g chế hồi tường lúc trước trạng thái của mình những tu sĩ này từng cái đều là sợ h ã i sợ không thôi mà tại đông đảo chuẩn đế cùng lâm giật đi theo giao vân nhi thi lễ sau vương gia chuẩn đế vương trấn vũ mở miệm hỏi thăm lâm giật lại là bởi vì nguyên nhân gì cùng thương minh tử đối đầu đối với cái này lâm giật cũng là trực tiếp ăn ngay nói thật khi lâm giật nói đơn giản tiền căn hậu và sau ở đây chuẩn đế bọn họ rung động đồng thời càng là cảm thán không thôi bạn không nghĩ tới lâm giật chính là vì ngân ấy không có ý nghĩa việc tư tỉnh liền hủy diệt một chỗ cấm địa bất quá ở đây chuẩn đế biết lâm giật tuổi không lớn lắm vẫn còn trẻ tuổi nóng tính giai đoạn mà lại lòng trả t h ù cực mạnh cho là trừ phi có diện t ộ c nguy hiểm cơ nếu không bạn không có khả năng t r e o chọc đến lâm giật đồng thời có cùng thái cổ thế ra sở ra giao hào chuẩn đế cho sở ra chuẩn đế đưa tin cáo chi tình huống lúc trước sở ra thế nhưng là đem lâm giật làm mất lòng lâm giật cái này tùy thời có khả năng đi trả thù sở ra ngay cả một chỗ cấm địa nói diệt đều tiêu diệt sở ra liền xem như có cực đạo đế binh thái hoàn g kiếm cũng rất khó ngăn cản được lâm giật một phen xuất thủ để đông hoang thiếu một chỗ cấm địa lâm giật cũng không phải một chút đại giới không có bỏ ra lúc trước vì mau sớm giết chết thương minh tử cùng táng thiên đạo cấm địa cấm địa chi chủ lâm giật là vượt xa bình thường vì bộc phát bộc phát sau khi kết thúc hãn tự thân cũng là nhận nhất định tổn thương vất quá tại người chi bí bên dưới điểm ấy tổn thương rất nhanh liền thôi phục muốn nói lớn nhất bỏ ra đó còn là thần nguyên xuất thủ tự thân tiêu hao sau lâm giật là dùng thần nguyên đến khôi phục tự thân một trận chiến đấu xuống tới tiêu hao hơn ngàn mai thần nguyên cùng ở đây chuẩn đế bọn họ nói chuyện tào lao một phen sau lâm giật cùng giao vân nhi liền cùng nhau rời đi ngươi nói ngươi sớm không gọi đỡ m u ộ n không gọi đỡ hết lần này tới lần khác tuyển ta bế quan tu luyện thời điểm bởi vì các ngươi chiến đấu n h u loạn t h i ê n địa, ta trong khoảng thời gian này xem như t h u n g phí lúc trước thời điểm giao vân nhi một mực phối hợp lâm giật tác chiến hiện tại chiến cuộc kết thúc giao vân nhi liền phàn đứng lên lâm giật đối mặt giao vân nhi phản ả n lâm giật xuất ra một cái ngọc giản b ứ c cho nàng giao vân nhi tại tiếp nhận ngọc giản sau liếc nhìn một chút sau đó cười hì hì đối với lâm giật nói ra lần này cứ tính như vậy đúng rồi chúng ta nếu không hẹn thời gian lại đi diệt một nhà cấm địa đi vẫn là t ô i đi ta phá hủy táng thiên đảo cấm địa sau có mơ hồ cảm giác những cấm địa này rất có thể có đặc thù tác dụng dựa theo táng thiên đảo trong cấm địa tiêu chuẩn từ xưa đến nay nhiều như vậy đại đế xuất hiện rất nhiều hẳn là đều có diệt đi cấm địa năng lực nếu nhiều như vậy đại đế đều không có đi hủy diện tất cả cấm điện khẳng định có cái gì cấp độ càng sâu đ ổ vật chúng ta còn không có chặt tới chỉ cần cấm điện không có động tĩnh chúng ta trước hết bảo trì nguyên chặt đi vất quá ngươi nhị ca vô thủy đại đế là tình huống như thế nào chương 630, lần nữa tiến hoang cổ cấm điện chương 630, lần nữa tiến hoang cổ cấm điện lúc trước thời điểm lâm giật cùng giao vân nhi không chút giao lưu hiện tại nhàn rôi xuống tới lâm giật hỏi tham gia o vân nhi vô thủy đại đế đến cùng là tình huống như thế nào vừa mới một m ặ kia thế nhưng là cho lâm giật rung động thật lớn hắn không nghĩ tới một cái cực độ tiếp cận đại đế tồn tại sẽ không có lực phản kháng chút nào bị vô thủy đại đế thông qua vô thủy t r u n g nhẹ n h õ m ma d i ệ t nhất là lâm giận không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào giáng lâm cũng không có phát giác được vô thủy đại đế đến cùng tồn tại cái gì trong thế giới cách xa nhau không biết mấy tầng thế giới liền có cái này nhẹ n h õ m hủy diệt cực độ tiếp cận đại đế tồn tại năng lực vô thủy đại đế t r i ể n hiện ra năng lực thật sự là có chút vượt qua lâm giận tưởng tượng lúc trước ta liền ý đồ lợi dụng vô thủy chung cùng nhị ca của ta liên hệ mảy may liên lạc không được vừa mới vô thủy chung c h u ể n hiện ra quy năng cũng là tại ngoài dự liệu c ủ a ta ta cũng muốn không rõ Nhị ca của tại giao vân nhi sau l o khi nói xong lâm giật làm sơ cân nhắc đối với giao vân nhi nói ra chúng ta cùng đi hoang cổ cấm địa đi một chuyến lại đi hỏi một chút cái kia hoang nô một chút liên quan tới cấm địa tình huống lúc trước thời điểm lâm giật cùng giao vân nhi đi qua một lần hoang cổ cấm địa vất quá tại sau đó lâm giật liền rốt cuộc chưa từng đi hiện tại hắn đã thái cổ thánh thể đại thành mà lại có lực lượng cực mạnh lâm giật chuẩn bị lại đi hoang cổ cấm địa đi một lần nếu như không phải tại hoang cổ trong cấm địa hoang nô trong miệng biết còn có cái chỗ kia tồn tại liền lâm giật ngay sau đó thực lực lâm giật khả năng đều nằm ngửa dù sao đương đại hắn không người có thể định nhưng cũng chính là biết cái chỗ kia tồn tại biết từ xưa đến nay đại đế rất nhiều khả năng cũng còn còn sống lâm giật liền có cảm giác áp bách trừ cái đó ra đại đế giả thiên game giả lập này lúc trước ra mắt đến ở trên người hắn lấy được đông đảo phản hồi đến bây giờ lâm dật cũng còn không có hiểu rõ đến cùng là tình huống gì mà lại theo lâm dật thực lực tăng mạnh hắn cảm giác sâu sắc muốn sáng tạo đi ra đại đế giả thiên như thế một cái game giả lập liền xem như phổ thông đại đế cấp bậc tồn tại cũng làm không được cái kia đại đế giả thiên rốt cuộc là ai sáng tạo ra đâu lại vì sao làm như vậy còn có chính là năm đó lâm dật sau khi chết c h ủ sinh lại là chuyện gì xảy ra đâu đông đảo bí mật cho đến bây giờ đều vẫn là không hiểu ra sao lâm dật cũng chính là tầm tương đối lớn tương đối thuận theo tự nhiên nếu không đã sớm đau khổ truy tầm hiện tại nếu đi ra lâm giật liền định đi tìm hoang cổ trong cấm địa hoang nô lại đi nghiệm chứng một ít gì đó giao vân nhi đối với lâm giật nói tới tự nhiên là không có ý kiến đến gì đi theo lâm giật cùng một chỗ đi tới hoang cổ cấm địa lâm giật khí tức hơi lộ ra ngoài toàn bộ hoang cổ cấm địa liền dị động đứng lên đối với vô số tu sĩ mà nói bước vào hẳn phải chết hoang cổ cấm địa hiện tại đối với lâm giật mà giảng hòa nhà mình hậu hoa viên không hề khác gì nhau cùng giao vân nhi bước ra một bước lâm giật cùng giao vân nhi đi tới hoang nô trước mặt hoang cổ trong cấm địa hoang nô tự nhiên là biết lâm g ậ t đã thành tựu đại thành thái cổ thánh thể lúc trước lâm g ậ t độ tiếp thời điểm Các đại cấm địa dị đậu, có cực đại địa động, đạo đế binh dị lửng lơ trong ạ tại i ngoài cái kiến hiện hoàng phòng bị hắn. Nhìn như con bên nguyên bản cổ cấm xem một cái yếu đớt như là con kiến lâm địa đớt đã bị yếu dật, là ở thành một phương nghiệt, phương h cự a nô liền c ả mấy khái không thôi. Trong m trăm ngàn năm nay hắn lợi dụng bất tử thần dược trái cây đầu tư không ít người thế nhưng là cuối cùng từng cái đều biến thành một bãi đất vàng mà đầu tư lâm d i ậ n từ sơ khai nhất bắt đầu cũng bất quá là thời gian mười mấy năm vài chục năm đối với hoang nô mà nói khả năng chính là hơi hít mắt một hồi thời gian lúc trước lâm g i n h ủ diệt táng thiên đảo cấm địa việc này hoang nô cũng là có cảm ứng hai vị đã lâu không gặp cho tới nay hoang nô tại lâm giật trước mặt vẫn tương đối cao cao tại thượng hiện tại lâm giật thái cổ thánh thể lại thành còn hủy diện táng thiên đảo cấm địa hoang nô ngự a khi đều có một tia biến hóa thực lực loại vật này vẫn luôn là một người căn bản nhất nhìn thấy hoang nô sau lâm giật cùng giao vân nhi cũng là thẳng thắn hỏi thăm về hoang nô một chút tân bí vấn đề kỳ thật hoang nô trừ bởi vì chính mình là từ cái chỗ kia trở về đối với cái chỗ kia có sự hiểu biết nhất định bên ngoài đối với đế tinh bên trên rất nhiều sự tình hắn hiểu rõ còn chưa nhất định có lâm giật đa khi một phen giao lưu hỏi thăm sau lâm giật đối với hoang nô nói ra n g ư ơ i lúc trước đầu tư ta là có chuyện gì cần ta làm đi hiện tại ngươi có thể nói một chút có thể làm được ta tận lực đi làm đã từng lâm giật tại hoang nô nơi này đ ã được hoàn chỉnh bất tử thần dược trái cây nhận lấy hoang nô cực lớn ân huệ hiện tại lâm giật thực lực tiêu thăng vừa bận đi tới hoang cổ cấm địa lâm giật liền định xử lý xử lý việc này nợ nhân tình vốn là rất khó trả lại sau khi nói xong lâm giật liền nhìn chằm chằm hoang nô chỉ cần hoang nô nói lên yêu cầu không phải quá bất hợp lý vì hoàn lại lúc trước nhân tình lâm g ậ t sẽ làm tất cả cái này trở thành đại thành thái cổ thánh thể lực lượng cũng đủ a bất quá ta cần những chuyện ngươi làm không trong cái thế giới này mà là tại cái chỗ kia chờ cái gì thời điểm ngươi dự định đi hướng địa phương kia đến lúc đó ta cho ngươi thêm nói đi gặp hoang n ô nói như vậy lâm dật cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì cùng giao vân nhi cùng một chỗ cáo từ rời đi hoang cổ cấm đ ị a lúc trước giao vân nhi đề nghị lại đi diệt một cái cấm địa chuyện này bởi vì lâm dật không có đáp ứng đến mà làm thôi giao vân nhi lúc trước là bị lâm dật quấy nhiều xuất quan nàng chuẩn bị tiếp tục trở về bế quan tu luyện mà lâm dật cũng là về tới nhà của mình một p h i ê làm hủy diệt một chỗ cấm đ i ệ lâm dật cho là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia hoặc là một chút đỉnh tiêm tán tu c ự n giả g này sẽ hẳn là sẽ không đối với hắn người bên cạnh hạ thủ về đến trong nhà khôi phục dĩ vãng nên ăn một chút nên uống một chút nên chơi bửa lâm giật cuộc sống tạm b ỡ trải qua phi thường nhàn nhã khoái hoạt mà ngoại giới bởi vì táng thiên đ ả o cấm địa hủy diệt là vẫn luôn có siêu cao bàn tán sôi nổi đối với rộng rãi các tu sĩ mà nói một chỗ cấm địa đây chính là ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng không dám tùy tiện t i đánh bất quá khi đó người chứng kiến đều là chuẩn đế cấp độ tồ tại trừ bọn hắn cùng số ít người bên ngoài k tình tình ba ngày trước mắt cùng qua lâm giật trong nhà hôm nay cũng là nghênh đón một vị khách nhân thanh khâu linh lung làm thiên cơ các sắp xếp đi ra đương thế đệ nhất mỹ nhân nó liền như là hoàn mỹ vô khuyết một dạng mặc kệ là từ bất luận cái gì góc độ đến xem thanh khâu linh lung nêu để người tìm không ra bất kỳ tí vết Tựa như Thanh như Khâu lúc i n Lung, h trước thanh khâu linh điệp đột phá đến tiên đại cảnh liền cho nàng tỷ tỷ thanh khâu linh lung đưa tin hồi báo tin vui này tại lâm giật trong mắt tiên đại cảnh cũng liền như thế cũng liền tiên đại cảnh tầm thứ tám trần đế đối với lâm giật tới nói còn đáng giá cùng đối phương giao lưu trao đổi thế nhưng là đối với tu sĩ thế hệ tuổi trẻ mà nói bất luận một vị nào tiên đại cảnh đại năng đó cũng đều là tồn tại cao cao tại thượng bình thường thời điểm ngay cả gặp đều rất khó nhìn thấy làm trong thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất một nhóm tiên tiêu thanh khâu linh lung tự nhận là mình muốn bước vào đến tiên đại cảnh còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách mà m ộ i m ộ i nàng thanh khâu linh điệp thế mà dẫn đầu đột phá đến tiên đại cảnh đây đối với thanh khâu linh lung tới nói là một kiện chấn động không gì sánh nổi sự tình bởi vậy thanh khâu linh lung xử lý trong tộc một ít chuyện sau liền lần nữa lại đi tới lâm giật trong nhà nàng muốn tận mắt nhìn xem mỗi mỗi của mình thanh khâu linh điệp có phải thật vậy hay không trở thành tiên đại cảnh đại năng cái này nếu là cựu vị yêu hồ bộ tộc bên trong ra một cái tiên đại cảnh đại năng cái kêu cựu vị yêu hồ bộ tộc cũng không cần phụ thuộc mặt khác yêu vương cũng có thể có sức tự vệ thiên nguyên thành chính là đông hoang đông đảo tu sĩ thành thị bên trong một cái thanh khâu linh lung mặc dù là yêu tộc yêu tu nhưng cũng có thủ đoạn lẫn vào đến tu sĩ nhân tộc trong thành thị khi nàng đi vào lâm giật trong nhà cảm giác được bội bội mình thanh khâu linh điệp trên thân thâm thúy bản nguyên khí tức cùng nguy ác nàng biết thanh khâu linh điệp s á t s á t thật thật trở thành tiên đại cảnh đại năng nhà mình muộn muộn thiên tư thiên phú đều muốn hơi kèm chính mình một bậc kết quả dẫn đầu đột phá đạt đến tiên đạt thanh câu linh lùng đã là cảm thấy vui vẻ cao hứng lại là cảm thấy rung động nghi hoặc lúc trước thanh câu linh điệp tu vi cảnh giới là so với nàng còn rất lại phía sau không đủ thời gian một năm liền xem như có vô hạn chế thần nguyên năng lượng cung cấp nàng cho là cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy linh điệp đến cùng là chuyện gì xảy ra tu vi ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy tỉ tỉ ta đi một đầu đường tắt mà con đường tắt này ngươi cũng có thể đi ngươi không phải cho tới nay đều muốn phục hưng ta kiểu vi yêu hồ bộ tộc t hiện tại cơ hội tới đối mặt thanh câu linh điệp nói tới thanh câu linh lung liền nhìn xem thanh câu linh điệp con mắt chờ đợi nàng nói tiếp ngươi hẳn phải biết đông h o a n g đích táng thiên đảo cấm địa bị bị y diệt đi loại d u n g động này toàn bộ thế giới sự t ì n h thanh câu linh lung tự nhiên là có hiểu biết khẽ lất đầu bất quá cái này cùng thanh câu linh điệp nói tới đường tắt có quan hệ gì ngươi biết táng thiên đảo cấm địa là bị ai diệt sao đối mặt vấn đề này thanh câu linh lung khẽ lất đầu đừng t h ư a nước đục thả câu ngươi đến cùng muốn nói cái gì tỉ tỉ ta nói với ngươi táng thiên đảo cấm địa chính là bị lâm g ậ t d ệ t đi a điều đó không có khả năng đi vẫn luôn là thanh l n h có thái sơn áp đính mà mặt không đổi sắc khí chất thanh khâu linh lung tại thanh khâu linh điệp sau khi nói xong trên mặt lộ ra kinh sợ lúc trước nàng đến lâm giật trong nhà lâm giật trong nhà tất cả mọi người đối với nàng nhiệt tình chiêu đãi qua cản thụ lâm giật trong nhà thần nguyên hóa thành cơ sở tu luyện năng lượng thanh khâu linh lung ban đầu là vô cùng rung động biết lâm giật bọn hắn tài đại khí thô khẳng định không phải nhân vật đơn giản thế nhưng là thanh khâu linh điệp hiện tại nói cho nàng táng thiên đ ả o cấm điện là bị lâm g ậ t cho hủy diệt cái này thật sự là quá mức vượt qua thanh khâu linh lung tưởng tượng thanh khâu linh lung đến trong nhà lâm g ậ t tự nhiên là đã sớm cảm ứng được sở dĩ đều không có lộ diện là bởi vì hắn đang cùng diêu tịch các nàng chơi v ừ a đến nhanh phần cuối thời khắc mấu chốt kỳ thật lúc trước thanh khâu linh điệp cũng ở tại chỗ thu đến thanh khâu linh lung đưa tin sau nàng mới vội vàng đi ra tiếp tỉ tỉ mình thanh khâu linh lung tại thanh khâu linh điệp cùng thanh khâu linh lung nói chuyện với nhau thời khắc song việc lâm giật cùng diêu tịch bọn người cũng đều từ trong phòng bên trong đi ra cảm giác trước mặt từng cái khí tức như là phạm nhân bình thường diêu tịch các nàng thanh khâu linh lung con n g ư ờ i đều phóng đại một chút làm hóa dòng cảnh tu sĩ có thể ở trước mặt nàng như là phạm nhân một dạng hiển nhiên phung đều mộng nàng vũ các nàng đây là đây đ ạ thời đến tiên đài tiên n c ả Lúc đầu thanh khâu Linh Linh Lung là cảnh, cùng Tịch, Chân Cơ cả cái cảnh đầu Điệp đạt đến tiên đài cảnh, đã để động. đều đài Khâu Khâu rung Diêu Thuyền, Thanh tiên Thanh tại, Tử tất từng tiên t Hiện Giao, năng. đại vô khắc này thanh khâu linh lung đột nhiên cảm giác mình đã từng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo t i ê n tư thiên phú có chút không đáng giá nhắc tới bởi vì lúc trước thanh khâu linh lung tới qua lâm giật trong nhà một chuyến đám người cùng một chỗ n đến qua một bữa cơm tăng thêm hiện tại thanh khâu linh điệp là trong chúng nữ ý đồ liên tục đánh bại lâm g ậ t chủ tâm cốt một trong diêu tịch bọn người nhìn thấy thanh khâu linh lung sau cùng thanh khâu linh lung chào hỏi tứ nghe thanh khâu linh điệp nói là lâm g i ậ t hủy diệt táng thiên đạo cấm địa sau đó diêu tịch các nàng đều đã tiên đại cảnh đối với thanh khâu linh lung tới nói nàng cần một chút xíu thời gian để tiêu hóa cái này liên tục tin tức cùng diêu tịch bọn người đơn giản lên tiếng chào sau thanh khâu linh lung liền cho thanh khâu linh điệp thần niệm truyền âm ngươi mới vừa nói đường tắt là cái gì không thể không nói thanh khâu linh lung hiện tại tâm động nàng nếu là có thể đạt tới tiên đại cảnh lời nói dựa vào yêu đế hồng nguyên cực đạo đế minh các nàng cựu vị yêu h ộ bộ tộc liền rốt cuộc không cần trốn đông c h ố n tây chính nàng liền có năng lực che chở đường tắt chính là trở thành lâm g i ậ t đạo lữ a cái này ngươi ngươi sẽ không phải là đối với tỷ tỷ nếu không ta làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đến tiên đại cảnh tỷ tỷ năm đó chúng ta tiết tổ chính là hồng nguyên đại đế đạo lữ lâm g i ậ t có hủy diệt táng tiên đ ả o cấm địa lực lượng không thể so với một tôn đại đế yếu nhược phụ thuộc vào hắn đối với ngươi ta còn có chúng ta cựu vi yêu hồ bộ tộc đều là có lợi mà vô hại thế nhưng là hồng nguyên đại đế là chúng ta yêu tộc đại đế lâm dật là nhân tộc nhân tộc thì thế nào tỷ tỷ trong khoảng thời gian này đến lâm giật đợi ta cực kỳ tốt cũng không vì ta là yêu tộc mà khác biệt đối đãi ngươi biết lâm giật lúc trước vì sao hủy diệt tán g thiên đ ả o cấm địa sao chính là lúc trước có người đối với hắn người bên cạnh ra tay dẫn đến thần nghiệm truyền âm tốc độ cực nhanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút thanh khâu linh điệp cùng thanh khâu linh lung liền nói chuyện với nhau đông đảo tin tức tại thanh khâu linh điệp cho thanh khâu linh lung truyền âm đông đảo nội dung sau thanh khâu linh lung trong lòng rời sông lấp biển ngươi như là đã cùng lâm g ậ t c á c làm đạo lữ cái kêu bằng ngươi quan hệ với hắn hắn có phải hay không cũng sẽ che chở chúng ta cựu vị yêu hồ bộ tộc đó là tự nhiên hắn đã s như chúng ta cựu vị yêu hồ bộ tộc gặp gỡ không giải quyết được chuyện t h i ề n thoại hắn sẽ hỗ trợ đã như vậy cái k i a có n g ư ơ i tầng quan hệ này tại không liền có thể lấy sao ai nha tỉ tỉ ngươi làm sao còn không có minh bạch lý của ta đây là một đầu tiền đồ tươi sáng a ta muốn cùng tỉ tỉ ngươi cùng đi ta đang suy nghĩ cân nhắc đi cùng thanh khâu linh điệp trên mặt lộ ra một tia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cảm xúc chương sáu t r a m h không chết t i ê n tôn thi thể chương sáu trăm ba m i a không chết t i ê n tôn thi thể thanh khâu linh điệp cùng lâm giật bọn hắn tiếp xúc thời gian một năm một năm qua này có thể nói tuyệt đại đa số thời gian đều là tụ cùng một chỗ mà lại theo thời gian di chuyển một ít tình cảm làm nhiều một làm cũng liền tự nhiên mà vậy sinh ra tại mọi người ở giữa một chút nói chuyện phiếm trong lúc nói chuyện với nhau thanh khâu linh điệp cũng biết lâm giật lại là so sánh đại đế đại thành thái cổ thánh thể từ lâm giật nơi này thanh khâu linh điệp có thể nói là đạt được đời này lớn nhất cơ duyên như vậy cơ duyên thanh khâu linh điệp tự nhiên là muốn kéo lấy t ỷ t ỷ mình thanh khâu linh lung cùng đi chia sẻ nàng đây sau khi đột phá liền cho thanh k â u linh lung đưa tin chính là muốn thanh k â u linh lung tới nếu không nàng hoàn toàn có thể chính mình đi tìm thanh khâu linh lung mà thanh khâu linh điệp sở dĩ có chút nóng n ả y là bởi vì lâm giật nữ nhân bên cạnh từng cái đột phá đến tiên đại cảnh điều này đại biểu lấy lâm giật bên người hố vị càng ngày càng ít mà lại đã qua một năm cơ hồ mỗi ngày cùng một chỗ thanh khâu linh điệp cũng coi là hiểu khá rõ lâm giật tính tình cho nên nàng tự nhiên là muốn tỉ tỉ mình thanh khâu linh lung cũng tới gia nhập trong đó tại thanh khâu linh điệp thần n i ệ m truyền âm sau thanh khâu linh lung rất rõ ràng bội mình là có ý gì giờ phút này nàng cũng là có chút do dự cùng xoắn suýt có thể hủy diệt táng thiên đạo cấm địa đại thành thái cổ thánh thể có thể nói là đường đại vô địch tồn tại nhà mình mội mội đã phụ thuộc vào hắn nếu như nàng cũng phụ thuộc lâm giật lời nói nàng đại khái cũng có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đạt tới tiên đại cảnh thế nhưng là coi như như vậy nàng cùng lâm giật tính cả lần này bất quá là gặp qua hai mặt tuy nói gặp hai mặt không tính là người xa lạ thế nhưng là cũng chưa nói tới quen biết để nàng đi chủ động ủy thân cho một cái chỉ gặp qua hai lần người coi như lâm giật là một tôn đại đế thanh khâu linh lung cũng làm không được bất quá lần này tại thiết t ế n vui chơi giải trí đằng sau thanh k â u linh lung bị thanh k â u linh điệp lưu tại trong nhà liền ở tại gian phòng của nàng lúc trước thời điểm lâm g i ậ t không có lưu thành khâu linh lung một thì là đối phương mang theo có cực đạo đế binh thứ hai là thành khâu linh điệp khi đó không trở thành lâm g i ậ t nữ nhân hiện tại t h a n h khâu linh điệp trở thành lâm g i ậ t nữ nhân gần một năm đối với nàng xem như hiểu rõ thông đ ấ u tăng thêm lâm g i ậ t thực lực bây giờ tăng mạnh liền xem như lần này t h a n h khâu linh lung hay là mang theo có cực đạo đế binh đối với lâm g i ậ t mà nói uy hiếp cũng so với lúc trước nhỏ rất nhiều đương nhiên có cực đạo đế binh t r o người n g t h a n h khâu linh lung hay là cái không ổn định từ số lâm dật nếu là đi ra ngoài lời nói khẳng định phải mang lên thành k â u linh lung cùng một chỗ nếu không Các đạo đế binh ở trong nhà khôi phục trừ lâm dân ngoại những người khác liền xem như mượn nhờ trật phát cũng không có cách nào ngăn cản bởi vì phùng mậu vũ cùng bạch khả nhi không ở nhà không có phùng mậu vũ cái này chủ sự tại một chút cục đều tổ kiến không nổi trong nhà lại thêm một cái khách ở mới đối với trong nhà những người khác mà nói cũng không có cái gì biến hóa diệp hát cùng cơ hạo thiên hai người hiện tại một lòng hướng về tu hành trừ có mỹ vị nguyên liệu nấu ăn thời điểm đi ra ăn chút lúc k h á c căn bản không gặp được mặt của bọn họ lại là một tuần lễ đi qua phùng mậu cùng bạch khả nhi cùng lưu vũ viên trở về lúc đầu các nàng là dự định giúp lưu vũ viên xử lý sự tình sau ngay tại bên ngoài nhiều du lịch một đoạn thời gian bất quá tại cùng lâm giật trong lòng câu thông giao lưu sau biết thanh khâu linh điệp tỉ tỉ thanh khâu linh lung trong nhà sau phùng mộng vũ các nàng ngay tại giúp lưu vũ viên xử lý sự tình sau trở về nhà lưu vũ viên sự tình chính là lưu ra một chút nội bộ tranh đấu tính toán lúc trước lưu vũ viên tìm d i ệ p hắc bang b ậ n điệu liền cho là có cực lớn cơ hội cái này phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi hai cái tiên đại cảnh đại năng đi theo lưu vũ viên điểm này sự tình rất dễ dàng liền hoàn mỹ giải quyết mà nhiều ngày ở chung xuống tới lưu vũ nguyên cũng cùng phùng mộng vũ bạch khả nhi trở thành khuê mật tốt đồng thời trở về cũng là rất bình thường lưu vũ nguyên đi theo phùng mộng vũ bạch khả nhi đồng thời trở về cũng là có đến cọ thần nguyên năng lượng dự định mà đối với lâm dật mà nói cung cấp tu luyện thần nguyên mặc dù tiêu hao không nhỏ nhưng là coi như không được cái gì nhiều mấy người cùng một chỗ tu luyện căn bản râu ria cứ như vậy không riêng gì thanh khâu linh lung lưu vũ nguyên cũng tại lâm dật trong nhà ở phùng mộng vũ các nàng tại đột phá đến tiên đài cảnh sau cảnh giới tăng lên tiến độ tương đối lúc trước chậm chạp rất nhiều phùng mộng vũ các nàng hiện tại cũng không thế nào tu luyện mỗi ngày trừ chơi đuổi nhốn náo chính là lẫn nhau kết bạn ra ngoài khắp nơi mua sắm nếu không chính là mấy người tập hợp một chỗ nhìn xem không có dinh dưỡng phim, phim truyền hình nhắn nhắn mà nhẹ nhõm thời gian trôi qua từng ngày trong nháy mắt hai tháng đi qua viên tiểu nhi đột phá xuất q u a n trong nhà lại có người đột phá đến tiên đại cảnh tự nhiên không thể thiếu ăn mừng một trận trừ tiểu mặc bên ngoài những người khác toàn bộ trình diện vui chơi giải trí chơi đuổi nhốn náo h phi thường náo nhiệt về phần tiểu mặc vì sao không có trình diện đó là bởi vì từ lần trước lâm giận hiện thân giải cứu tiểu mặc bọn hắn đằng sau Cảm giác sâu sắc thực sâu lâm ự c mình nhỏ yếu, trở về tiểu mặt tìm nhỏ yếu, tiểu trở về l giật muốn đại lượng đại trong nhà dùng ăn. ăn n Bởi quá hiện tại toàn viên hóa dòng cảnh trở lên tu sĩ đối với mặt khác hóa dòng cảnh tu sĩ mà nói với quan tu luyện một lần mấy tháng mấy năm cũng có thể trừ lưu vũ viên cùng thanh khâu linh lung cùng thanh vũ cùng tần mộng yên bên ngoài những người khác đừng nói là mấy tháng mấy năm nếu không phải phá quan tu luyện tu luyện cái hai ba ngày liền không ở lại được nữa lâm giật trong nhà tương đương với một cái bí cảnh tiểu thế giới lâm giật lúc rảnh rỗi liền sẽ tại bị h ắ n đơn độc phân ra tới trong một mảnh khu vực bố trí các loại đại thế tiến hành nghiên cứu trừ bố trí nghiên cứu các loại đại thế chúng nữ nếu là muốn gia tăng kinh nghiệm thực chiến cái gì lâm giật liền lợi dụng trận pháp huyền hóa ra đến cùng các nàng thực lực tương đương đối thủ thờ các nàng giao chiến hôm nay tu luyện sau khi nhàn rỗi không chuyện gì lâm giật đang chỉ điểm tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái tiểu nha đầu thực chiến có cảm ứng từ trong nhà đi ra nhìn xem mặt mang tăng thương c h i sắc đoàn đức chân nhân lâm giật kém chút không có nhận ra hắn lúc trước đoàn đức chân nhân đều là bóng loáng sáng bóng hiện tại đoàn đức chân nhân nhìn qua so lúc trước giảm một hai chục tuổi sư phụ ngươi đây là tình huống như thế nào đối mặt lâm giật yêu cầu đoàn đức chân nhân một phát miệng đối với lâm giật nói ra ta điều tra rõ ràng ta chính là không chết thiên tôn ân sau đó thì sao đối với đoàn đức chân nhân là không chết thiên tôn được này lâm g ậ t cho là cái này đều không cần điều tra chính là chuyện b á n đã đóng tuyển ta còn được đến một bộ phận di tất ký ức người đem cái kia thi thể lấy ra đi Tốt. chương sáu trăm ba mươi ba còn có thể dạng này chơi phải không chương sáu trăm ba mươi ba còn có thể dạng này chơi phải không đoàn đức chân nhân cùng không chết thiên tôn có thể là một người điểm ấy lâm g i ậ t là tương đối khẳng định thế gian sẽ không xuất hiện hai đoàn giống nhau như nước hoa cũng không có khả năng xuất hiện hai cái đoàn đức chân nhân tại thời điểm ban sơ lâm g i ậ t liền cảm ứng qua cái này thi thể bên trên tán phát một chút rất nhỏ khí tức cùng đoàn đức chân nhân cực kỳ tương tự mà đoàn đức chân nhân cũng là tại sắp tiến vào mộ hệt u y chỗ sâu thời điểm có cảm giác rút đi tại sao cũng sẽ không vừa lúc có người cùng đoàn đ ứ c chân nhân tướng mạo giống nhau như lúc có một ít lưu lại khí tức còn cực kỳ tương tự còn có thể để đoàn đ ứ c chân nhân có cảm giác bất an trừ phi là có người tận lực bố cục nếu không làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đoàn đ ứ c chân nhân không có tự mình đi nhìn xem cái này cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc thi thể cũng là lo lắng có phải là hay không có người tận lực bố cục cho nên từ khi tại lam tinh sau khi trở về đoàn n ư c chân nhân liền lên đường tiến về các nơi khắp nơi điều tra một chút liên quan tới không chết t i ê n tôn tin tức tìm đến một chút ký ức sau kiểu rõ là chuyện gì đoàn đức chân nhân mới khiến cho lâm giật đem cái này giống như hắn thi thể lấy ra lâm giật trực tiếp đem toàn bộ quan tài lấy ra sau đó t ạ i xung quanh khắc xuống một chút đạo văn trật pháp khi nắp quan tài bị mở ra bên trong nằm một cái cùng đoàn đức chân nhân giống nhau như lúc sinh động như thật thi thể nhưng theo đoàn đức chân nhân tiến lên đụt chạm đến thi thể cái này lúc trước lâm giật kiểm tra phi thường cứng ngắc thi thể lập tức hóa thành lấp lánh b ạ c h quan g trôi hướng đoàn đức chân nhân mà đoàn đức chân nhân tại bạch quan bao phủ sau nhắm mắt lại những bạch quan này rơi xuống đoàn đức chân nhân trên thân sau liền biến mất không thấy gì nữa lâm giật một mực tại bên cạnh quan sát nếu có cái gì tình huống dị thường hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ một lát sau đoàn đ ứ c chân nhân mở to mắt trong ánh mắt thâm t h ú y chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất lâm giật thấy thế mở miệng đối với đoàn đ ứ c chân nhân nói ra sư phụ thế nào đoàn đ ứ c chân nhân hít sâu một hơi trên mặt lộ ra một cái có chút khó coi biểu lộ ta tiền thân không chết thiên tôn năm đó thần hồn chia ra làm chín ta chính là bên trong một cái ta nhiều năm như vậy khắp nơi du tẩu các nơi ẩn bí chi địa kỳ thật chính là tiềm thức muốn tìm tìm ta tiền thân điểm này lâm g ậ t cũng là sớm có phỏng đoán đoàn đức chân nhân quanh năm du lịch ở các nơi mộ h u y ệ t các loại mịt mở khu vực ngươi phải nói hắn là có cái gì mục tiêu đi hắn giống như cũng không có cái gì quá lớn mục tiêu tựa như chính là hứng thú nổi bật sư phụ kia nếu thần hồn chia ra làm chín cái kia mặt khác tám cái tình huống bây giờ như thế nào nếu như chỉ là thần hồn chia ra làm chín lời nói vẫn còn là dễ nói mấu chốt chính là ngươi biết không ta tiền thân không chết thiên tôn năm đó chính là ta tiền thân tiền thân thần hồn chia ra làm chín tu luyện ra được nói cách khác ta kỳ thật tương đương với tám mươi mốt phần có một ma đức thật có thể làm lao tử tiền thân từng cái đều đổ nước vào n o đi phân một chút phân liền biết phân đoàn đ ứ c chân nhân mặc dù thu hoạch đến một chút trí nhớ của kiếp trước bất quá đối với đoàn đ ứ c chân nhân bản thân không có ảnh hưởng quá lớn cũng có khả năng hắn trí nhớ của đời trước cùng đoàn đ ứ c chân nhân hiện tại tính cách tính nết vốn là không sai bị lắm cho nên mới không có nhận ảnh hưởng gì nhìn đoàn đ ứ c chân nhân mặt mang oán giận thống mại chính mình lâm g i ậ t cũng không biết có phải hay không phải cùng đoàn đ ứ c chân nhân cùng một chỗ giận mắng không chết thiên tôn cùng không chết thiên tôn tiền thân sư phụ cái kêu ta liên hệ đến phần cửu thiên ngươi không phải nói cùng hắn có quan hệ sao muốn hay không dẫn ngươi đi g ặ p hắn một chút thời khắc này lâm dật suy đoán phần cựu thiên có phải hay không cũng là không chết thiên tôn thần hồn chín phần một thành viên hiện tại trước tính toán ta cần bế quan tu hành một đoạn thời gian hắn đúng là ta tiền thân không chết thiên tôn thần hồn chín phần sau một phần tử nhưng là theo lời ngươi nói hắn hẳn là đã từng từng tiến vào cái chỗ kia là cưỡng ép từ cái chỗ kia đi ra đưa đến tinh thần không bình thường ta mặc dù là chủ thân thế nhưng là tùy tiện tiếp xúc với hắn có thể sẽ nhận tinh thần của hắn ảnh hưởng mà lại ta cho là chúng ta chín cái đều đã hóa thành từng cái độc lập cá thể không cần thiết nhất định phải kết hợp với cùng một chỗ sư phụ kia trừ phần cựu tiên bên ngoài còn có ai là người tiền t h ầ n không chết t i ê n tôn biến thành cái này à hiện tại trước không nói cho ngươi ngươi cũng tiếp xúc không đến chờ sau này không cần ta cho ngươi biết ngươi cũng sẽ biết đến gặp đoàn đức chân nhân không nói lâm giật liền suy tính ra sát xuất lớn không chết t i ê n tôn mặt khác thần hồn biến thành đều không ở trong thế giới này nếu không đoàn đức chân nhân không cần thiết bán cái này cái nút đoàn đức chân nhân thể nội khắc họa có thượng cổ đệ tam sát trận hỗn độn sát trận phần cựu tiên thể nội ẩn chứa lực lượng kính khủng hư thực, thực đã từng đang lầm đế cảnh ngã xuống tại không hiểu rõ trước đó lâm dật làm sao cũng sẽ không đem đoàn đức chân nhân cùng phần cựu thiên liên hệ đến cùng đi nghe nói ngươi diệt táng thiên đ ả o cấm địa thế nào có cái gì phát hiện không có đoàn đức chân nhân cùng lâm dật ở giữa thường xuyên nghiên cứu thảo luận một chút tân bí sự t ì n h đối mặt đoàn đức chân nhân hỏi thăm lâm dật nghĩ n g h ĩ so đối với nó nói ra trong truyền thuyết tiên nhân không riêng gì tu luyện đường đi cùng chúng ta khác biệt c h ú n g tộc cũng không phải chúng ta thế giới nhân loại không phải cái chỗ kia c h ú n g tộc chính là thế giới khác c h ú n g tộc bất quá đại đạo đường bể đến cảnh giới nhất định sau kỳ thật cũng đều không kém quá nhiều ấy đây là cái kia tiên nhân thi thể hải cốt lúc trước lâm giật đánh giết thương minh từ sau lấy đi thương minh từ sau khi chết lưu lại một chút hải cốt bá bụng có một số việc đoàn đ ứ c chân nhân bị lâm giật càng có mắt hơn ánh sáng tỉ như lúc trước tiểu mặc mang về bia đá lâm giật nghiên cứu một phen không thu hoạch được gì mà đoàn đ ứ c chân nhân liền nghiên cứu ra được chút gì nhìn qua bị lâm giật bố trí ở trước mắt lưu lại đồ vật đoàn đ ứ c chân nhân nhìn chằm chằm quan sát một chút s a u đối với lâm giật nói ra cùng trong tay ngươi có xương c u ộ sống đồng nguyên có tương tự khí t ứ c nhìn như vậy đến lời nói trong tay ngươi xương c u sống rất có thể chính là trong truyền thuyết này tiên nhân làm ra người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không nếu không nói đoàn đức chân nhân là phương diện này đại sư chuyên gia đâu đều không có vào tay chỉ là đứng xa nhìn liền quan sát đã nhìn ra một chút tình huống đối với cái này lâm giật gật gật đầu đoàn đức chân nhân thi triển thủ đoạn đem một chút lưu lại đổ vật bố trí nơi tay trên lòng bàn tay trình độ cứng cáp không lớn bằng cái kia xương của sống nó bộ thân thể này hẳn là ngưng tụ ra không lâu đoàn đức chân nhân nói cùng lâm giật lúc trước đơn giản nghiên cứu sau tình huống không lượm ấy tại đoàn đức chân nhân nói xong lâm g ậ t tiện tay sẽ được các loại phong cầm cấm chế xương của sống đem ra ta phỏng đoán hắn sở dĩ t r e o cho ta khả năng chính là phát giác được trên người của ta có thứ này thời điểm b a n sơ lâm dật còn muốn lợi dụng cái này xương cổ sống một lần nữa hóa đi ra đ ă n g tiết lộ chỉ bất quá về sau đoàn đức chân nhân cũng không có nghiên cứu thông thấu mà lại cảm giác là cái đại p h i ề n thoái liền đem nó trả lại cho lâm dật để lâm dật tìm địa phương ném đi đoàn đức chân nhân đều không có nghiên cứu ra được xương cổ sống làm sao hóa ra đ ă n g tiết lộ đến lâm dật tự nhiên cũng lười nghiên cứu bất quá khi đó ném lâm dật là không có bỏ được ném bởi vậy một mực ở vào phong cấm trạm thái lợi tại lâm dật trong nhận chữ vật chương sáu trăm ba mươi b ố truy cầu không cùng sống pháp khác biệt chương sáu trăm ba mươi bốn truy cầu không cùng sống pháp khác biệt kỳ thật không riêng gì chín mươi chín tiết xương cuộc sống lâm giật trong tay còn có không ít làm không rõ môn lộ đồ vật bất quá thả thời gian lâu dài có chút lâm giật chính mình cũng quên đi liền xem như có đôi khi nhớ tới cũng lười phí tinh lực đi nghiên cứu thăm dò sở dĩ dặn g này cũng là bởi vì lâm giật hiện tại có thể nói là cái gì cũng không thiếu muốn tài nguyên có tài nguyên tranh công pháp có công pháp thư thư phục, phục liền có thể nhanh chóng tăng lên tự thân mà lại về sau lâm giật thực lực tiêu thang sau đối với rất nhiều thứ thì càng nhìn không t h u ậ mắt nếu không phải chín mươi chín tiết xương cổ sống cùng thương minh tử có quan hệ bây giờ còn đang lâm giật trong nhẫn chữ a vật hít bụi khi chín mươi chín tiết xương cổ sống bị lâm giật phá vỡ phía trên các loại phong cầm cầm chế sau chín mươi chín tiết xương cổ sống như có cái gì cảm ứng có chút rung động một dọn dòng máu màu và nóng từ chín mươi chín tiết xương cổ sống một mặt nhỏ xuống đi ra tiếp lấy lúc đầu trắng l o á n g như ngọc chín mươi chín tiết xương cổ sống tựa như đột nhiên bị kín một t ầ n g s a vụ một dạng đưa tay tiếp được dọn kia dòng máu màu và nóng lâm giật đối với đoàn đức chân nhân nói ra ngưng tụ bản nguyên tinh thúy chính là nguyên bản trèo lên tiên lộ sư phụ đây đối với ta không có tác dụng gì ngươi có cần hay không không dùng được ngươi luyện hóa một phen phân cho trong nhà ngươi những người kia dùng đi Tốt. đem nó thu lại sau lâm giật đem chín mươi chín tiết xương c ổ sống xiết ở trong tay bản g u y ê n tinh túy chính mình đi ra chín mươi chín tiết xương c ổ sống độ cứng có chỗ hạ xuống tế luyện một phen nói còn có thể đem nó tế luyện trở thành một kiện r o i trạm binh khí p h á p bảo uy năng không kém đương nhiên liền xem như có thể tế luyện đi ra một kiện trọ n g bảo đối với lâm giật mà nói cũng là không có tác dụng gì mà lại phùng mậu vũ mọi người cũng không có người dùng roi làm vũ khí l i ê n xem như dùng lời nói cầm người ta xương của sống luyện chế ra tới binh khí pháp bảo lâm giật tự suy nghĩ một chút đều cảm giác quỷ dị sư phụ cái này người nếu không không dùng không cần đoàn đức chân nhân thoại âm rơi xuống lâm giật bàn tay dùng sức uy năng phát ra chín mươi chín tiết xương của sống hóa thành hư bô ngay cả cho cốt đều không có lưu lại mà vừa mới lâm giật lấy ra cho đoàn đức chân nhân quan sát thương minh tử lưu lại đồ vật cũng là tại lâm giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên dưới toàn bộ ma diện tiêu tán thương minh tử có hay không có lưu những hậu thủ khác lâm giật không có suy tính ra nhưng là liền cùng thương minh tử có liên quan đồ vật có khí tức của hắn đều bị lâm giật cho luyện hóa một chút vô dụng tức thì bị lâm giật cho trực tiếp phá hủy có chút giá trị cho giao vân nhi để giao vân nhi mang về giao trì thánh đ i ệ a không riêng gì thương minh tử t ă n g thiên đ ả o trong cấm địa vơ vét đến rất nhiều thứ trên cơ bản cũng đều là như thế xử lý l i ê n hiện tại lâm giật cùng giao trì thánh đ i ệ a ở giữa thánh nữ diêu tịch cùng lâm giật kết làm đạo lữ giao vân nhi cùng lâm giật quan hệ tâm đầu ý hợp lâm g ậ t nếu là có muốn làm giao trì thánh chủ tâm hắn đi tìm đương lại giao trì thánh chủ nói một tiếng Giao trì thánh chủ khả năng đều cực kỳ vui lòng thoái vị cho lâm dật tương đương với một tôn đại đế đại thành thái cổ thánh thể còn hủy diệt táng thiên đ ả o cấm địa cái này nếu là đi làm giao trì thánh chủ đối với giao trì thánh địa tới nói cũng là rất nhiều chỗ tốt đương nhiên lâm dật căn bản không có phần ngày tâm nếu không lâm dật đã sớm thành lập thế lực của mình cùng đoàn đ ứ c chân nhân lại trao đổi một phen lúc trước cùng giao vân nhi đi hướng hoang cổ trong cấm địa hỏi thăm hoang nô vấn đề sau lâm dật liền rời đi đoàn n ư c chân nhân chỗ ở biết được chính mình là không chết thiên tôn đạt được một chút ký ức đoàn n ư c chân nhân ngay sau đó nỗi lòng phức tạp tại lâm dật sau khi rời đi, mở ra chất pháp khắc xuống đạo văn bắt đầu bế quan tiến hành tu hành về phần lâm giật về đến trong nhà tiếp tục trải qua nhàn nhã cuộc sống tạm bỡ hiện tại p h ạ m là trở thành lâm giật nữ nhân đều đã trở thành tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ trong nhà còn không có đột phá đến tiên đại cảnh liền rõ ràng vũ tần m ộ n g yên tần linh nhi tể tuyết giao còn có thanh khâu linh lung cùng lưu vũ viên cùng diệp hắc cùng cơ hạo thiên hai cái cá mẹ một lứa liền xem như trừ bỏ lâm giật lời nói liền nhà bọn hắn thực lực tổng hợp so với một cái nhất lưu tông môn đều không kém bao nhiêu đến tiên đại cảnh phùng m ộ n g vũ các nàng hiện tại là muốn tu luyện liền tu luyện một đoạn thời gian không muốn tu luyện liền kết bạn cùng nhau đ ù a dỡn có đôi khi phùng m ộ n g vũ các nàng sẽ còn hỏi thăm một chút địa phương nào có hội đèn lồng a một loại hội nghị hẹn nhau mấy người cùng đi đi dạo một vòng thời gian nhoáng một cái lại là hai tháng đi qua hôm nay lâm dật đạt được một tin tức tốt ông ngoại hắn cùng bà ngoại muốn lên hải tử một mực đến lâm dật là phi thường cố gắng thế nhưng là có một số việc liền xem như cố gắng cũng vô dụng hắn hiện tại quá cường đại muốn hải tử thật sự là quá khó khăn chúng nữ sở dĩ từng cái tăng lên đến tiên đại cảnh cũng là bởi vì lâm giật đột phá có được đại thành thái cổ thánh thể tẩm bụ các nàng rất lớn nhân tố ở bên trong lúc trước thời điểm đám người cũng đều không có nhàn rỗi nhưng không có đoạn thời gian gần nhất tăng lên nhanh như vậy chỉ cần lâm giật an ổn một chút phương thế giới này cũng rất ít phát sinh cái gì quá lớn sự kiện lúc trước nhiều loại biên cố đại đa số đều là do lâm giật dẫn phát ra tại cái này phồn hoa đại thế bên dưới mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt uy tích bởi vì truy cầu khác biệt có sống rất mệt mỏi có sống rất nhàn nhã nguyên bản lam tinh bên trên mọi nhân loại tại đã trải qua nhiều lần đại kiếp chứng kiến người bên cạnh bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong không ít không có truy cầu tâm người đều là nhỏ ở mạ an người với người cũng không giống với làm tinh bên trên mọi nhân loại chủng tộc trên cơ bản cũng là một quốc gia liền có một loại văn hóa có nhiều thứ là khác vào đến trong xương trong gen tỷ như nói cái nào đó đảo quốc năm đó lưu lại bọn hắn thông qua tiến vào đế tinh tránh thoát sát lục hiện tại đế tinh rất nhiều phạm nhân tiểu quốc gia đều có đảo quốc tu sĩ tồn tại không ngừng bước lên từng cái phạm nhân quốc gia ở giữa chiến tranh từ đó kiếm lời trừ đảo quốc tu sĩ bên ngoài cũng có nguyên bản làm tinh quốc gia khác tu sĩ tại từ đó kích động giống như nếu là một ngày không đánh trận bọn hắn liền sẽ cảm giác toàn thân khó chịu một dạng mà đối với cái này các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cao cao tại thượng chỉ cần không có tu sĩ cấp cao làm hại một phương tự nhiên không thèm để ý cũng chính là một chút phạm nhân quốc gia phía sau tông môn thế lực đang đánh đến dân chúng lầm than qua phận sau mới có thể ra mặt khống chế cục diện đối với rất nhiều tu sĩ mà nói phạm nhân chính là như kiến cỏ nếu không phải rất nhiều tu sĩ cũng là tại phạm nhân trở thành tu sĩ cùng phạm nhân có một ít hoặc nhiều hoặc ít liên hệ như vậy càng không có người quản phạm nhân chết sống bất quá thế giới này chém chém giết giết nhiều năm như vậy các loại p h à m nhân quốc gia ở giữa chiến tranh liền không có dừng lại qua p h à m nhân số lượng cũng không có bởi vì các loại chiến tranh mà giảm bớt tranh một chữ này từ xưa đến nay liền chưa bao giờ đình chỉ qua p h à m nhân tranh đoạt thổ địa lương thực tu sĩ tranh đoạt linh thạch tài nguyên chỉ cần có người ở địa phương liền t r a n h không được điểm ấy mà đối với lâm giật mà nói ngoại giới đả sinh đả tử cùng hắn không quan hệ nhiều lắm chỉ cần đừng treo chọc đến bên cạnh hắn người là được đương nhiên lam tinh long quốc lâm giật hoặc nhiều hoặc ít hay là có chỗ chiếu cố ban sơ lam tinh cùng đế tinh kết nối lam tinh bên trên hỗn loạn qua một đoạn thời gian bất quá bởi quá vì có đương nhiên á n h chủ cấp bậc tranh đấu lớn không có một chút tiểu đả tiểu não phân tranh khẳng định không phải số ít trải qua một đoạn thời gian rất dài náo động sau lam tinh mới hướng tới bình tĩnh thời điểm ban sơ lâm giật mượn lực giao trì thánh địa giao trì thánh địa tại lam tinh long quốc thiết lập một cái truyền thống trận phải mấy vị chấp sự tới phụ trách đồng thời vương lời che chở làm tinh long quốc đối với giao trì thánh địa tới nói che chở làm tinh long quốc chính là một chuyện nhỏ l a m tinh nhân khẩu số lượng tuy nhiều thế nhưng là cũng chính là tương đương với một cái tương đối cỡ lớn truyền thừa mấy trăm hơn ngàn năm phạm nhân quốc gia loại phạm nhân này quốc gia tại đế tinh bên trên không nói là nhiều vô số kể số lượng cũng tuyệt không tại số ít mà có chút thánh địa cùng thái cổ thế gia nhìn giao trì thánh địa vương lời cũng là nhao nhao vương lời cấm chỉ cảnh giới cao tu sĩ tại làm tinh bên trên làm loạn những này v ư n g lời thánh địa cùng thái cổ thế gia đều có lam tinh nguyên cư dân tại chính mình thánh địa trong gia tộc trong đó tự nhiên có rất người ưu tú t ỷ như nói vương đằng bản thân đối với thánh địa cùng thái cổ thế gia tới nói đây chính là cái không đáng giá nhắc tới việc nhỏ tự nhiên cũng là thừa cơ lôi kéo nhà mình đệ tử trẻ tuổi tu sĩ khác gặp các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều vương lời cũng không có tu sĩ đi sở cái này rủi ro kỳ thật đây cũng là nhờ vào lâm giật tại l a m tinh bên trên độ t i ế p đưa tới thánh chủ cấp bậc cấp độ chú ý lâm giật kiếp trước thời điểm lam tinh không có bành t r ư n g cũng không có cái gì hoàng kim đại thế đến tại lam tinh liên thông đến đế tinh sau Đại lượng đế i lượng n t hiện tu t sĩ ế đế n Tinh bên trong. Đối với rất nhiều đế tinh tu sĩ mà nói, Tinh chính là một cái chưa khai thác địa phương. Tăng thêm Tinh thượng nhân vào với mà là Lam Lam Lam chưa khai địa một thêm m rất tu thác Đối cái i sĩ g m ậ tại độ đặc, đấu, đến đổ một dày dẫn chiến thơi trận Tinh bên trên thán. sinh linh đổ thán. Hiện liền Lam bên sẽ lam tinh diện tích cũng mở rộng vô số lần tăng thêm đại lượng lam tinh nguyên cư dân chết tại trong tai nạn liền xem như có cảnh giới cao tu sĩ bộc u phát chiến đấu chỉ cần không phải tại đám người dày đặc chỗ tạo thành thương vòng cũng cực kỳ có hạn về phần những cái tia thông qua một chút vết nứt không gian tiến vào lam tinh bên trên hoang thú bởi vì lam tinh hiện tại diện tích cực lớn cũng không đ ố i lam tinh nguyên cư dân tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng thời điểm ban sơ các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia còn không biết vì sao giao chỉ thánh địa sẽ ra mặt từ lâm giật triệt để bại lộ từ sau lưng các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia mới hiểu được là bởi vì lâm giật cùng giao chỉ thánh địa có liên quan giao chỉ thánh địa mới ra mặt mà thẳng đến lâm giật xuất thân lam tinh long quốc tại lâm giật vượt qua đại thành thái cổ thánh thể thiên kiếp sau liền có thánh địa cùng thái cổ thế gia chủ động giao hảo long quốc tần quản lý mà từ lâm g ậ t diện đi tám thiên đạo cấm địa đằng sau không ít thánh địa cùng thái cổ thế gia càng là đại lực đến đỡ lam tinh long quốc tuy nói lâm g i ậ t một mực không có biểu lộ nói muốn đến đỡ lam tinh long quốc thế nhưng là khi thân phận địa vị thực lực đạt tới trình độ nhất định sau không cần lâm g i ậ t chủ động nói cũng sẽ có người đi làm mà lại khi hiểu được năm đó lâm g i ậ t tại lam tinh bên trên đã làm một ít chuyện sau các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a nhao nhao ướt thúc nhà mình đệ tử b ạ n không có khả năng tại lam tinh long quốc làm loạn một mực đến lâm g i ậ t là không có quả qua nhưng là muốn là hứng thú thoải mái quản một chút đâu hiện tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a thế nhưng là thông qua bọn hắn các nhà chuẩn đế lao tổ mang về tin tức biết đại khái trần tướng biết táng thiên đạo cấm địa hủy diệt cùng trong truyền thuyết tiên nhân cái chết đều là bởi vì trong truyền thuyết này tiên nhân ý đồ đối với lâm giật thân bên cạnh người hạ thủ trực tiếp bị đuổi giết trí tử tiện thể h ủ diệt táng thiên đạo cấm địa giống như là lâm giật loại này s á t tinh có thể không t r e o chọc lời nói vạn không có khả năng t r e o chọc phải tự phong sơn môn thái cổ thế gia sở ra tại biết tình huống sau trước tiên đã đem càng nhiều thế hệ tuổi trẻ đệ tử chuyển rời đến một chỗ đặc t h ù tị nạn trong bí cảnh lúc trước thời điểm sở ra cho là lâm giật liền xem như đại thành thái cổ thánh thể một t i ế n đánh bọn hắn sở ra lời nói sở ra nội tình và ra không nói có thể hoàn toàn ngăn cản được lâm giật c h ỉ ít có thể làm cho lâm giật bỏ ra cái giá khổng lồ cá chết lưới rách bên dưới ai cũng đừng nghĩ dễ chịu nhưng là bây giờ nhìn tình huống này lâm giật nếu là thật đến sở ra trả thù lời nói sát xuất lớn là cá chết lưới không có việc gì đối với sở ra mà nói hiện tại hối h ậ n không tự nhiên là hối h ậ n thế nhưng là trên thế giới không có bán thuốc hối h ậ n làm ra lựa chọn gì liền muốn trả cái giá lớn đến đâu sở ra đương đại gia chủ tự biết sau vẫn tại các nơi hành tàu nhiều lần bãi phòng giao chỉ thánh địa các loại thánh địa thái cổ thế gia bãi phòng mục đích chính là cùng các nhà thánh chủ gia chủ thương thảo tại loại này to lớn thù hận bên dưới như thế nào mới có thể để sở ra không gặp thai hỏa ngập đầu này đối mặt sở ra cùng lâm giật ở giữa ân đoán các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a thái độ trên cơ bản đều là tận khả năng không dính vào cái này vận dụng cực đạo đế binh một mực truy sát lâm giật kém chút dồn lâm giật thân chết cũng không phải cái gì đơn giản thù hận đây là sinh tử c h i địch n g ư ờ i tự phụ có thực lực muốn đem người ta giết chết hiện tại trái lại người ta hiện tại có thực lực d i ệ t ngươi cả nhà cũng là hợp tình hợp lý mà tin tức chuyển ra ngoài sau nguyên bản cùng sở ra cùng một chỗ vây công lâm giật m ặ khác tứ phương thế lực cảm giác sâu sắc lúc trước trực tiếp lấy ra tiếp cận một phần năm nội tỉnh tài nguyên đến bồi thường cho lâm giật hóa giải thù hận là cỡ nào lý trí lựa chọn kỳ thật sở ra là có chút không đủ giải lâm giật thời gian giải như vậy lâm giật không đối sở ra xuất thủ kỳ thật cũng coi là cho sở ra một cái cơ hội nếu không hắn s ớ m tại chính mình cảnh giới ổn định thực lực tiêu thăng sau liền đi sở ra đi một lần mà lâm giật sở dĩ muốn cho sở ra cái này đã từng b u i giết hắn g i a tộc một cái cơ hội cũng là có lâm giật chính mình nguyên nhân đối với rất nhiều tiên đại cảnh đại năng lâm giật hoạt thời gian hay là quá ngắn một chút hắn còn chưa tới loại kia trông giữ sinh tử đ ạ m mạc sinh mệnh trình độ diện sở nhà đối với lâm g i ậ t tới nói độ khó không lớn nhưng nếu là diện sở nhà lời nói như vậy dựa theo lâm g i ậ t ý nghĩ tính cách chính là toàn bộ giết sạch chó gà không tha hắn tuyệt đối sẽ không để loại kia giết không sạch sẽ đợi đến về sau có người sở g i a trưởng thành tìm hắn báo thủ chuyện phát sinh nhưng là muốn là đem sở g i a tất cả mọi người giết sạch lời nói đây chính là mấy chục ước sinh mệnh mấy tỷ người sinh tử ngay tại lâm dật một ý niệm đây cũng là lâm dật một mực không có động thủ trả thù sở ra nguyên nhân là người không liên hệ đối với lâm giật cùng sâu kiến không có khác nhau đế tinh ở trên đả sinh đạ tử mỗi ngày không biết chết bao nhiêu người có thể cái này chết nhiều người hơn nữa cũng không phải lâm giật động thủ r ế t đã giết dị tộc sinh linh lâm giật không có cái gì gánh vác thế nhưng là r ế t đồng tộc một r ế t chính là mấy chục ư c trong đó khẳng định có bộ phận người vô tội lâm giật tóm lại là chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không làm như vậy đối với v ô thủy đại đế năm đó trực tiếp đem một chỗ thánh địa san thành bình địa lâm giật hay là ít một chút đầu ngược chúng sinh tâm thái bất quá đây cũng là bởi vì lâm giật hoạt thời gian còn quá ngắn điểm đưa đến nếu thật là sống mấy vạn năm sau lâm dật ý nghĩ tâm tính cái gì tuyệt đối cùng hiện tại không giống mới kỳ thật sở ra gia chủ hắn biết mình khắp nơi du tẩu mà khắp thánh địa thế ra không có nhiều dùng thế nhưng là đối mặt lớn như thế khó hắn không khắp nơi du tẩu tìm kiếm một chút hy vọng sống một mực đợi tại sở ra cũng không có chỗ dùng à. chương 636, lần nữa đi tới cơ r a chương 636, lần nữa đi tới cơ r a sự tình là sở ra làm không có trốn tránh chỗ trống sở ra cũng nhận sở ra gia chủ đã làm tốt cùng sở ra cùng chết sống dự định có thể nghĩ đến sở ra có thể sẽ tại hắn thế hệ này d i ệ vong sở ra gia chủ liền phi thường khó chịu cảm giác mình là sở ra tội nhân thế nhưng là nếu như tại trở lại lúc trước tại không biết có thể hay không d i ệ t sắt lâm giật tình n g u y n g ư ớ i biết lâm giật là thái cổ thánh thể sở ra hay là sẽ làm ra hiện tại lựa chọn giao trì thánh địa thánh nữ diêu tịch cùng diêu quang thánh địa thánh nữ chân giao cùng lâm giật trở thành đạo lữ cho nên sở ra gia chủ b á i phòng nhiều nhất chính là diêu quang thánh địa cùng giao trì thánh địa cùng thiên diễn thánh địa cùng thái cổ thế gia cơ gia đối mặt sở ra gia chủ b á i phòng diêu quang thánh chủ là nhức đầu nhất nhưng người ta tới cũng không thể không tiết đã diêu quang thánh địa cùng lâm g i ậ t quan hệ trong đó nói xong đi thánh nữ cùng lâm g i ậ t kết làm đạo lữ thế nhưng là lúc trước thời điểm lâm giật minh s á t nói ra nghe được diêu quang thánh tử cái danh hiệu này liền phản cảm diêu quang thánh địa không có khả năng bởi vì lâm giật có chút phản cảm liền bại miễn diêu quang thánh tử từ đây diêu quang thánh địa liền không lập diêu quang thánh tử đi lúc trước lâm giật tại d ậ t t r i ạ i diêu quang thánh địa bày ra thái độ cũng là không có việc gì đừng phiền hắn đừng cho hắn thêm sự tình bằng không q u n biết đối với sở gia già chủ bãi phòng diêu quang thánh chủ chỉ có thể là liên quan tới sở ra ra chủ muốn diêu quan g thánh chủ từ đó tháp hiểu tới nói cùng nói cùng việc này nhậm do sở mọi nhà chủ ương thuận bao lớn lợi ích hắn đều không có tiếp về phần thiên diễn thánh chủ hắn ngược lại là có chút muốn từ đó nói cùng ý tứ nhưng là thiên diễn thánh chủ cùng lâm g i ậ t không quen a thiên diễn trong thánh địa ngược lại là có hai người cùng lâm g i ậ t có nhất định giao tình thế nhưng là điểm ấy giao tình thiên diễn thánh chủ cũng không cho rằng có thể nói cùng sinh tử thù hận mà cái này cùng lâm giật có nhất định giao tình chính là lúc trước thiên diễn thánh địa đan điện chấp sự lúc trước lâm giận tại hắn nơi này mua đại lượng các loại đan dược mỗi lần tới đều sẽ trò chuyện vài câu chứ cái c h đó ra, í nhưng là thiên diễn thánh điệu tại trong đô thành thiên thánh tại trong thiên thạch h diễn điệu diễn đô đổ p ờ bên trong phường chủ. là â giao khi i g tình n chính h điệu, thì ô giao tình sự tình là sự tình liên lụy loại này thù hận sự tình cơ gia cũng ra chủ động dạng không nghĩ tới nhiều dính vào đương nhiên xem ở hai nhà dĩ vãng giao tình bên trên cơ gia gia chủ đáp ứng sở g i a gia chủ các loại lâm g i ậ t lại đến cơ gia lấy hắn thăm dò thăm dò lâm g i ậ t ý mà giao trì thánh địa bên này giao trì thánh chủ đối mặt sở g i a gia chủ chính là khách s á o chiêu đãi dù sao ngươi nói cái gì ta nghe cũng không đáp ứng cái gì không sai biệt lắm liền t i ệ n khách giao trì thánh chủ tự nhiên biết nếu như giao trì thánh địa phát lực là có khả năng hóa giải lâm g i ậ t cùng sở g i a thù hận lâm dật cùng giao trì thánh địa ở giữa liên quan qua sâu lại là từ lâm dật nhỏ yếu thời điểm liền đại lực đầu tư lâm dật thế nhưng là nếu như giao trì thánh địa ra mặt lâm dật liền xem như xem ở giao chỉ thánh địa trên mặt m ũ i không trả thù sở ra đối với giao chỉ thánh địa khẳng định cũng là nhiều một tầng ngăn cách vì sở ra mà dẫn đến tiền kỳ đại lượng đầu tư hao phí cũng không là vấn đề lớn nhưng có nhiều thứ bị mất nhưng chính là rất khó khôi phục như lúc ban đầu bởi vậy đối với việc này giao chỉ thánh địa thái độ chính là không dính vào không điều tiết các ngươi yêu xử lý như thế nào xử lý như thế nào cùng ta giao chỉ thánh địa không có nhiều quan hệ kỳ thật tất cả mọi người biết đem lâm dật đổi thành mình nếu là tại nhỏ yếu thời điểm bị đổi giết đợi đến thực lực mình có thành cựu tuyệt đối sẽ trả thù trở về loại thời điểm này ai tôi c u ê n cùng như vậy người đó là địch nhân sớm làm gì đi ta tại bị truy sát thời điểm tại sao không ai quên đối phương đừng đến truy sát ta hiện tại đến phiên ta có năng lực các ngươi tới quên ta b u ô n g xuống thù hận từng cái đều có chết hay không a ta trước tiên đ e m ngươi giết sau đó tỉnh ngộ đối với ngươi thi thể nói tiếng có lỗi v ớ i làm gì thù hận liền không có Có thể trở thành thánh chủ gia chủ mỗi một cái đều là đam y ê u t ú c trí chủ bởi vậy liền xem như sở ra gia, gia chủ khắp nơi du tẩu bãi phòng cũng không có người giúp hắn cùng lâm giận cùng một t u ế n sở ra gia chủ ngược lại là biết lâm giật chỗ ở thế nhưng là không có người cho hắn dự tuyến làm từ t h ủ hắn liền xem như đưa lên bãi thiếp lâm giật khả năng cũng sẽ không để ý tới mà lại sở ra gia chủ cùng lâm giật một chút không quen không có cái trung gian người từ đó điều hòa nói sợ là lâm giật gặp mặt liền giết hắn đương nhiên sở ra gia chủ cũng không phải một chút thu hoạch không có diêu quang thánh chủ tại sở ra gia chủ nhiều lần bãi phòng qua sau cáo chi sở ra gia chủ có thể thăm dò thăm dò để sở ra tiểu bối tuổi trẻ tìm cơ hội cùng lâm giật người bên cạnh tiếp xúc một chút đồng thời cường điệu cho sở gia gia chủ điểm ra diêu quang thánh nữ trên giao đều là người thông minh diêu quang thánh chủ mặc dù không có nói rõ nhưng là sở gia gia chủ trong lòng minh bạch diêu quang thánh chủ ý tứ mặc dù cảm giác không nhiều lắm cơ hội nắm chắc không lớn thế nhưng là tóm lại là có một chút hy vọng sống thời gian nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua hôm nay lâm giật thu đến đưa tin kêu lên cơ tử tuyển đi tới cơ gia sở dĩ không có mang theo thanh khâu linh lung cùng một chỗ là bởi vì thanh khâu linh lung đoạn thời gian trước đưa nàng mang theo cực đạo đế binh g a o cho thanh ả n vương nói đến làm cơ gia con rể thanh ảnh vương là cơ gia định nhân lâm giật là hẳn là đem hắn cầm xuống giao cho cơ gia mà đối với lâm giật mà nói liền xem như thanh ảnh vương có cực đạo đế binh hắn cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống bất quá cái này thanh ảnh vương cùng cơ gia ân đoán tình cựu lâm giật không muốn dính vào ý nghĩ bởi vậy liền giả bộ như không biết cùng cơ tử t u y ể n cùng đi đến cơ gia là thần vương cơ vô hư cho lâm giật đưa tin cao chi lâm giật hắn xuất quan vốn là không có nhiều sự tình lâm giật vừa v ặ n đến cơ gia tìm cơ vô hư tâm sự luận luận đạo bản thân lâm giật còn gọi cơ hả thiên dù sao đây là đi nhà hắn kết bạn cùng một chỗ trở về kết quả cơ hạo thiên căn bản không có trở về ý tứ đầu tiên là đi vào đ ấ thành sau đó trực tiếp c h u y ể n t ố n g đến cơ gia tuy nói lâm giật thực lực c ủ a bố nhưng cơ gia g i a chủ dù sao cũng là lâm giật cha vợ không có tự mình đến n ê n đón lâm giật đạo lý lúc trước thời điểm trên cơ bản đều là cơ hạo thiên được phái ra n ê n đón lâm giật lần này lâm giật tới là cơ tử tuyền đại ca cơ hạo vân cơ hạo vân lâm giật gặp qua mấy lần là một cái tương đối bất thiện lời nói ra hỏa bình thường luôn luôn lạnh lấy cái mặt dựa theo cơ tử tuyền nói tới cơ hạo vân liền cùng cái đầu gỗ h u c ụ một dạng một chút ý tứ không có khi c ò n bé nàng càng ưa thích tìm nàng nhị ca cơ hạo thiên chơi bất quá cơ hạo vân mặc dù m ộ n gốc nhưng là đối với cơ tử tuyển tiểu bội này cũng là rất tốt hắn nhìn thấy lâm giật cùng cơ tử tuyển sau đối với lâm giật cơ tử tuyển mết miệng cười một tiếng nhìn qua rất khó coi tới tới cơ tử tuyển nhìn xem ngạnh tễ đi ra nụ cười cơ hạo vân mang theo ghét bỏ nói đại ca ngươi hay là đ ừ n g cười có chút xấu đi vào cơ ra đối với lâm giật tới nói liền và nhà mình không khác nhau nhiều l ắ m hắn cũng không phải lần đầu tới cùng cơ hạo vân lên tiếng chào sau lâm giật liền đối với cơ hạo vân nói ra cho cha ta nói không cần phải để ý đến ta ta đi tìm thần vương lúc trước lâm giật cùng cơ tử tuyển đều tại cơ gia thành thân kết làm đạo lữ lâm giật tự nhiên xưng hô cơ gia già chủ là cha a tiểu mội n g ư ơ i đây ta cũng không cần n g ư ơ i quản ta vẫn ăn một ít trưởng b ố i đi a vậy được rồi ta đi tu lượt đi chương 637, r ấ t nhiệt tình mẹ vợ chương 637, r ấ t nhiệt tình mẹ vợ cơ hạo vân thiên tư thiên phú không tồi so với có được thần thể cơ hạo t i ê n không có kém quá nhiều tăng thêm một mức khắc khổ tu luyện thời điểm trước kia không có bị cơ hạo t i ê n kéo xuống bao nhiêu Bất trời quá các người này trời sinh đối với lâm o giao giao ạ i phải gia gia tới tiếp không hương cũng không không cha tế thú, chút tế, nếu chủ hắn hắn quen đón có có cơ để l giật bọn hắn, hắn căn bản cũng đến a n g luyện ở bên trong đi giật Lâm đến cơ gia trước đó liền cho mình cha vợ đưa tin qua cho nên lâm giật là trực tiếp đi đến thần vương cơ vô hư chỗ ở tại cơ gia lâm giật liền cùng trở lại nhà mình không có bao nhiêu khác nhau hơn nữa còn vô cùng quen thuộc đi vào cơ vô hư chỗ ở cơ vô hư đã pha trả chờ đợi lâm giật nhìn thấy lâm giật hậu cơ vô hư trên mặt tươi cười lúc trước cơ vô hư nhìn qua mặc dù phong thái h i ể i ệ u Thế năm h ư n sống g là lâu, bởi vì tuế t nguyện n g t h ê chính có chút cơ tức lúc trước phải có sức sống nhiều, trên thân cũng mình hao nghiêm nhiêu hiện hư, khi phải nhiều, thân nhìn không bản nguyên tổn trọng, gián sống trên gián Năm Mà bị bao bây bất giờ ua. ua. ra ra so với là vẻ vô vẻ kỳ đó cơ v ô hư biết lâm giật là thái cổ thánh thể sau cũng không có đối với lâm giật kêu đánh kêu giết hơn nữa còn đưa cho đông đảo trợ giúp trong đó có bộ phận hoàn lại lâm giật đem hắn tại trong tử sơn tin tức mang ra ở tỉnh còn có chính là mình truyền thừa để lại cho lâm giật tăng thêm thưởng thức lâm giật có đem lâm giật coi là chính mình chuyển nhân y bắt ý tứ ở bên trong cơ vô hư truyền thụ cho lâm dật rất nhiều trên việc tu luyện đồ vật đối với lúc đầu lâm dật trợ giúp cực lớn mà lâm dật cũng là cảm kích cơ vô hư ân tình một mực đến hai người đều là cũng vừa là thầy vừa là bạn nhìn thấy cơ vô hư trạng thái hiện tại biết cơ vô hư không riêng gì bản nguyên khôi phục mà lại trên tu vi còn có tiến triển đột phá đến tiên đại cảnh thứ tư nấc thang bản thánh cấp độ lâm dật cũng là đánh trong đáy lòng là cơ vô hư cảm thấy cao hứng chúc mừng tiền bối tu vi có tiến triển nhờ có ngươi cho ta bất tử thần dược bản đảo trái cây nếu không cũng không có ta hôm nay đột phá cùng ngươi so ra ta vẫn là kém xa lắm sự tích của ngươi ta đều nghe nói bất quá ta thực lực yêu ớt đối với ngươi cũng giúp không được bất luận cái gì bận điệu đã từng cơ vô hư thường xuyên chỉ điểm lâm giật tại lâm giật thực lực tăng lên tới s ắ p bằng được hắn đằng sau cơ vô hư mới mạo hiểm tiến vào thanh đồng trong t i ê n điện mà bị nhốt tại thanh đồng trong t i ê n điện mấy năm cơ vô hư đều không có nghĩ tới chính mình còn có thể đi ra thanh đồng t i ê n điện kết quả lâm giật lại lần nữa tiến vào thanh đồng tiên điện đem hắn từ thanh đồng trong tiên điện mang ra cái này không thể nghi ngờ xem như lại cứu cơ vô hư một mạng tại biết lâm g ậ t muốn đi độ đại thành thái cổ thánh thể thiên kiếp sau cơ vô hư tự biết không giúp đỡ được cái gì liền trở về cơ ra tại lâm giật độ kiếp thành công thành tựu i đại thành thái cổ thánh thể sau cơ vô hư liền bắt đầu bế quan tiến hành tu hành mà lâm giật cho cơ vô hư bất tử thần dược b à n đảo trái cây không thể nghi ngờ là cho thọ hạn sắp tới cơ vô hư một lần tân sinh hiện tại nhìn thấy lâm giật cơ vô hư cũng là cảm khái vô hạn trên tu hành hiện tại ta là xa so với ngươi không lên ngươi cũng không có gì có thể cùng ngươi chia sẻ kinh nghiệm bất quá ngươi tu hành tiến độ nhanh như vậy tại k i u bí bên trên tiến độ hẳn là hơi có k i ế m quyết ta tại cảnh giới sau khi đột phá phương diện này ngược lại là có cảm giác m ộ chúng ta lẫn nhau luận đạo một phen cơ vô hư đã từng danh s ư n g đông hoang lực công kích người thứ nhất mà lại tại thiên địa quy tắc không hiện niên đại tu luyện tới tiên đ à i cảnh thứ ba bậc thang nó thiên tư thiên phú cực kỳ yêu n g h i ệ t nếu không phải nhận hạn chế bị vây ở bên trong tử sơn trong không gian cơ vô hư tu vi cảnh giới khẳng định sẽ cao hơn bất tử thần dược bàn đào trái cây chỉ là một viên cũng không phải là hoàn chỉnh bất tử thần dược hiệu quả mặc dù khủng bố có thể cơ vô hư có thể bế quan tu luyện đằng sau đạt tới tiên đại cảnh thứ tư bậc thang cũng là cơ vô hư bản thân thiên tư thiên phú cường đại lúc trước lâm giật hết t h ể đạt được ba viên bất tử thần dược bản đảo trái cây về sau cho cơ vô hư một viên tại độ thiên kiếp thời điểm lâm giật ăn hết một viên bởi vì lâm giật tại bất tử sơn trong cấm địa hấp thu đ ạ i lượng sinh tử chi lực bất tử thần dược bản đảo trái cây cùng cái này sinh tử chi lực hiệu dụng có chút cùng loại lâm giật lúc trước ăn hết một viên bản đảo trái cây chỉ là lợi dụng đến dược hiệu khôi phục tự thân trạng thái đối với tu vi cũng không có quá lớn hiệu quả cho nên còn lại một viên lâm giật vẫn lưu tại trong tay trong tay còn có một viên bất tử thần dược bản đảo trái cây nếu là cái này bản đảo trái cây có thể trực tiếp để cho người ta đột ph lâm dật đã sớm cho trong nhà chúng nữ một trong dùng để đột phá nói là luận đạo chẳng nói cơ vô hư là đem mình tại c ử u bí bên trên nhận thấy ngộ c h u y ể n thụ cho lâm dật một mực đến lâm dật tại c ử u bí bên trên tiến triển trên cơ bản đều là đến từ cơ vô hư lâm dật chính mình là chủ công tu luyện tự sáng tạo đi ra hỗn độn đế kinh một phen luận đạo sau lâm dật được lợi rất nhiều tại luận đạo hồi cuối lâm dật đem c ử u bí chi khí chữ bí kinh văn chuyển thụ cho cơ vô hư c ử u bí chi khí chữ bí tại tiểu mặc mang về sau lâm dật vẫn lợi dụng hắn tế luyện cựu châu trấn thiên đình có thể nhanh như vậy đem đã tàn phá kiểu châu c h ấ n thiên đỉnh chữa trị như lúc ban đầu khí chữ a bí làm ra công lao thật lớn bất quá dù sao thời gian tu luyện quá ngắn thế luyện kiểu châu c h ấ n thiên đỉnh thời gian cũng quá ngắn lúc trước tại lâm giật thời điểm chiến đấu mới không có đưa đến tác dụng quá lớn đạt được lâm giật truyền thụ cho kiểu bí chi khí chữ a bí cơ vô hư nhìn thật sâu lâm giật một chút sau chín loại cực hạn bí pháp ngươi đạt được năm loại ta cảm giác ngươi thật có khả năng đem kiểu bí tập hợp đủ ta cảm giác k i u bí ở giữa có cực sâu liên hệ tập hợp đủ k i u bí đằng sau khả năng còn có hiệu quả đặc biệt đối mặt cơ vô hư nói tới lâm giật chính mình cũng là rất tán thành chỉ có đồng thời có được cựu bí chuyện tốt mấy loại bí pháp mới có thể càng thêm rõ ràng phát giác trong đó một chút thâm tàng chỗ huyền diệu cùng cơ vô hư luận đạo một phen sau lâm giật cha vợ cơ gia già chủ đưa tin lâm giật cáo chi lâm giật đã thiết hạ gia hiến để lâm giật đi qua lâm giật hỏi thăm cơ vô hư muốn hay không cùng một chỗ cơ vô hư lắc đầu hắn đối với loại chuyện này không có hứng thú mà lại nếu đi qua bởi vì hắn tại cơ gia thân phận những người khác cũng sẽ câu n ệ từ thần vương cơ vô hư nơi này cách mở lâm g ậ t đi tới gia h ế n vị trí vốn là gia h ế n bởi vậy cũng không có những người khác Liền lâm i n l giật cơ tử t mẹ vợ cơ tiến còn có là cái nhìn qua cũng liền so cơ tử tuyển lớn mấy tuổi phong vận thiếu phụ nói là mẹ con nhưng là nếu là không biết đến rất dễ dàng đưa các nàng nhìn thành là một đôi tìm bội cơ tử t u y ề n xinh đẹp như vậy mỹ lệ cơ tiến cũng là đẹp cùng cơ tử tuyển có hai ba phần tương tự tại lâm giật tới sau cơ tiến liền lên trước lôi kéo lâm giật tay không được tán dương lâm giật làm lâm giật mẹ vợ cơ tiến h đối với lâm giật cô ra này là càng xem càng ưa thích đối với cái này rất nhiệt tình mẹ vợ lâm giật mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm kỳ thật bao nhiêu đều có chút cảm giác không được tự nhiên chương 638, song bảo thai tỷ bội làm t h ị nữ chương 638, song bảo thai tỷ bội làm t h ị nữ làm tu sĩ nhất là nữ tính tu sĩ từng cái đều là duy trì chính mình đẹp nhất thời khắc dung mạo đối mặt mỹ mạo mẹ vợ nhiệt tình tán dương lâm g ậ t vẫn luôn là không thế nào thích ứng mà lại cơ tiến nhìn lâm g ậ t ánh mắt cũng là rất nóng để lâm giật có loại m u ố n ăn rơi cảm giác của hắn những người khác cơ tử tuyển đường huynh mội cùng nàng nhị t h u ố c nhìn thấy lâm giật đến đây đều là đứng dậy đón lấy cùng lâm giật chào hỏi đằng sau chính là tọa hạ vui chơi giải trí nói chuyện t h i ế m chuyện nhà lâm giật lúc trước g i a chủ sở ra sở vân phi lai、like、cơ nhà bãi phòng qua ngươi đối với sở ra là thái độ gì qua ba lần rượu cơ chính sương thuận miệng hỏi đối mặt cơ chính sương hỏi thăm lâm giật mở miệng nói ra lúc trước ý đồ làm cho ta vào chỗ chết còn có thể thái độ gì từ thủ có chỗ giảng hòa sao nếu là đưa ngươi đổi lại là ta lúc đầu tình cảnh ngươi bây giờ sẽ làm như thế nào lựa chọn đâu đối mặt lâm giật nói tới cơ chính sương dừng lại một lát sau đối với lâm giật nói ra không chết không thôi cái này không phải sau khi nói xong lâm giật bưng chén rượu lên tính chính mình cha vợ một chén sau đó làm sơ cân nhắc rồi nói ra đương nhiên ta cũng không phải loại kia người thì sát cũng không phải một chút chỗ giảng hóa không có hắn không chỉ đi tìm ngươi cũng đi tìm giao chỉ thánh chủ dạng này hắn quay đầu lại bái phòng cơ ra ngươi cho hắn nói một g ó c hoàn chỉnh bất tử thần dượng sở ra đế trải qua để cho ta quan sát việc này coi như xong cho sở gia thế ờ i gian năm, n u nhưng c ò k h ô n là một gốc hoàn chỉnh bất tử thần dược trước mắt bất luận cái gì thánh địa cùng thái cổ thế ra đều không có giao chỉ thánh địa gốc kêu bàn đảo cây bởi vì là không chết bàn đảo cây cấy ghép đi ra xem như các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia bên trong cực kỳ đ ỉ n h tiêm đại dược nếu như là loại tầng thứ này đại dược các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia chỉ cần bỏ được bỏ ra đại giới lớn như vậy còn có thể thu hoạch đến các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều đi ra đại đế cấp bậc tồn tại tại đại đế tồn tại n ê n đại khẳng định là từng có hoàn chỉnh bất tử thần dược thế nhưng là bất tử thần dược đối với hoàn cảnh các loại phương diện nhân tố yêu cầu cực cao không phải có thể tùy tiện cấy ghép trở sống nếu không giao trì thánh địa bàn đọc â y chính là bất tử sơn trong cấm địa gốc kia không chết bàn đ ọ cây hiện tại muốn thu hoạch được hoàn chỉnh bất tử thần dược chỉ có một cái biện pháp đó chính là tiến đánh khả năng có được bất tử thần dược cấm địa một chỗ cấm địa tổng hợp phương mặt không kém gì một chỗ thánh địa cùng thái cổ thế gia thật muốn tiến đánh lời nói bất luận cái gì một nhà thánh địa cùng thái cổ thế gia tuyệt đối không phải thường cân động cốt đơn giản như vậy đương nhiên so sánh lâm dật tới cửa lời nói đối với sở ra mà nói đây cũng là đưa cho một chút hy vọng sống là chờ lấy lâm dật tới cửa vẫn là đi tìm kiếm một góp hoàn chỉnh bất tử thần dược vậy phải xem sở ra chính mình làm sao lựa chọn nói thật lâm giật không muốn tạo thành quá nhiều s á t lục nhưng là muốn nói vương tha đã từng đuổi giết hắn hung manh nhất sở ra đó cũng là không thể nào nếu như sở ra cho hắn tìm đến hoàn chỉnh bất tử thần dược như vậy việc này cũng liền thiên thiên nếu như tìm không tới lâm giật liền tới nhà diệt sở ra đối với lâm giật mà nói hắn không phải không đã cho cơ hội cho cơ hội không có bắt lấy như vậy có thể lại không được hắn v ề phần sở ra vì thu hoạch được hoàn chỉnh bất tử thần dược sẽ bỏ ra to lớn gì đại giới vậy liền không liên quan lâm giật chuyện liền cùng trong đó đồ nói chuyện phía một dạng việc này sau khi nói xong cơ thiến cái này xinh đẹp mỹ mạo lao trượng mẫu đương liền lôi kéo lâm giật tay trò chuyện một chút chuyện nhà bên cạnh cơ chính xương nhìn mình đạo lữ cùng lâm giật liêu vui mừng khoe miệng bất động thanh sắc có chút run dậy một chút lâm g i ậ ta t hai nha đầu này ngươi lúc trước cũng đã gặp mẹ của các nàng cùng ta quan hệ rất tốt từ tuyên đột phá tiên đài cảnh ngươi nhìn cái này hai nha đầu đều là các ngươi m u ộ i m u ộ i trong nhà ngươi không có thị nữ đi để các nàng đi hầu hạ các ngươi như thế nào tục ngữ nói tốt phù sa không lưu ruộn người ngoài cơ tiến h lúc trước liền từ cơ tử tuyển nơi này biết cơ tử tuyển l à tại lâm giật trợ giúp bên dưới đột phá đến tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất lần này lâm giật cùng cơ tử tuyển đi vào cơ ra cơ tiến h nhận ủy thác muốn cho cơ tử tuyển hai cái bội bội đi theo lâm giật bên người cơ vũ lạc cùng cơ vũ yên là hai cái thủy linh xinh đẹp cô đường n h i ê n kỷ so cơ tử tuyển nhỏ hơn cái bốn năm tuổi là một đôi s o n g bào thai tướng mạo tư thái p h ư n g diện tuy nói so với cơ tử tuyển hơi hơi kém một chút nhưng này cũng là định tiêm đối mặt cơ tiến nói tới lâm g ậ t liên tục k h o t tay nói ra không cần không cần trong nhà của chúng ta không dùng được thị nữ mà lại hai vị m u ộ i muội đều là cơ gia dòng chính sao có thể để đi lên nhà ta làm thị nữ đâu hiền chất à lời này của ngươi nói có thể đi cho ngươi làm thị nữ đó là hai nha đầu này vinh hạnh các nàng một mực đến đều không có làm sao đi ra cửa chính để các nàng đi nhà ngươi làm thị nữ cũng coi là đối với các nàng lịch luyện nếu là hiền chất ngươi không chê nhị thuốc cái này hai tiểu nữ liền giao cho hiền chất như thế nào t ử tuyền ngươi giúp nhị thuốc nói một câu à cái này không được đâu hai vị m u ộ i muội sao có thể cho người làm thị nữ đâu có cái gì không tốt giúp nhị t h u c nói một chút cơ tử tuyển đi theo lâm g i n hiện tại trở thành tiên đài cảnh đại n ă n g cơ gia có rất nhiều cao tầm biết đây chính là rất muốn hướng phía lâm giật bên người nhét người biết lâm giật trong nhà liền tựa như một đứa con gái q u ố c một dạng tất cả đều là mỹ nữ tuyệt sắc không ít người thế nhưng l à động phương diện này tâm tư mà cơ tử tuyển nhị thúc xem như nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng t ă n g thêm hắn cùng cơ chính xương quan hệ vô cùng tốt cho nên muốn muốn đem cơ vũ lạc cùng cơ vũ yên tìm một cơ hội nhét vào lâm giật bên người nói là làm thị nữ còn không phải để các nàng nhiều cùng lâm giật tiếp xúc một chút tiếp xúc thời gian dài cùng lâm giật cọ sát ra đến châm lửa hoa như vậy thế nhưng là một bước lên trời đối với cái này cơ chính x ư ơ n g tự nhiên cũng là biết đến tuy nói lâm giật cùng nữ nhi của hắn cơ tử tuyển kết làm đạo lữ nhưng là muốn là lâm giật nhận cơ vũ lạc cùng cơ vũ yên như vậy cùng cơ ra quan hệ là tiến một bước tăng cường về công v ề tư cơ chính x ư ơ n g đều là ủng hộ làm tu sĩ tam thê tứ thiếp mười phần bình thường có một ít tu sĩ bình thường khả năng đều nắm chắc mười vị song tu bạn lữ lâm giật làm cái đại thành thái cổ thánh thể tương đương với đương đại đại đế n h i ề u một ít đạo lữ cũng rất bình thường mà lại cơ chính sương cũng biết lâm giật bên người đạo lữ mỗi một cái đều là tuyệt xác có cơ vũ lạc cùng cơ vũ yên cũng có thể giúp đỡ cơ tử tuyển tại lâm giật nơi này tranh thủ tình cảm đối mặt chính mình nhị thúc cùng mình mẫu thân nói tới cơ tử tuyển nhìn về phía lâm giật lâm giật cái kia nếu không một bên là lâm giật một bên là mẹ của mình cùng nhị thúc cơ tử tuyển thêm ở giữa cũng là có chút tình thế khó xử thấy thế lâm giật đối với cơ tử tuyển nhị thúc nói ra nhị thúc vũ lạc cùng vũ yên hai cái m u ộ i m u ộ i nếu là muốn đi trong nhà du ngoạn l à m khách cái gì ta tự nhiên là hoang lên về phần đi trong nhà làm thị nữ cái này có thể thực hiện không thông chương sáu trăm ba mươi chín đúng là một chút yêu thiếu thân chương sáu trăm ba mươi chín đúng là một chút yêu thiếu thân thân này bên cạnh nữ nhân n h i ề u đi chính là sẽ thêm đi ra một chút phiền thoái sự tình đây cũng là hiện tượng bình thường hiện tại lâm giật nữ nhân bên cạnh phùng n g ậ u vũ viên tiểu nhi cùng bạch khả nhi đều là làm t i n h người phùng n g ậ u vũ cùng lâm giật bản chính là một nhà phùng n g ậ u vũ có việc đó cũng là lâm giật sự tình mà viên tiểu nhi là cô nhi lúc trước xã giao tương đối ít ngay cả tốt bằng hữu đều không có bởi vậy viên tiểu nhi nơi này trên cơ bản không có việc gì chuyện p i ề n t h á i cũng rất ít về phần bạch khả nhi ngược lại là có phụ mẫu tại b ấ t quá bạch khả nhi phụ mẫu biết năm đó cùng lâm g i ậ t quan hệ không tốt sẽ không tùy tiện phiền phức đến lâm g i ậ t qua nhiều năm như vậy bọn hắn lợi dụng bạch khả nhi cho bọn hắn nguyên tinh mua sắm một phần sản nghiệp vẫn luôn tại một tòa thành thị bên trong ở lại làm điểm mua bán bình thường trên cơ bản liền không có cùng lâm g i ậ t liên lạc qua cũng chính là bạch khả nhi có đôi khi vẫn an thăm hỏi bọn hắn cho bọn hắn một chút nguyên tinh đương nhiên lâm dật cũng là cùng bạch khả nhi cùng đi gặp qua bọn hắn mấy lần trên người bọn hắn lưu lại phòng hộ thủ đoạn dù sao cũng là bạch khả nhi phụ mẫu. mặc dù lâm giật cùng các nàng có một ít tân đoán nhưng cũng không thể nhìn xem bọn hắn chết thảm không phải t h a n h vũ tiểu sư tỷ nàng cũng cơ bản không có việc gì trừ tu luyện chính là tu luyện tạm thời còn không có cho lâm giật thêm phiền thêm phiền phức qua tân ngọc yên chuyện năm đó giải quyết sau liền không có phiền phái gì bất quá nếu là có chuyện phiền phức của nàng khả năng chính là tần linh nhi cùng tể tuyết giao cái này hay nếu thật là có cái gì chuyện phiền thoái cần dùng đến lâm giật lâm giật khẳng định cũng là sẽ hỗ trợ về phần tần linh nhi cùng tể tuyết giao Thân nhân chính lâm à t ộ n Yên cùng g g Lâm dật cũng là đối với diêu quang thánh chủ biểu lộ ra thái độ của mình diêu quang thánh địa cũng sẽ không tùy tiện phiền phức đến lâm dật diêu tịch bên này trước mắt không có gì chuyện phiền thoái có lời nói chính là giao chỉ thánh địa có việc liền xem như không có diêu tịch tầm quan hệ này giao chỉ thánh địa có việc lâm dật cũng không thể nhìn xem hiện tại đối với lâm dật lời nói chính là đến từ cơ tử tuyển mang đến một chút phiền t h o nhỏ ở đây đều là cơ tử tuyển người nhà thân nhân trực hệ lâm dật thực lực mạnh hơn cũng muốn c ô kỵ một chút đối phương mặt mũi làm sao cũng không thể để cơ tử tuyển kẹp ở giữa hai đầu khó xử khó thực hiện đi cơ tử tuyển nhị thúc ý tứ rất rõ ràng lâm dật tự nhiên nhìn hiểu hai cái t u y ệ t mỹ xinh xắn đáng yêu s o n g bào thai nếu là đổi lại trước kia lời nói có cái này đưa tới cửa c h u y ệ n tốt hắn đã sớm tụ lấy nhưng bây giờ nói thật lâm dật không nghĩ thông đầu này mở đầu này về sau chẳng phải là không dứt nếu là hắn thu cơ vũ lạc cùng cơ vũ yên cái kia cơ vũ lạc cùng cơ vũ yên quay đầu nếu là đang cầu x i n đến lâm giật nói là có cái gì tỉ tỉ muộn muội vậy cái này còn có đầu a lâm giật là hơi có chút háo s á c nhưng hắn cũng không phải gặp một cái liền muốn cái trước a nói như vậy chẳng phải là cùng súc vật không có gì khác nhau quá nhiều không chỉ các nàng hai cái này đệ đệ còn có đại ca ngươi các ngươi muốn đi trong nhà chơi nói tùy thời đi đều có thể đúng rồi nhị ca trong nhà ở thời gian thật dài lần này gọi hắn đồng thời trở về nằm hắn nói muốn tu luyện liền không có trở về lâm giật nhà liền cùng một cái bí cảnh tiểu thế giới một dạng ở bao nhiêu người đều có thể cái này có chút quan hệ người nếu như muốn đi lời nói chính là thật lãng phí một chút thần nguyên sự tình mà thần nguyên thứ này chỉ cần phương thế giới này nguyên tinh không đoạn tuyệt lâm giật liền có thể chuyển hóa đi ra l i ê n hiện tại lâm giật trong tay thần nguyên cung cấp trong nhà tất cả mọi người tu luyện cái hơn mấy ngàn vạn năm cũng không có vấn đề gì nghe lâm giật nói như vậy cơ vũ lạc cùng cơ vũ yên hai nữ hai mắt tỏa sáng cái này đi cho lâm g ậ t cùng cơ tử tuyển làm thị nữ mặc dù đã trưng cầu qua đồng ý của các nàng thế nhưng là làm cơ ra dòng chính chỗ nào làm qua làm thị nữ sự tình á hiện tại lâm g i ậ t nói muốn đi thì đi đối với các nàng mà nói thế nhưng là không thể tốt hơn hai cái đường đệ cũng là trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng bọn hắn đều là biết cơ tử tuyển đột p hạo á trở thành tiên đài i năng. Có m thiên uống rượu bọn hắn tại cơ hạo thiên trong miệng biết lâm g i ậ t trong nhà là cái có linh lực đồng nạp tu luyện thánh địa cơ tử tuyển tu hành tiến độ so với hắn nhanh hơn cũng là bởi vì cái này lâm g i ậ t chuyến này chính là tới gặp gặp thần vương cơ vô hư bởi vậy cũng không có ở cơ ra chờ lâu ở một ngày sau đó từ chối n h ã nhặt nhiệt tình mẹ vợ ở thêm mấy ngày giữ lại lâm giật cùng cơ tử t u y ể n rời đi cơ ra về nhà so ra trước đó trở về thời điểm nhiều bốn người trừ cơ vũ lạc cùng cơ vũ yên bên ngoài còn có cơ thiên tinh cùng cơ thiên lượng hai cái đường đệ cái này hai một cái cơ tử t u y ể n bắt thuốc nhà một cái mười sáu thuốc nhà không riêng gì bốn người này ngay cả lâm giật mẹ vợ cơ tiến h đều muốn cùng lâm giật bọn hắn cùng đi nhà hắn làm k h á c h nếu không phải cơ chính xương ý thức được không tốt lắm cho ngăn lại cơ tiến khả năng cũng cùng theo một lúc tới về đến trong nhà chỗ ở an bài hai nam đi tìm cơ hạo thiên cùng giúp hát nguyên bản phòng khách bên kia khu vực hiện tại xem như nam tính chuyên khu mà cơ vũ lạc cùng cơ vũ yên hai cái s o n g bảo thai tìm muội nói là ở cùng một chỗ lâm giật liền cho các nàng an bài vào một cái tu luyện chỗ ở an bài tốt sau chính là gọi đi ra mọi người vui chơi giải trí lẫn nhau làm quen một chút sau khi cơm nước no nê liền riêng phần mình trở lại việc tu luyện của mình chỗ ở bên trong trong phòng phùng ngậu vũ nhìn xem lâm giật mí m ô i một cái đối với lâm giật nói ra lâm giật có thể à đi ra ngoài một chuyến còn mang về hai cái thẹn thủng xấu hổ xong bảo thai đây là muốn ta muốn thật muốn tìm trong nhà còn có mấy cái đâu đáng đi bên ngoài tìm thôi ta cái kia cơ ra mẹ vợ cùng tử tuyền nàng n h ị t h u ố c nhất định phải cứng rắn nhất ta còn có thể không nói một chút tình cảm a điều này cũng đúng bất quá đây chính là xinh đẹp tuyệt mỹ xong b à o thai a đúng rồi người bà ngoại đây không phải có rồi sao ta hôm nay đi xem nàng nói hôm nào muốn trở về một chuyến nói là đột nhiên muốn về đến ở hai ngày lúc trước lâm giật đem làm tinh nhà chuyển vào đến đế tinh bên trên lâm giật liền để phùng nguyên tín cùng tạ vân lan về nhà đến ở phùng nguyên tín nói là cái gì bọn hắn ở lại hoàn cảnh liền rất tốt cùng tạ vân lan ban sơ trở về sau khi xem một mực chưa từng, từng trở về kỳ thật không trở lại nguyên nhân đơn giản chính là phùng nguyên tín biết lâm dật cùng phùng mậu vũ sự tình trở lại mỗi ngày nhìn thấy ngược lại là không được tự nhiên tăng thêm không muốn để cho tạ vân lan phát giác ra được cái gì mà lại mặc dù lâm dật đem nguyên bản nhà chuyển vào đến đế tinh bên trên cũng là tại thành thị trong thông môn hoàn cảnh bên ngoài đại biến đã cùng lúc trước rất là khác biệt nhưng mang hai người đều là muốn vừa ra là vừa ra tạ vân lan chính là ý tưởng bất phát muốn lần nữa trở lại tham một chút ở hai ngày đối mặt phùng mậu vũ cáo chi v i này lâm dật nghĩ, nghĩ đối với phùng mậu nói ra ân vậy dặn này chúng ta hai ngày nữa đi đón bọn họ chạy tới đến lúc đó liền cho mẹ ngươi nói trong nhà chúng ta đều là một đám cùng c h u n g c h í hướng tu hành bằng hưu mẹ ngươi vừa mang thai có một số việc trước không để cho nàng biết miễn cho chịu không được v ớ i vặn để bọn hắn trước quen biết một chút trong nhà những người khác k h ì thật lâm g i ậ t hiện tại hoàn toàn có thể che đậy những người khác tồn tại tạ vân lan liền xem như trở về ở cũng sẽ không phát giác được những người khác tồn tại bất quá có ít người cũng cần từ từ để tạ vân lan cùng phùng nguyên tín quen biết một chút có nhiều thứ một mực d ấ u d i ế m tóm lại không phải sự tỉnh một ngày nào đó là muốn thẳng thắn chương sáu trăm bốn mươi cực kỳ chấn động nhị lão chương sáu trăm bốn mươi cực kỳ chấn động nhị lão cho tới nay đều là lâm giật thường thường cùng phùng mộng vũ cùng đi xem nhìn phùng nguyên tín cùng tạ vân lan có đôi khi cũng sẽ mang lên bạch khả nhi cùng viên tiểu nhi cùng một chỗ b ấ t quá bạch khả nhi từ khi bị tạ vân lan nhiều lần thúc giục phải nhanh cùng lâm giật muốn đứa bé sau bạch khả nhi tại phùng nguyên tín cùng tạ vân lan trước mặt ra mặt mỏng có chút xấu hổ cùng nhau đi trước số lần liền thiếu đi một chút mà viên tiểu nhi cũng là có chút điểm không biết làm sao đối mặt lâm giật ông ngoại bà ngoại đi số lần cũng liền tương đối ít một chút về phần trong nhà những người khác cơ bản không có bị lâm giật mang theo cùng đi qua bởi vậy trong nhà rất nhiều người phùng nguyên tín cùng tạ vân lan không biết nếu tạ vân lan muốn về đến ở hai ngày lâm giật dự định vừa vặn mượn cơ hội sẽ giới thiệu trong nhà những người khác cho bọn hắn quen biết một chút bất quá có một số việc hiện tại khẳng định là còn muốn giấu giếm một chút bởi vậy lâm giật cho nhà tất cả mọi người nói chính mình bà ngoại muốn trở về việc này đồng thời nói cho tất cả mọi người tất cả mọi người là bằng hữu đừng nói lung tung tại lâm giật trong nhà đều là người thông minh lâm giật nói chuyện mọi người liền đều biết là có ý gì ngay cả vừa tới lâm g ậ t trong nhà cơ ra bốn người đều bị cơ tử tuyển cho tự mình dặn dò để bọn hắn trong s u ố t lộ lâm g i ậ t cùng nắng quan hệ việc này ngươi cùng lâm g i ậ t là đạo lữ cái này lại không phải cái gì cần có người sự tình mà lại các ngươi đều tại cơ gia cử hành qua hư lễ làm sao lại cần c ạ n làm như vậy tự nhiên có làm như thế ý tứ ngươi liền thành thành thật thật là được b ằ n g không ngươi bị lâm g i ậ t ném ra ta cũng mặc kệ ngươi được được được ta đã biết cơ hạo thiên mặc dù không hiểu bất quá hắn hiện tại xem như ăn nhờ ở đậu cơ tử tuyển nói không để cho liền không để cho tôi hắn nghe làm theo chính là dù sao bình thường hắn đều là ở trong tu luyện cũng không thế nào cùng trừ d i ệ p hắc ngoại những người khác có tiếp xúc biết lâm giật ông ngoại bà ngoại muốn tới trong nhà khẩn trương nhất không ai qua được chưa thấy qua lâm giật ông ngoại bà ngoại chú nữ đối với các nàng mà nói rất có một loại thê tử xấu muốn gặp cha mẹ chồng không biết làm sao đương nhiên chú nữ đều làm ỹ nữ tuyệt sắc sẽ có loại tâm tính này hoàn toàn là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi sợ chính mình phương diện yêu biểu hiện không tốt bị lâm giật ông ngoại bà ngoại chỗ không thích chớ khẩn trương bọn hắn thật là tốt trung đội người chính là ta bà ngoại có chút rông dài lành ả i ngược lại là khẳng định không thể thiếu rông dài lời tuy như vậy chúng nữ hay là nhao nhao hỏi thăm lâm giật ông ngoại bà ngoại yêu thích cái gì có cái gì kiên kỵ chờ chút nhất là diêu tịch nàng tại phùng mộng vũ kể một ít liên quan tới lâm giật ông ngoại bà ngoại sự tích sau liền như là vẽ ngoan một dạng chăm chúng h e đâu còn có một chút giao chỉ t h á n h nữ tư thái hai ngày sau lâm giật cùng phùng mộng vũ đem phùng nguyên tín cùng tạ vân lan mang theo trở về trong nhà đám người tại trước kia liền đều trong phòng khách chờ ở trong nhà trận pháp bên dưới phòng khách cũng có thể cùng một phương bí cảnh tiệu thế giới một dạng lớn hiện tại phòng khách đương nhiên sẽ không lớn như vậy cũng không dùng được b ấ t quá trong nhà nhiều người nếu là hay là lúc trước lớn như vậy lời nói khẳng định sẽ tương đối nhỏ hẹp rất sớm trước đó lâm giật trong nhà phòng khách liền bị mở rộng đến cùng loại cực lớn biệt thự phòng khách một dạng có mấy cái cỡ lớn ghế s o f a cùng đông đảo cái bản cùng một chút tinh mỹ vật trang trí cách cục bộ trí thiên hướng về giản lược gió đều là phùng mộng vũ các nàng trước kia bố trí đi ra lâm giật mang theo phùng nguyên tín cùng tạ vân lan mới vừa vào đến trong nhà tất cả mọi người đều đứng dậy nhìn thấy trong nhà đám người sau phùng nguyên tín cùng tạ vân lan đều là có chút lên người mấy cái nam tính còn tốt một đám kia nữ hải từng cái quốc sắc thiên hương dung mạo t u y ệ t mỹ nhìn một cái phùng nguyên tín cùng tạ vân lan đều cảm giác vô cùng tinh diễm ông ngoại bà ngoại đây đều là bằng hữu của ta thường xuyên tại chúng ta bên trong ông ngoại bà ngoại các ngươi đã tới bạch khả nhi nhìn thấy phùng nguyên tín cùng tạ vân lan sau liền lên trước cùng bọn hắn chào hỏi phùng nguyên tín khẽ gật đầu mà tạ vân lan tại một lát ngây người sau nhìn xem bạch khả nhi nói ra khả nhi ngươi thế nhưng là rất lâu không đến xem lao bà tử ta có phải hay không ngại lao bà tử ta nói nhiều à bà ngoại ngươi cái này nói ta chính là gần nhất lúc tu luyện tương đối nhiều mới không có ánh sáng đi xem ngươi ngươi nhìn đây là ta cho ngươi theo t ố i thơm mà lại bà ngoại ngươi cũng không phải lão bà tử ngươi bây giờ nhìn qua còn trẻ như vậy cái này nếu là chúng ta một khối ra ngoài người khác khẳng định cho là chúng ta là tìm u ộ i liền ngươi nói ngọn bà ngoại khả nhi nói đều là lời nói thật ngươi khôi phục trẻ nhìn qua thế nhưng là thật xinh đẹp nha ngươi n h a đầu này liền nhặt dễ nghe nói cũng là có chút thời gian không gặp ngươi bạch khả nhi là tạ vân lan nhìn xem lớn lên mà viên tiểu nhi mặc dù không có ở lâm giận trong nhà ở vài ngày tạ vân lan liền cùng phùng nguyên tín đi ra nhưng đối với cái này thân thế có chút đáng thương nữ hoa tạ vân lan cũng là một mực rất ưa thích đây là diêu tịch giao chỉ thánh địa t h á n h nữ ông ngoại bà ngoại các ngươi tốt ta là diêu tịch thật hân hạnh gặp các ngươi tại lâm giật cho tạ vân lan giới thiệu diêu tịch thời điểm tạ vân lan nhìn xem diêu tịch cảm thán không thôi từ khí chất đến dung mạo diêu tịch đều không thể nào bắt bẻ tạ vân lan có đôi khi cũng nhìn đại đế giả thiên hiện tại vẫn tồn tại diễn đàn cũng biết diêu tịch đoạn thời gian trước cùng người kết làm đạo nữ ngươi tốt ngươi tốt không nghĩ tới lâm giật thế mà còn có thể nhận thức đến giao chỉ t h á n h nữ đối mặt tạ vân lan nói tới lâm giật bên cạnh phùng mộng vũ không khỏi mí môi một cái nghĩ thầm người tốt ngoại tôn có thể không chỉ là nhận biết còn để người ta cho lên đâu đây là diêu quang thánh nữ chân giao tại diêu tịch cùng tạ vân lan cùng phùng nguyên tín chào hỏi sau lâm giật giới thiệu tại diêu tịch bên cạnh chân giao ông ngoại bà ngoại các ngươi tốt ngươi tốt ngươi tốt đang đánh chào hỏi qua đi tạ vân lan quay đầu nhìn thoáng qua lâm giật mặc dù biết lâm g ậ t tu vì siêu cao thật không nghĩ đến lâm g ậ t thế mà nhận biết hai vị thánh địa thành nữ thánh vũ, tân ngọc yên ân linh nhi cùng tuyết giao sư phụ hai vị tốt tân ngọc yên cùng lâm dật thời điểm là ngang hàng tương giao bất quá nàng đều mấy trăm tuổi bởi vậy cũng không đi theo lâm dật xư ngô tân linh nhi tệ tuyết giao a cái này hai hải tử lớn như vậy a lúc trước thời điểm tần linh nhi cùng tệ tuyết giao đi vào lâm dật trong nhà sau lâm dật đã từng mang theo tần linh nhi cùng tệ tuyết giao đi gặp qua các nàng bất quá khi đó tần linh nhi cùng tể tuyết giao đều còn nhỏ tại sau đó lâm giật đi thời điểm tần linh nhi cùng tể tuyết giao không phải đang tu luyện chính là đi ra ngoài lịch luyện một mực không đối bên trên thời gian cũng liền không có ở đi qua đối với tần linh nhi cùng tể tuyết giao tạ vân lan cũng còn có chút ấn tượng thái cổ thế gia cơ gia cơ tử tuyển đây là nàng nhị ca cơ hạ v i ê n bốn vị này đều là bọn hắn đường đệ đường bội cái này hai s o n g b ả o thai đây là mội mội cơ vũ hiên đây là tỷ tỷ cơ vũ lạc cái này cơ thiên tinh cái này cơ thiết lượng đây là diệp hắc đây là thái cổ thế gia lưu gia lưu vũ h u ê n hai tỷ muội, m ộ i m bội thanh khâu linh điệp tỷ tỷ thanh khâu linh lung nếu như là lúc trước lâm giật thật đúng là không tốt giải thích vì sao trong nhà đều là tuyệt sắc đại mỹ nữ mà bây giờ trừ chúng nữ bên ngoài đây không phải còn nhiều thêm diệp hát các loại bốn cái nam tình a chương sáu trăm bốn mươi mốt thanh khâu linh lung quả quyết chương sáu trăm bốn mươi mốt thanh khâu linh lung quả quyết nhìn thấy thanh khâu linh điệp thời điểm tả vân lan cùng phùng nguyên tín đều là cảm thấy nội tâm chấn động thanh khâu linh điệp trên thân tự chủ phát ra mỹ hoặc để cho hai người đều có chút cảm thấy hoảng hốt mà khi nhìn thấy thanh k â u linh lung thời điểm tả vân lan con mắt c h ừ lớn t h a n h khâu linh lung các phương diện thật sự là quá hòa mỹ nhìn xem chúng nữ từng bước từng bước đều là tuyệt mỹ có đ ư ợ c dung nhan tuyệt thế tạ vân l a n cùng phùng nguyên tín là chấn động không gì sánh nổi tuy nói phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi còn có viên tiểu ni các nàng so sánh mặt khác chúng nữ cũng không kém thế nhưng là lập tức nhìn thấy trong nhà nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ tạ vân l a n cùng phùng nguyên tín đều cảm giác có chút không chân thực tại một p h e n sau khi giới thiệu tạ vân l a n cùng phùng nguyên tín người đối diện bên trong tất cả mọi người có cái đại khá giải biết lâm giật bọn hắn tiếp xúc quen biết đều là một chút thân phận địa vị cao quý thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tạ vân lan cùng phùng nguyên tín là phi thường vui vẻ đằng sau chính là tạ vân lan cùng đám người ở giữa trò chuyện một chút chuyện nhà mà phùng nguyên tín thật là đem lâm giật gọi vào một bên trong đó có mấy cái nữ h à i xem ngươi ánh mắt có chút không g i ố n g mới ngươi cùng các nàng là quan hệ như thế nào phùng nguyên tín ánh mắt vẫn là vô cùng độc ác tại lâm giật giới thiệu một phen sau liền bén nhạy quan sát đi ra một ít gì đó biết phùng nguyên tín nhìn ra một điểm gì đó đồ vật lâm giật cũng liền không c o i che giấu cùng phùng nguyên tín nói khi biết tình hôm sau phùng nguyên tín sắc mặt không ngừng biến n o nhất là chân dao cùng diêu tịch hai cái thánh địa thành nữ Phùng nguyên tín thế nhưng h Nguyên Tín biết t là ân phận của các nàng đến cỡ nào của các cỡ t ông s ù n b ạ ngoại k h ô n nghĩ tới, thân phận địa vị như vậy tôn sùng người, thế mà đều trở thành lâm giật nữ nhân. Hai tử, đa tình nhưng không có khả năng làm tình Ơn, ông n giật g thế Hai khả phải chế tới, trở tử, tiết điều vậy địa đều đa vị A, A. mà lầm làm có có ta đều biết tuy nói biết tu sĩ có được đông đảo đạo lữ là một kiện chuyện rất bình thường mà lại phùng nguyên tín bản thân tư tưởng liền tương đối khai sáng thế nhưng là khi ngoại tôn của mình là người trong cuộc đã có được nhiều đến bảy vị đạo lữ phùng nguyên tín trong lúc nhất thời vẫn có chút không tốt tiếp nhận việc này chưa đừng nói cho ngươi bà ngoại trở về đầu ta trước cho nàng đánh một chút châm dự phòng lại để cho nàng biết Tốt. cứ như vậy tạ vân lan cùng phùng nguyên tín ngay tại trong nhà ở gian phòng của bọn hắn hay là giống như quá khứ lâm dật không hề đọc qua mà bởi vì trong nhà có đông đảo khuôn mặt mới tăng thêm trừ tần mộng yên thanh vũ cùng thành khâu linh lung bên ngoài mặt khác chúng nữ đều tận lực định n o ạ tạ vân lan tạ vân lan thiên thiên cùng chúng nữ cùng một chỗ trò chuyện các loại b ắ t quái vui vẻ không thôi d i ệ p h ắ c cùng cơ hạo thiên cùng cơ thiên tình cùng cơ thiết lượng thì là thường xuyên lôi kéo phùng nguyên tín cùng ống trả thời gian n h o n một cái chính là một tuần lễ đi qua nếu không phải phùng nguyên tín vẫn muốn rời đi tạ vân lan còn muốn chờ lâu một chút thời gian ở bên trái mây lan cùng phùng nguyên tín sau khi rời đi chúng nữ đều là hơi nhẹ nhàng thở ra tuy nói cùng tạ vân lan ở trung tương đối hòa hợp nhưng dù sao cũng là lâm giật bà ngoại trong lòng các nàng đều là kéo căng lấy một đầu t i ế n lo lắng cho mình phương diện kia làm không tốt dẫn tạ vân lan chỗ không thích đằng sau thời gian lại là khôi phục dĩ bãng mỗi người cuộc sống tạm bỡ đều trải qua nhàn nhãm mà tự tại nhàm chán không sao liền có chúng nữ hẹn nhau cùng một chỗ ra ngoài đi dạo phố mua mua sắm nơi nào có cái gì tốt chơi náo nhiệt muốn đi đến một chút náo nhiệt liền đi đến một chút náo nhiệt chơi một chút giữa người và người chỉ cần không phải loại kia khiến người chán ghét tính cách ở chung lâu giao tình cũng là sẽ theo thời gian gia tăng mà t ă n g tiến có thể trở thành tương đối không sai bằng hữu thanh khâu linh lung h ò a thanh vũ nhất nói đến song b à o thai tỷ bội cơ vũ yên cùng cơ vũ lạc thì là cùng tần linh nhi cùng tể tuyết giao quan hệ tốt nhất thời gian nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua hôm nay thanh khâu linh lung tìm được lâm g ậ n nói là có chuyện muốn nói cùng lâm g ậ t đi tới thanh khâu linh điệp chỗ ở bên trong cùng lâm g ậ t đơn độc ở chung sau thanh khâu linh lung liền đối với lâm giật nói ra ta muốn cùng ngươi kết làm đạo nữ đối mặt thanh khâu linh lung gọn gàng dứt khoát lời nói lâm giật kinh ngạc không thôi thanh khâu linh lung làm đương đại thế hệ tuổi trẻ to lớn nhất bị nữ lâm giật đối với nàng khẳng định là có chút ý nghĩ xấu tuy nói thanh khâu linh điệp tại cùng lâm giật thời điểm chiến đấu thường xuyên hỏi thăm lâm giật đối với nàng tỷ tỷ là có ý gì thế nhưng là lâm giật cùng thanh khâu linh lung lẫn nhau ở giữa nhận biết không lâu hơn một tháng n à y đến giữa bọn hắn ngay cả giao lưu đều không có bao nhiêu hiện tại thanh k â u linh lung đột nhiên nói như vậy có chút vượt qua lâm g ậ t nói trước mà thanh khâu linh lung cũng là mội mội nàng thanh khâu linh điệp thường xuyên cho nàng làm tư tưởng làm việc tăng thêm hơn một tháng ngày đến thanh khâu linh lung tại lâm giật trong nhà ở lại cũng là đối với lâm giật có không nhỏ dài còn có chính là biết phùng m ộ n g vũ b ọ n người tất cả đều là đột phá đến tiên đại cảnh mà cái này đều được nhờ vào lâm giật như là thanh khâu linh điệp nói tới một đầu tiền đồ tươi sáng bày ở trước mặt thanh khâu linh lung trải qua nghị sâu tính kỹ sau làm ra lựa chọn quyết định giao chỉ thánh nữ diêu tịch cùng diêu quang thánh nữ chân giao đều có thể trở thành lâm giật nữ nhân nàng so với hai người này thân phận cũng không kém đi nơi nào mà lại chúng nữ tăng thêm bội bội của mình đều đã là tiên đại cảnh nàng đồng dạng không muốn lạc hậu hơn cùng thế hệ cái kia chúng ta mới quen không lâu lẫn nhau ở giữa cũng không phải rất quen thuộc có phải hay không tại lẫn nhau hiểu rõ một chút tiếp xúc một chút sau lại nói ngươi là trướng mắt ta sao sao có thể a ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ chỉ bất quá ngươi cái này đột nhiên nói như vậy ta cảm giác có phải hay không quá vội vàng đối mặt lâm giật nói tới thanh khâu linh lung nhìn xem lâm giật thanh khâu linh lung trực tiếp thật sự là để lâm giật có chút không tốt chống đỡ lâm giật bất do n u ố t một n g ụ m nước bọn trong lòng kêu gọi phùng m ộ n g vũ có chút không quyết định chắc chắn được sự tình lâm giật hay là thói quen tìm phùng m ộ n g vũ thương lượng một chút n g ư ơ i nghĩ kỹ ta biết ngươi sợ cầu cái gì có linh n g h tại ta là sẽ che chở các ngươi bộ tộc ta đều như vậy tự nhiên là nghĩ kỹ ta muốn để cho ngươi giúp ta đột phá đến t i ê n đ ạ i cảnh chương 642, t h i ê n cơ các đổi mới bảng danh sách chương 642, t h i ê n cơ các đổi mới bảng danh sách về phần lâm g ậ t tự nhiên là lách mình trở về phòng đi tìm phùng mậu vũ mọi người lâm g ậ t thế nào thế nào thanh câu linh điệp nhìn thấy lâm giật trở về dẫn đầu t i ế n lên n ắ m ở lâm giật cổ d á n tại lâm giật trên thân hỏi thăm vẫn tốt chứ cùng các ngươi không cách nào so sánh được tỷ tỷ ngươi có chút quá không biết phối hợp cần một chút thời gian đến gia tăng kinh nghiệm tốt không nói cái này cuộc sống ngày ngày đi qua thanh câu linh lung vừa mới bắt đầu thời điểm nàng giống như là tại hoàn thành nhiệm vụ một dạng mỗi lần kết thúc liền sẽ trực tiếp tu luyện các phương diện có phi tốc tiến triển mà bởi vì thanh câu linh lung không có đột phá đến tiên đại cảnh lâm giật xem như đối với nàng có chỗ chiếu cố đạt được lâm giật đặc thù chiếu cố thanh khâu linh lùng tu v i cảnh giới phi tốc tăng lên đợi ở trong nhà thời gian mặc dù mỹ hảo khoái hoạn thế nhưng là ở lâu tóm lại là muốn ra ngoài đi dạo giải sầu một chút lâm giật cũng là như thế lấy tính đứng động mang theo muốn đi ra chúng nữ ra ngoài khắp nơi r u n g loạn tần linh nhi cùng tể tuyết giao tự nhiên là đợi không nổi đã sớm muốn đi ra ngoài bất quá lúc trước trải qua nguy hiểm sau các nàng đều một mực không có ra ngoài trừ cái đó ra còn đi theo lâm giật cùng nhau đi ra chính là phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi cùng viên tiểu nhi cùng cơ tử t u y n cùng thanh khâu linh thời gian dài như vậy đi qua còn tại trạng thái ngủ say bên trong về phần những người khác đều là ở nhà bên trong tu luyện đi ra đến du lịch nhìn núi nhìn nước khắp nơi thể nghiệm các nơi phong tình vui chơi giải trí chơi đuổi nôn n á o mười phần khoái hoạt coi như bên dưới đế tinh to lớn không có lâm giật không có khả năng đặt chân địa phương liền xem như các đại cấm địa lâm giật tiến vào bên trong cũng là trong cấm địa cảm giác tồn tại đến lo lắng mỗi đến một chỗ khắp nơi dạo chơi ở lại một đoạn thời gian chúng nữ riêng phần mình ba lượng kết bạn đi dạo phố mua sắm thăm dò một chút di tích tại đông hoang khắp nơi đi dạo một vòng sau lâm giật mang theo chủ nữ đi tới trung châu đế tinh có ngũ đại vực đông hoàng trung châu nam bửu bắc cương cùng tây mạc một mực đến chúng nữ liền xem như ra ngoài du lịch cũng đều là tại đông hoàng đây là các nàng lần đầu tiên tới trung châu bọn hắn ở trung châu dạo qua một vòng sau lại là tiến về mặt khác đại vực dạo qua một vòng khắp nơi du ngoạn một phen sau liền về nhà khắp nơi đi dạo nhìn xung quanh một số khác biệt địa phương mở mang tầm mắt đối với tự thân mà nói cũng là bưng lòng tự thân một loại phương thức về đến trong nhà hay là trải qua nhẹ nhóm mà vui sướng thời gian trong n h y mắt có tin tức tốt đến lâm giật bà ngoại sinh ra tới một cái bé gái nguyên bản phùng mậu vũ địa vị tăng lên từ lâm giật tiểu di biến thành đại di lâm giật có một cái nho nhỏ di lâm giật nho nhỏ di bị phùng nguyên tín đặt tên là phùng mậu tuyết một khi xuất sinh đạt được rất nhiều người yêu thích lâm giật không có việc gì liền đi ông ngoại bà ngoại nơi đó vẫn ăn cái này nho nhỏ di đ ù a c á i này nho nhỏ di chơi mà trừ cái đó ra trải qua lâm giật thời gian dài tầm b g thanh khâu linh lung cũng là đột phá đến t i ê n đại cảnh hiện tại lâm g ậ t trong nhà t r u n ữ thanh vũ tần mậu yên lưu vũ huyên cùng tần linh nhi tể tuyết giao cùng song bảo thai tỉ bội không có đột phá đến tiên đại cảnh lâm giật ngược lại là thường xuyên rút ra thời gian đến giúp đỡ các nàng tu hành thế nhưng là tương đối những người khác các nàng tốc độ tu hành so ra mà nói tiến triển không phải rất nhanh nhất là t ầ n n g ọ yên nàng kỳ thật khoảng cách tiên đại cảnh chỉ kém lâm môn một ước nhưng chính là một bước này muốn dựa vào tự thân đột phá qua đi quá mức gian nan không riêng gì trong nhà c h u n g nữ diệp h á c b ọ n người lâm giật khi nhàn hạ đợi cũng là sẽ đối với bọn hắn trên tu hành tiến hành chỉ điểm mặc dù những người này đều không có đạt tới tiên đại cảnh bất quá dù sao cũng là tại thần nguyên tiêu tán đi ra năng lượng bên dưới tu hành bọn hắn từng cái tương đối ngoại giới tu sĩ đó cũng là tiến bộ nhanh chóng những năm gần đây cách mỗi một năm nửa năm thiên cơ cắt thả ra bảng danh sách liền sẽ có chỗ đổi mới bất quá liền xem như đổi mới cải biến biên độ cũng không phải quá lớn đơn giản là xếp hạ n g bởi vì chiến tích có chỗ hạ xuống lên cao bảng xếp hạ n g mỹ nữ đơn lúc trước thời điểm một mực không có cái gì biến động mà mới nhất bảng danh sách phóng suất sau tất cả mọi người phát hiện bảng xếp hạ mỹ nữ bảng danh sách cùng tiềm lực bảng xếp hạ bảng danh sách có cực lớn điểm giống nhau bảng xếp hạng mỹ nữ bảng danh sách vị thứ nhất hay là thanh khâu linh lùng vị thứ hai là diêu thị c h nguyên bản vị thứ ba hiện tại phát sinh cải biến liền trở thành chân l g i a o mà vị thứ tư đến vị thứ tám cũng là cùng lúc trước rất là khác biệt biến thành p h ù n g mộng vũ chứ nữ tân linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái tiểu n h a đầu từ nguyên bản không có thứ tự hiện tại cũng là trèo lên bảng hai người bọn họ tu vi tiến độ cực nhanh làm càng tu s i thế hệ tuổi trẻ tu vi của các nàng đã so sánh đương đại rất nhiều thánh tử thành nữ mà tiềm lực trên bảng xếp hạng không hề nghi ngờ chúng nữ tất cả đều trèo lên bảng nguyên bản đứng đầu bảng là lâm giật hiện tại lâm giật danh tự không có biến thành cơ tử tuyển sau đó chính là một đám đ ã tiên đại cảnh chủ nữ g n khi bản g danh sách thả ra thời điểm vô số người vì đó kinh ngạc bởi vì ai cũng không nghĩ đến cơ tử tuyển các loại chủ nữ g n thế mà đều đã tiên đại cảnh tiên đại cảnh cùng hóa dòng cảnh tuy nói chỉ là một cảnh giới chi kém thế nhưng là cả hai là không thể cùng nói mà nói không thấy tần mậu yên đến bây giờ cũng còn không có đột phá đến tiên đại cảnh trừ cái đó ra chính là lâm giật trong nhà những người khác hàng đầu bên trên tất cả đều là bọn hắn trong nhà chủ nữ từ khi tiên đại cảnh sau liền phùng m ậ u vũ cùng bạch khả nhi xuất thủ qua những người khác đều không có xuất thủ mà cơ tử tuyển còn có chân giao diêu tịch cũng chính là mỗi người bọn họ thánh địa nội bộ có chút cao tầm biết thiên cơ các có thể tại tiềm lực trên bảng xếp hạng công bố ra các nàng đã là tiên đài cảnh lâm g i ậ t cũng là cảm thán thiên cơ các đang thu thập tình báo thôi diễn trên một ít chuyện mặt đúng là không phụ thiên cơ các tên mà thiên cơ các tại công bố đằng sau cũng là tuyên bố sẽ chỉ ở cái này một san bên trên tiến hành công bố lần tiếp theo đặt tới tiên đài cảnh tu sĩ e m sẽ không xuất hiện tại các đại trên bảng danh sách tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện nếu là thành quần kết đội là không được quá lớn lịch luyện tác dụng. Đơn độc ư lịch tác hoặc quá luyện lớn là dụng. n tầm g riêng c n gì o i kinh du lịch, kinh lịch, lịch m tể, đi đi tể tuyết giao cùng tần linh nhi thanh vũ tiểu sư tỷ cũng là một mình đi ra ngoài lịch luyện có lâm giật tại trên người các nàng có lưu thủ đoạn lâm giật cũng không lo lắng các nàng một mình ở bên ngoài sẽ tao nộ cái gì nguy hiểm trí mạng thời gian n l o á n một cái lại là hai tháng đi qua hôm nay tể tuyết giao cùng tần linh nhi lịch luyện trở về k a k a chúng ta phát hiện một chỗ chỗ đặc biệt ngươi cùng chúng ta cùng đi xem nhìn một trái một phải ôm hai cái tiểu nha đầu bên ngoài bây giờ có thể gây nên hắn h ư ơ n g thú đạt được địa phương cũng chính là đại đế tầm thứ bình thường cơ duyên cái gì với hắn mà nói không có tác dụng gì cũng lười đi thăm dò địa phương nào à các ngươi mậu vũ tả không có việc gì để nàng cùng các ngươi một khối đi qua đi ca ca ngươi thế nào như thế lời nha ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi nói với ngươi nơi này ngươi tuyệt đối chưa thấy qua đối mặt một trái một phải lay động chính mình cánh tay nũng nịu hai cái tiểu nha đầu lâm giật liên tục cưng chiều nói tốt tốt tốt cùng các ngươi cùng nhau đi nhìn xem a a một bên một chút hai cái bờ môi rơi vào lâm giật trên khuôn mặt liền biết ca ca người tốt nhất rồi thông chi một chút p h ù n g n g ậ u vũ sau lâm giật liền mang theo tần linh nhi cùng tể tuyết giao đi ra ngoài nói vị trí ta mang các ngươi đi qua không cần thôi chúng ta một đường đi qua tại tần linh nhi nói như vậy sau lâm dật hướng phía tần linh nhi cùng tể tuyết giao nhìn thoáng qua trước trước thời điểm hắn cũng cảm giác đi ra hai cái này tiểu nha đầu đang đánh ý định quỷ bái gì trong hổ l ô không biết bán thuốc gì đâu bất quá bây giờ lâm dật nhàn lấy không có nhiều sự tình lâm dật cũng liền bồi tiếp hai cái tiểu nha đầu chơi bừa nhìn một chút các nàng đến cùng làm muốn làm gì mà lại qua nhiều năm như vậy lâm dật cũng rất ít đơn độc mang theo tần linh nhi cùng tể tuyết giao đi ra ngoài chơi lần này toàn bộ làm như là mang theo các nàng đi ra ngoài chơi một chút nhìn lâm dật đồng ý tần linh nhi cùng tể tuyết giao nhìn nhau cười một tiếng có loại âm hưu được như ý ý tứ đằng sau hai cái tiểu nha đầu liền một trái một phải ngăn đón lâm giật cánh tay đối với lâm giật nói ra ca ca chúng ta hướng phía bên này đi cứ như vậy lâm giật bị tần linh nhi cùng tệ tuyết g i a o mang theo rời đi thiên nguyên thành mà tại lâm giật bọn hắn rời đi không lâu tần ngậu yên thu đến một đầu đưa tin cũng tương tự rời đi thiên nguyên thành lâm giật trong nhà cũng không hạn chế đám người xuất nhập trong nhà ra ra vào vào rất bình thường tại tần ngậu yên sau khi rời đi một mực không thế nào tu luyện nấp tại trong phòng soát kịch phùng ngậu vũ liền có cảm ứng ngậu yên tỉ chính mình ra ngoài làm cái gì còn không đợi phùng ngậu vũ cân nhắc tỉ mỉ bạch khả nhi tìm tới phùng m ộ n g vũ đối với nó nói ra lâm giật mang linh nhi cùng t u y ế t giao đi ra ta đi xem một chút cha mẹ ta bọn hắn nói với ngươi một tiếng À, a tại bạch khả nhi sau khi đi phùng m ộ n g vũ khen nhữ mày không biết thế nào nàng luôn cảm giác như có sự tình gì muốn phát sinh vài ngày không có đi xem ta tiểu bội m ộ i kia ta cũng đi nhìn nàng một cái đi lâm giật rời nhà phùng m ộ n g vũ cũng dự định đi lâm giật ông ngoại bà ngoại nơi đó nhìn xem tại lâm giật trong nhà tất cả mọi người đều có riêng phần mình gian phòng chỗ ở cái kỹ thuật về các nàng riêng phần mình không gian tư nhân bình thường cũng không phải mỗi ngày tập hợp một chỗ tại p h ù n g ngậm vũ rời nhà sau diêu tịch cũng là từ tu luyện chỗ ở bên trong đi ra sau đó đi hướng giao trì thánh địa ngủ say đã lâu tiểu mặc đang hấp thu tình ngủ đằng sau cảm giác nhà mình chủ nhân không ở nhà hất lên quyết m i ệ n g nhỏ lúc trước thời điểm lâm d ậ t đã đáp ứng nàng muốn ôm nàng ngủ một giấc thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua lâm d ậ t cũng không có thực hiện lời hứa thế nhưng là lâm d ậ t là chủ nhân của nàng nàng tuấn lấy lâm d ậ t để lâm d ậ t hoàn thành hứa hẹn lâm d ậ t mỗi lần đều chối tử nàng có thể có biện pháp nào ban đầu là nói xong thế nhưng là không nói thời gian cụ thể không phải biết mình chủ nhân không ở nhà Tiểu mặc Lâm ạ lại trạng i thái. lấy l hấp nguyên say này, ra sau xa đến đông đảo thần nguyên phục dụng, sau đó lại đổ xa vào đến thần dụng, ngủ say hấp thu trạng thái. Bên vào thu phục dật xem như đã nhìn ra cái gì có cái chỗ đặc biệt muốn hắn cùng nhau đi nhìn xem t ầ n linh nhi cùng tê tuyết giao hoàn toàn chính là để cho mình mang theo các nàng chơi mà tại tiểu m ặ c lại lần nữa ngủ say không lâu t h a n h khâu linh lung nhận được một cái đưa tin sau đó đối với cùng tồn tại trong phòng ngay tại soát kịch t h a n h khâu linh điệp nói ra linh điệp trong tộc phát sinh một chút sự tình ta muốn trở về nhìn xem các loại lâm giật trở về ngươi cùng hắn nói một tiếng a biết lâm giật tại chúng nữ trên thân đều có lưu thủ đoạn ở trong nhà từng cái người rời nhà lúc lâm giật liền có cảm giác biết bởi vì tại trong thời gian nhất định rời nhà người hơi nhiều lâm giật tiến hành một phen suy tính rất thủ đoạn quỷ dị a lại có thể trình độ nhất định ảnh hưởng người khác suy nghĩ tuy nói chỉ là đơn giản dẫn đạo là bọn hắn vốn là sự tình muốn làm nhưng cũng không tầm thường các nàng ngược lại là không có gì nguy hiểm cái này bình tĩnh một đoạn như vậy thời gian xem ra lại nếu không bình tĩnh hẳn là táng thiên đảo cấm địa bị diệt đằng sau người giật dây này muốn làm những gì các đại cấm địa ở giữa có chỗ liên hệ đây là tất nhiên lúc trước lâm giật cùng giao vân nhi thời điểm độ tiết đông hoang các đại cấm địa cấm địa c h i chủ cơ hồ toàn viên xuất động lâm giật liền biết khẳng định có người ở trong đó tiến hành thôi động bằng không cũng không thể toàn bộ đế tinh bên trên tất cả cấm địa đều sinh ra d ị động trải qua lâm giật suy tính lâm giật phát giác được cùng mình tương quan nhân quả bị rất nhỏ cải biến một kia có thể tại lâm giật không có chút nào phát giác tình hướng dưới làm đến điểm này đối phương thủ đoạn vị khó lường bất quá trước đó mặc dù không thể phát giác nhưng là theo một chút nhỏ tình huống dị thường xuất hiện tự nhiên là không thể gạt được lâm giật lâu như vậy không có đại sự phát sinh lâm giật cũng là có chút điểm nhàm chán cảm giác được tình huống này sau lâm giật không chỉ không có lo lắng ngược lại ẩn ẩn có chút chờ mong trong khoảng thời gian này xuống tới lâm giật mặc dù thời gian tu luyện không nhiều nhưng là tại cùng chúng nữ trong chiến đấu tu vi của hắn mỗi thời mỗi khắc đều có tăng lên cực lớn so với lúc trước hủy diệt tám thiên đảo cấm đ ị a giết chết thương minh từ thời điểm lâm giật thực lực lại có cực lớn tiến triển hắn muốn nhìn một chút phía sau này nếu là người là có mục đích gì nếu là đối phương bại lộ nhiều lâm dật vừa vặn đem nó cho cầm gia đến mà lại đối phương là tại lâm dật rời nhà bên trong đằng sau mới có hành động hiển nhiên cũng là biết lâm dật nếu như ở trong nhà sẽ bị lâm dật kịp thời phát hiện còn kém không ít mới có thể chứng đạo thành đế chờ ta chứng đạo thành đế liền đi cái chỗ kia đi một lần ta hoài nghi đại đế giả thiên sát xuất lớn cùng cái chỗ kia có quan hệ chỉ cần đi hướng cái chỗ kia rất nhiều bí mật liền có thể giải khai suy tính cân nhắc một phen sau lâm giật trong lòng cùng phùng mậu vũ c â u thông để phùng mậu vũ có chỗ chú ý liền tiếp tục đổi tiếp tần linh nhi cùng tể tuyết giao du sơn n g o ạ i thủy có thể sẽ rách hư không chớp mắt đã tới bất kỳ một người nào gặp nguy hiểm lâm giật đều có thể trong nháy mắt đổi tới trong lòng của hắn đã có chỗ đề phòng không sợ đối phương lấy ra yêu thiêu thân gì kkkk ngươi nhìn chính là địa phương này chương 644, lấy được huyền hoàn bạn bật mẫu khí chương sáu lấy được huyền hoàn bạn bật mẫu khí tần linh nhi cùng tể tuyết giao mang lâm giật tới địa phương là tương đối đặc thù bản thân hẳn là một cái tàn phá bí cảnh lâm giật liếc mắt liền nhìn ra tới đây ẩn chứa có một cái đặc thù tự nhiên đại thế ca ca xinh đẹp đi nhìn qua chung quanh lóe ra xinh đẹp lộng lây qua mang lâm giật cũng là cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công xinh đẹp ca ca ngươi nhìn bên kia đây là các ngươi làm ra a thật là dễ nhìn giống như trong chuyện cổ tích c h ẳ n g cảnh ừ đây là ta cùng t u y ế t giao tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi tiểu lễ vật có thích hay không ưa thích tần linh nhi cùng tể t u y ế t giao bởi vì lâm giật quan hệ tại nguyên thuật phương diện cũng là rất có tạo nghệ nhìn xem hai cái tiểu nha đầu lợi dụng tự nhiên đại thế cho mình tỉ mỉ chuẩn bị trắng cảnh lâm giật cười ha hả sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu ca ca chúng ta ở chỗ này ở vài ngày có được hay không Tốt! a đi đi đi bên trong còn có càng nhiều bố trí đâu ngươi mò đến xem nhìn ca ca ngươi nhìn nơi này là chúng ta tìm tới tốt nhất quan sát địa điểm lúc buổi tối xinh đẹp nhất đợi buổi tối chúng ta cùng một chỗ tới quan sát nhìn qua tại trước mặt nhảy nhảy n h ó t n h ó t hai cái tiểu nha đầu lâm giật tâm tình cũng là đặc biệt tư sướng nhìn ra nơi này là hao tốn không cần thật nghĩ làm ra các ngươi cho chút ta có chút phát hiện a phát hiện cái gì chờ chút các ngươi liền biết lâm giật thân ảnh lưỡi lên đi vào trên hư không tiếp lấy từng đạo năng lượng từ lâm giật trong tay phong thích đằng sau trong hư không một đoàn đ ồ n g hậu dạy đặc màu vàng khí thể xuất hiện ở tại sau khi xuất hiện cả mảnh trời như là bị ép đổ sụt xuất hiện rất nhiều hư không vết dạng lâm giật sau khi thấy trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng huyền hoàng vạn vật mẫu khí danh xưng luyện khí bên trong tốt nhất vật liệu luyện khí bình thường binh khí chỉ cần tăng thêm một kia liền có thể có chất tăng lên mà lại huyền hoàng vạn vật mẫu khí cực kỳ nặng nề khi ỉ cần một nghe có thể y cự c sơn. Tiểu u Trấn Tiên xuất Đỉnh ệ lâm giật đem h u nói hoàng khí h vạn vật mô xong tần linh nhi cùng tể tuyết giao đều là cái to nhỏ miệng mặt mũi tràn đầy rung động dựa theo lâm giật tuyết Linh pháp một đoàn này huyền hoàn vạn vật mẫu khí luận giá trị đều có thể so sánh cực đạo đ ế a binh lâm giật hiện tại cũng là vô cùng vui vẻ tuy nói hắn thực lực cường đại vật tầm thường không để vào mắt thế nhưng là huyền hoàng v ạ n vật mẫu khí loại vật này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua danh sưng là thiên địa luồng thứ nhất bản nguyên chỉ cần lâm giật về sau đem luyện hóa đến cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong cựu châu trấn thiên đỉnh đem có thể so sánh cực đạo đế binh đông hoang cực lớn lâm giật không có khả năng địa phương nào đều thăm dò một lần nếu như không phải tần linh nhi cùng tể tuyết giao mang theo hắn tới đây lời nói lâm g ậ t căn bản sẽ không chú ý đến nơi đây càng sẽ không đạt được nơi đây trong hư không huyền hoàng bạn vật mẫu khí k h i thật đi theo tần linh nhi cùng tể tuyết giao lúc đi ra lâm giật liền ẩn ẩn có cảm giác cảm giác chuyến này sẽ có thu hoạch chỉ là không nghĩ tới thu hoạch là như vậy phong phú đạt được huyền hoàn vạn v ậ t m â u khí loại thiên hạ này khó tìm độ tốt mà l i ê n tại lâm giật cho tần linh nhi cùng tể tuyết giao sau khi nói xong lâm giật một mực beo ở cổ tay dây đỏ xuất hiện một tia sóng chấn động bẽ nhỏ cái này dây đỏ là lúc trước lâm giật tại thanh đồng trên tiên điện đạt được bởi vì dây đỏ lâm g ậ t đến bây giờ nhìn không gian nó chất liệu tăng thêm mang theo cái này dây đỏ lúc tu hành đầu não càng thêm thanh minh lâm g ậ t vẫn beo ở cổ tay mà lại cái này dây đỏ tại lâm giật độ đại thành thái cổ thánh thể thiên kiếp thời điểm lâm giật quanh thân gặp thiên kiếp cái này dây đỏ cũng không có ở dưới thiên kiếp có bất kỳ hư hào lâm giật cảm giác cái này dây đỏ khả năng cùng đánh xuyên qua thanh đồng tiên điện tồn tại có chỗ liên quan thanh đồng tiên điện thanh đồng mách tường không gì sánh được cứng rắn tuy nói hiện tại lâm giật cho là hắn cũng có năng lực đánh xuyên qua thanh đồng tiên điện thanh đồng mách tường thế nhưng là thanh đồng tiên điện có thể bản thân phục hồi như cũ lâm giật không cho rằng chính mình đánh xuyên qua thanh đồng tiên điện sau lưu lại lực lượng có thể làm cho thanh đồng tiên điện một mực không cách nào phục hồi như cũ cảm nhận được một tia rất nhỏ ba động lâm dật tiến hành thôi diễn kết quả cũng không thôi diễn đi ra cái gì chỉ là ẩn ẩn cảm giác dây đỏ cùng huyền hoàng vạn vật mẫu khí khả năng hơi liên quan tới nhau cái này huyền hoàng vạn vật mẫu khí chẳng lẽ là lưu lại dây đỏ chủ nhân lưu tại nơi đây bản thân lâm dật tới nhìn thấy nơi đây lộng lẫy hoàn cảnh đặc thù chỉ là đem nó xem như thưởng thức cho là tần linh nhi cùng tệ tuyết giao hữu tâm phát hiện một cái xinh đẹp như vậy địa phương lại tiến hành bố trí sau đó mang chính mình sang đấy xem mà bây giờ đạt được huyền hoàng vạn vật mẫu khí dây đỏ có một tia rất nhỏ ba đậu cái này khiến lâm giật biết nơi đây không có đơn giản như vậy nơi đây tự nhiên đại thế không có nguy hiểm gì tính nói cách khác không tồn tại bất kỳ h i ể m điểm ị a đ này lâm giật tới thời điểm liền đã đã nhìn ra nhìn chung quanh một vòng sau lâm giật thần n i ệ m k h ẽ động đem nơi đây một chỗ ngọn núi hơi na di nguyên bản tràng cảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa nơi đây nhìn qua như là phổ thông chi điểm tiếp l ấ y lâm giật đem ngọn núi này một lần nữa na di trở về xinh đẹp tràng cảnh tái hiện ca ca đây là có chuyện gì ra ban sơ nhìn tưởng rằng cái tự nhiên hình thành đại thế kỳ thật không phải đây là người vì bố trí đi ra lợi hại thật lợi hại kém chút để cho ta đều cho rằng là tự nhiên hình thành căn bản nhìn không ra một chút dấu vết con người lâm giật tại nguyên thuật bên trên mặc dù vẫn còn so sánh không lên đoàn đức chân nhân dài như vậy đạo nhưng cũng cực sâu có thể làm cho lâm giật đ ủ lỗ không có trước tiên nhìn ra nơi đây là người vì bố trí cái này bố trí xuống nơi đây người tạo nghệ bị lâm giật còn mạnh hơn không ít các người trước tiên ở nơi này chơi lấy ta nghiên cứu một chút đại thế này a a thời gian nhoáng một cái hơn nửa ngày đi qua lâm giật trở về đối với bố trí nơi lây người có hứng thú không nhỏ nơi đây trừ xinh đẹp đẹp mắt bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng mà lại muốn bố trí đi ra cần tốn hao không nhỏ tinh lực thời gian lâm giật không nghĩ ra được bố trí xuống nơi đây người vì gì biết b ả y đưa đi ra một chỗ như vậy nhìn lâm giật trở về tể tuyết giao hướng phía lâm giật h ô k a k a k a k a trời tối mau tới nơi này nhìn nơi này có thể đẹp k a k a ngươi nằm ở chỗ này trên mặt đất phủ lên một tấm màu lam nhạt tấm thảm lâm g ậ t tại tể tuyết giao yêu cầu bên dưới nằm xuống nhìn về phía bầu trời nhìn lên trong bầu trời sao lôm đốn đầy trời lấp lóe c ò n có h u y n thải l ư u t i n h g sáu trăm i ậ bốn mươi lăm n hai cái nha đầu mục Cái đích chương sáu trăm bốn mươi lăm hai cái nha đầu mục đích đối với tần linh nhi cùng tể tuyết giao nơi đây khả năng chính là một cái hết sức xinh đẹp thưởng thức thế nhưng là lâm giật nhìn xem không trung chu thiên quang mang lưu chuyển biến hóa sinh ra đông đảo c ả n g ộ tựa như t h a m dò đến thế giới này thiên địa trì bản nguyên hiện tại lâm giật đã hết sức rõ ràng lưu lại nơi đ â y người tuyệt đối là siêu cấp siêu cấp ẩ n giả g khả năng cùng đánh vỡ thanh đồng tiên điện người là cùng một người tại lâm giật có cảm giác nộ thời điểm bên cạnh tần linh nhi cùng tể tuyết giao liền l ặ n g lặng nằm tại lâm giật trên cánh tay thưởng thụ cùng lâm giật c h u n g đụ n g thời gian tốt đẹp ba năm tiếng qua đi lâm giật thân thể có chút g i ậ giật tần linh nhi cùng tể tuyết giao cảm nhận được lâm giật tình huống tần linh nhi nghiêng người tại lâm giật bên t a i nói ra ca ca, nơi này có phải hay không rất tốt ân tốt đương nhiên được nhờ có các ngươi có thể tìm tới tốt như vậy địa phương đối mặt lâm giật nói tới tần linh nhi trên mặt vui nở hoa nàng cùng tể tuyết giao phân tâm phí sức chính là muốn để lâm giật hài lòng tại lâm giật sau khi nói xong tần linh nhi nhìn qua lâm giật khuôn mặt hướng về phía phía trên hôn một cái ca ca ưa thích l i ề n tốt một bên khác thể tuyết giao tại tần linh nhi sau khi nói xong cũng là hướng về phía lâm giật khuôn mặt hôn một cái mở miệng nói ra、Cà、ca ca ta cùng linh nhi không muốn chỉ là mội mội của ngươi chúng ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ ngươi làm sao lại không tiếp nhận chúng ta đây từ khi tần linh nhi cùng tệ tuyết giao mười tám tuổi đằng sau hai cái tiểu nha đầu liền không chỉ một lần nói qua việc này mỗi lần lâm giật đều là kiếm cớ lấp liếm cho qua hai cái này tiểu nha đầu lâm giật từ nhỏ nhìn xem các nàng lớn lên đã đem các nàng xem như thân nhân của mình ưa thích tự nhiên là vô cùng ưa thích nếu không cũng sẽ không như vậy cưng chiều các nàng nhưng là một m ộ t đến hai cái tiểu cô đ ư ơ n g tại lâm giật trong mắt hay là hải tử các ngươi còn nhỏ không có trải qua phía ngoài mưa gió các ngươi ngay cả tình cảm đều không có trải qua đối với ta cũng chính là cùng loại thân nhân ái mộ không phải giữa nam nữ yêu đối mặt lâm giật nói tới thần linh nhi dẫn đầu đỡ ngực nói ra ca ca ngươi vẫn làm chúng ta là tiểu hải tử chúng ta cũng không nhỏ đều hơn hai mươi nữa nhà mậm vũ tả các nàng năm đó so với chúng ta niên kỷ còn nhỏ đâu nói xong tần linh nhi xoay người đem lúc đầu gối lên dưới đầu lâm giật cánh tay cầm lên lôi kéo lâm giật tay đối mặt tần linh nhi cử động lần này lâm giật cười ha hả lắc đầu sau đó đưa tay rút trở về sờ lên tần linh nhi cãi ót cãi ót ngày ngày đều muốn thứ gì nha ka i ngươi láo là đ e một chúng chúng chúng cũng có phương diện kia nhu cầu. như thái Thế nhưng thành nha, phương nhu trưởng diện ngươi ta tiểu tử. ta ta kia xem m đều là đã KK mực cự tuyệt chúng ta có phải hay không bởi vì chúng ta không có mậu vũ tả các nàng như vậy thông tình đ ặ t lý không có các nàng ổn t r ọ n g vậy ka ngươi hy vọng chúng ta thế nào chúng ta có thể cải biến cũng là có thể biến ổn trọng tệ tuyết giao nhìn lâm giật hay là giống như ngày thường nửa ngồi xuống cụ gục lấy miệng nhỏ hủy k h u t ba ba làm sao lại các ngươi nha không cần tận lực thay đổi gì dạng này liền rất tốt vậy ka chúng ta lòng tràn đầy đều là ngươi ca ca chẳng lẽ nghĩ tới chúng ta cùng m ắ t k h ắ c nam tu ở một chỗ sao nếu là ca ca còn cự tuyệt chúng ta ta cùng linh nhi thương lượng xong chúng ta liền không về nhà trở về người đầu tiên cho ngươi lĩnh một cái mọi phu trở về đối mặt t ể tuyết giao bức thoái vị lâm giật cảm thán hai cái tiểu nha đầu khả năng thật sự là trong lúc vô tình đều đã lớn rồi đều có ý nghĩ của mình biết dùng cái này tới bắt bóp chính mình cũng không biết là ai dạy các nàng các ngươi đây là muốn làm gì nha chúng ta không muốn làm cái gì chính là muốn trở thành ca ca đạo lữ ngươi cũng đừng cự tuyệt chúng ta thôi đúng nha kkkk đối mặt một trái một phải đong đưa chính mình cánh tay không ngừng nũng nịu hai cái tiểu n h a đầu lâm giật trên mặt mang theo một k i a bất đắc dĩ đối với các nàng lâm giật càng nhiều hơn chính là không đỡ các ngươi lần này nhất định phải ta đi theo đi ra là đã sớm dự định làm như vậy đi ân ân ân â a k a chúng ta cũng không nhỏ không phải tiểu hai tử tần linh nhi sau khi nói xong lúc đầu ôm lâm giật cánh tay nàng tiến lên ôm lấy lâm giật bên cạnh tể tuyết giao cũng là cho tần linh nhi đằng địa phương hướng bên cạnh lui một chút ôm lấy lâm giật sau tần linh nhi khẽ ngầm đầu nhìn về phía lâm giật ca ca, đáp ứng chúng ta đi sau khi nói xong tần linh nhi liền có chút đi cả nhắc hướng phía lâm g i ậ t hôn q u à đến cho tới nay ở trong nhà tần linh nhi cùng tệ tuyết giao mặc dù cùng lâm g i ậ t mười phần thân mật thế nhưng là thân mật nhất cũng chính là thân thân lâm giật khuôn mặt để lâm g i ậ t hôn hiện tại đối mặt tần linh nhi cử động lần này lâm giật theo bản năng liền có chút quay đầu k a ca tần linh nhi nhìn lâm giật có chút né tránh ưu cục lấy miệng nhỏ n ú n g i ệ u hô hào lâm giật sau đó tiếp tục đi lên đụ thời gian n h o á một cái ở chỗ này chờ đợi một tuần lễ ca ca mấy ngày nay ta cảm giác là đời ta hạnh phúc nhất thời điểm ta cũng là ta cũng là các ngươi a sau khi trở về nhìn các ngươi làm sao đối mặt các ngươi m ộ n g vũ tả các nàng hh ắ c ắ chúng c ta đã sớm chuẩn bị xong mà lại đây là m ộ n g vũ tả cho chúng ta ra chủ ý đâu kỳ thật điểm này lâm giật đã sớm nghĩ tới là có người ở sau lưng bảy mưu tinh kế chỉ bằng tần linh nhi cùng tể u y ế t giao hai cái tiểu nha đầu còn sẽ không b ứ c thoái vị một bộ này chương 646, đi kiểu vi yêu hồ bộ tộc chương 646, đi kiểu vi yêu hồ bộ tộc lâm giật cùng tần linh nhi cùng tể viết giao liền như là hưởng tuần trăng mật một dạng khắp nơi dung đoạn hơn nửa tháng sau bọn hắn kết thúc l ư u trình về nhà về nhà một lần tần linh nhi cùng tể tuyết giao tìm đến phùng n mậu vũ cùng phùng n mậu vũ kể một ít q u ê trùng mật thoại giờ phút này trong nhà phùng n mậu vũ cùng bạch khả nhi đã sớm trở về tần mậu yên còn có thanh khâu linh lung hòa thanh vũ một mực chưa có trở về nói thật lâm giật hiện tại còn không biết cái k i a nhiễu loạn nhân quả thiên cơ người đến cùng muốn làm gì đối phương trừ ban sơ nhiễu loạn một tia cùng lâm giật nhân quả thiên cơ sau liền không có động tích gì bây giờ đối phương không có bất kỳ hành động gì lâm giật liền không dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc đem nó bắt tới đi ra ngoài một chuyến nhìn thấy tần linh nhi cùng tể tuyết giao bao giờ cũng thân mật bộ dáng cơ vũ yên cùng cơ vũ lạc đôi xông vào thai này tỷ bội rất là hâm mộ các nàng bị cơ gia an bại đi theo lâm giật đi vào lâm giật nhà là ôm lấy mục đích gì là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình các nàng hai tìm u ộ i đã không chỉ một lần tìm tới cơ tử tuyển để cơ tử tuyển giúp đỡ các nàng đối với nhà mình hai cái này s o n g bảo thai tiểu m u ộ i muội cơ tử tuyển cũng là hỏi qua lâm giật hỏi lâm giật có tính toán gì lâm giật đối với hai cái này s o n g bảo thai tiểu m u ộ i muội ngược lại là có chút hứng thú thế nhưng là lâm giật không nghĩ thông đầu này nếu là dưới tay hắn cơ vũ yên cùng cơ vũ lạc lời nói vậy sau này nếu là lại có loại tình huống này làm sao bây giờ đôi s o n g bảo thai này đối với lâm giật lớn nhất hấp dẫn chỗ khả năng chính là các nàng dáng dấp giống nhau phương diện kia cảm xúc cũng không m ã n liệt Mà tuy h ì nói n còn có lâm giật biết các nàng đều không có nguy hiểm gì nhưng là đi qua thời gian dài như vậy lâm giật quyết định đi xem một chút các nàng đến cùng đang làm gì lúc trước cùng tần linh nhi tể tuyết giao ra ngoài lâm giật thu hoạch to lớn đặt được huyền hoàng vạn vật mẫu khí cùng có cảm g i t c ngộ cái này khiến lâm giật minh bạch không có khả năng quá tham hình hưởng thụ bên trong thế giới này hay là có không ít đối với hắn hữu dụng cơ duyên có chút cơ duyên một mực đợi trong nhà thế nhưng là sẽ không chính mình đưa tới cửa lần này lâm giật không có mang những người khác cùng một chỗ mà là một mình ra ngoài chạm thứ nhất chính là căn cứ thanh khâu linh lung định vị tìm đến thanh khâu linh lung thanh khâu linh lung tại cửu vị yêu hồ bộ tộc tộc địa bên trong sở dĩ lâu như vậy không có trở về là bởi vì cửu vị yêu hồ bộ tộc bên trong xuất hiện một chút tình huống dị thường nếu như là lúc trước thanh k â u linh lung khả năng tìm cầu lâm g ậ t trợ giút hiện tại thanh c â u linh lung chính mình đạt đến tiên đại cảnh là tiên đại cảnh đại năng tăng thêm có thể vận dụng cực đạo đế minh rất nhiều chuyện đều có thể chính mình đ ứ n g đối cùng lâm giật tiếp xúc thời gian dài như vậy thanh c â u linh lung biết lâm giật là cái tương đối người sợ phiền mái có thể tự mình xử lý nàng liền không có muốn p h i ề n phức lâm giật bất quá phát sinh ở cựu vi yêu hồ bộ tộc trong tộc sự t ì n h tương đối quỷ dị có một phần n h ỏ tộc địa tộc nhân toàn thân mọc r a lông đỏ sau đó trong đêm thời điểm sẽ nổi điên phát cuồng từ khi sau khi trở về thanh k â u linh lung vẫn tải tìm kiếm nguyên nhân sau đó giúp trong tộc bộ phận này tộc nhân tiến hành hóa giải có thể cái này lông đỏ vô cùng quỷ dị ban ngày liền sẽ chính mình biến mất ban đêm lại sẽ xuất hiện liền xem như thanh khâu linh lung b ậ n dụng yêu đế cực đạo đế binh cũng không có trải vớt hóa giải mất chỉ có thể ở ban đêm thời điểm đem bọn này tộc nhân phong k h ô n đứng lên hữu vị yêu hồ bộ tộc tộc địa là tại đông hoang hải vực biên giới chung quanh một vùng khu vực có đại lượng mặt khác yêu tộc xem như yêu tộc khu vực chỗ sâu địa vực nhìn thấy lâm g i ậ t thanh khâu linh lung rất là kinh hỷ không nghĩ tới lâm giận hội đến đây bởi vậy trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên nhìn xem thanh k â u linh lung tùy tâm mà lộ ra nhàn nhạt, nhạt mỉm cười lâm giật đối với nó nói ra Ta l i ề n nói n g ư ơ i c ư ờ i lên sẽ tốt vô cùng nhìn về sau đừng chỉ lạnh cái mặt này muốn bao nhiêu c ư ờ i một cái đối mặt lâm g i ậ t nói tới thanh c â u linh lung k h ẽ gật đầu sau đó đối với lâm g i ậ t nói ra sao n g ư ơ i lại tới đây n g ư ơ i đã lâu không trở về nhà nhớ n g ư ơ i n h a cho nên ta liền tới t ì m n g ư ơ i làm sao là có cái gì xử lý không tốt sự tình sao nghe lâm g i ậ t nói như vậy thanh c â u linh lung vừa mới lại khôi phục lãnh đ ạ m trên khuôn mặt dâng lên từng kia đ ỏ h n g là khá là quái dị sự tình trong tộc có tộc nhân không biết nguyên nhân gì sẽ trong đêm nổi đến phát cường chương sáu trăm bốn mươi bảy toàn thân trường hồng lông quỷ dị chương sáu trăm bốn mươi bảy toàn thân trường hồng lông quỷ dị lúc trước chủ động hiến thân cho lâm giật là thanh khâu linh lung tại lâm giật trong nhà cùng lâm giật từng có một chút tiếp xúc sau hiểu rõ một chút lâm giật tính cách tính nết tăng thêm thanh khâu linh điệp một mực thuyết phục nàng nàng cũng gấp bách muốn đột phá đến t i ê n bài cảnh đối với lâm giật ban sơ thanh khâu linh lung là không có bao nhiêu nam nữ tình cảm bất quá đi có một số việc kinh lịch nhiều là lại bởi vậy sinh ra yêu liền cùng trước kia làm tinh bên trên một chút diễn viên đang diễn trò thời điểm thường xuyên có chút cảnh hôn cái gì diễn kịch đằng sau hai người liền xem như không phát sinh chút gì giữa lẫn nhau quan hệ cũng sẽ không giống mới hiện tại lâm giật bởi vì nàng thời gian dài không có về nhà đến tìm kiếm thanh khâu linh lung thanh khâu linh lung cảm giác lâm giật không gì sánh được đáng tin đối với lâm giật yêu thương có chỗ gia tăng đối mặt lâm giật hỏi thăm thanh khâu linh lung đem cựu vị yêu hồ bộ tộc phát sinh sự t ì n h cùng lâm giật từ đầu tới đôi u nói một lần lông đỏ cái này lông đỏ là một loại năng lượng đặc thù sao không phải giống như chính là phạm tục vật bình thường không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt ban đêm thời điểm h o c ra đợi đến ban ngày đến thời điểm liền sẽ chính mình chót ra lông đỏ loại vật này lâm g i ậ t không phải lần đầu nghe nói rất sớm trước đó phần cựu thiên liền cùng lâm g i ậ t nói qua tu luyện tiên h nguyên thuật lúc tuổi già sẽ tao nộ không hiểu quỷ dị khắp người sẽ trưởng hồng lông thời điểm ban sơ lâm g i ậ t rất để ý còn cố ý cùng đoàn đức chân nhân nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này đoàn đức chân nhân cho ra thuyết pháp là tu luyện nguyên thuật thường xuyên xuất nhập một chút tự nhiên đại thế cùng một chút đặc thù nơi quỷ dị dễ dàng nhiễm phải quỷ dị chẳng lành k h ắ người sẽ trưởng hồng lông khả năng chính là tại không biết nơi nào thời điểm nhiễm phải quỷ dị chẳng lành mà sau đó lâm dật còn biết đại thành thái cổ thánh thể tại lúc tu cũng sẽ gặp phải chẳng lành sẽ lâm vào điên điên trạng thái cũng là toàn thân trường hồng lông đối với cái này lông đỏ lâm giật càng thêm để ý bởi vì dựa theo đoàn đức chân nhân thuyết pháp khí huyết càng là cường đại càng là không dễ dàng nhiễm q u ỷ dị chẳng lành liền xem như nhiễm phải cũng sẽ bị tự thân cường đại khí huyết chi lực từ từ thôi dịp đi nhưng là đại thành thái cổ thánh thể có thể nói là tại khí huyết chi lực bên trên người mạnh nhất liền ngay cả đại đế cấp bậc tồn tại cũng bằng được không lên cái kia đại thành thái cổ thánh thể mạnh như vậy vì sao lúc tuổi già sẽ xuất hiện quỵ dị gặp phải chẳng lành đâu việc này lâm giật tìm hoang cổ trong cấm địa hoang nô hỏi t h ă m q u a hoang nô đã từng là đại thành thái cổ thánh thể từng gặp phải chẳng lành lâm vào điên điên trạng thái bởi vậy tạo ra vô biên sắt lục đối với lâm giật hỏi thăm vấn đề này hoang nô nói cho lâm giật hắn cũng không biết chính mình lúc trước chuyện gì xảy ra t ỉ n h t ỉ n h mê mê liền xa vào đến điên trạng thái trong lúc đó có lúc thanh tỉnh lúc thanh tỉnh hoàn toàn không biết mình điên trạng thái từng làm qua sự tình gì giống như là người bình thường nằm mơ mộng du một dạng tỉnh mộng căn bản không biết trong mộng làm qua cái gì về sau lâm g ậ t cũng là nhiều mặt hiểu rõ điều tra bất quá không có điều tra ra được quá nhiều đồ vật. tăng thêm lâm giật cho là khoảng cách này chính mình tương đối xa xôi cũng liền không có một mực rõ xét việc này hiện tại lông đỏ xuất hiện phát sinh ở kiểu vị yêu hồ bộ tộc tộc nhân bên trong dựa theo thanh c â u linh lung miêu tả tình huống cùng lâm giật hiểu rõ trên cơ bản giống nhau cũng là toàn thân trường hợp lông sẽ lâm vào vô ý thức điên phát cuồng linh lung mang ta đi nhìn xem những n à y tộc nhân của ngươi thanh c â u linh lung bản thân ngay tại kiểu vị yêu hồ bộ tộc địa vị c ự c cao là kiểu vị yêu hồ bộ tộc hy vọng hiện tại nàng đột phá đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất là k i u vị yêu hồ bộ tộc duy nhất tiên đài cảnh đại năng toàn bộ kiểu vị yêu hồ bộ tộc càng là lấy thanh khâu linh lung bi tôn toàn bộ kiểu vị yêu hồ bộ tộc bây giờ còn có hơn một trăm cái tộc nhân xảy ra vấn đề có hơn mười đều là kiểu vị yêu hồ bộ tộc bên trong niên kỷ tương đối lớn về phần tu v i có đạo cung cảnh có tứ cư cảnh còn có hai vị hóa dòng cảnh hiện tại bọn này kiểu vị yêu hồ bộ tộc tộc nhân đều bị thanh khâu linh lung phong khốn tại kiểu vị yêu hồ tộc đản sống nhờ trên hậu sơn bởi vì những tộc nhân này ban đêm sẽ toàn thân trường hồng lông tóc điên phát cuồng là bị phân biệt phong khốn thanh khâu linh lung mang theo lâm d ậ t tới sau thấy được tất cả bị phong b u ồ n ngủ cựu vị yêu hồ bộ tộc tộc nhân tại phong k h ô n trong trận pháp nhìn thấy thanh khâu linh lung sau bọn này cựu vị yêu hồ bộ tộc tộc nhân nao nao h cho thanh khâu linh lung thi lễ tộc trưởng chúng ta đến cùng là xảy ra vấn đề gì còn không có điều tra ra được sao thực sự không được để cho ta tiến hành hiến tế đi thay ngén tẩm bộ truyền thừa tiểu bối từ khi thanh khâu linh Lung đạt tới hóa r ồ n g c h à n h sau nàng liền trở thành cựu vị yêu hồ bộ tộc tộc trưởng những n à y cựu vị yêu hồ bộ tộc tộc nhân tại lúc ban ngày cùng dĩ vãng không có bất kỳ cái gì khác nhau bọn họ cũng đều biết tự thân xuất hiện vấn đề lớn có một vị hóa rồng cảnh cựu vị yêu hồ bộ tộc tộc nhân nhìn thấy thanh khâu linh lung so đối với nàng mở miệng nói ra tân lão còn không có điều tra t h a n h nguyên nhân bất quá ngươi đừng có gấp sẽ điều tra rõ ràng xử lý tốt tộc trưởng ta lúc đầu cũng không mấy năm sống đầu ngài hiện tại đã tiên đài cảnh đủ để che chở ta cựu vị yêu hồ bộ tộc dựa theo tộc nhân khác thuyết pháp ta là xuất hiện trước nhất vấn đề khả năng căn nguyên tại ta có lẽ ta h i h n t ế cái này quỷ dị tình huống liền không có nhìn xem vị diện này cùng nhau chừng ba mươi t u h i rất có thiếu phụ phong vận mỹ mạo yêu hồ lâm dật ở bên cạnh mở miệng nói ra ngươi nói căn nguyên khả năng tại ngươi ngươi cũng đi qua địa phương nào gần nhất có hay không đạt được dị thường đồ vật lâm dật mở miệng hỏi thăm bị thanh khâu linh lung hô tân lào thiếu phụ yêu hồ cũng không trả lời lâm dật mà là nhìn về phía thanh khâu linh lung vị này là ta mời tới cao nhân đến giúp đỡ chúng ta cứ nói đừng n g ạ i tại thanh khâu linh lung sau khi nói xong người thiếu phụ này yêu hồ mới mở miệng đối với lâm dật nói ra lâm dật nàng là thanh khâu thiên tân trong tộc tộc lão ta mấy năm gần đây đều không có rời đi một mực tại trong tộc dạy bảo tiểu bối cũng không có được cái gì dị thường đồ vật vậy n g ư ơ i tu luyện có nguyên thuật hoặc là cùng nguyên thuật tương quan sao nguyên thuật phương diện ngược lại là có chỗ đọc lướt qua bất quá chỉ là kiến thức nông cạn mà thôi về phần cùng nguyên thuật tương quan không có tu luyện đối mặt người thiếu phụ này yêu hồ thanh khâu thiên tân nói tới lâm giật làm sơ suy nghĩ sau nói ra trên người nàng lui ra tới lông đỏ đưa cho ta xem một chút bởi vì lông đỏ xuất hiện v ì dị tại thanh khâu linh lung sau khi trở về những vật này đều là nàng thu tại lâm giật sau khi nói xong nàng lấy ra một cái phong cấm gỗ đem nó đưa cho lâm giật lâm giật tiện tay phá giải phong cấm mở ra hộp gỗ thấy được bên trong đông đảo lông đỏ lông đỏ dài tấp hơn nhỏ như sợi tóc riêng này d ặ m nhìn tựa như là từ cái gì màu đỏ ra lông trên thân động vật d ụ n g xuống lâm giật đem nó lấy ra đ ặ t ở trên lòng bàn tay xem xét đứng lên thanh câu linh lung tại lâm giật xem xét thời điểm một mực nhìn lấy lâm giật chờ mong lâm giật có thể có chỗ phát hiện chương 648, m à n đêm vung xuống lông đỏ hiện chương 648, m à n đêm vung xuống lông đỏ hiện những ngày lông đỏ lúc trước thanh câu linh lung đều tra xét không có tra xét ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt giống như chính là phổ thông lông tóc thanh khâu linh lung thạch biết lâm giật tình huống như thế nào cho nên chờ mong lâm giật có thể có chỗ phát hiện lâm giật sau khi xem đem lông đỏ thả lại đến trong hộp đối với thanh khâu linh lung khẽ l ắ t đầu dựa theo lâm giật quan sát cái này lông đỏ chính là phổ thông lông tóc chất liệu không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt trên nó cũng không có ẩn chứa bất kỳ năng lượng lâm giật cũng không có phát hiện có bất kỳ quỷ dị chẳng lành chỗ gặp lâm giật nhìn không ra cái gì thanh khâu linh lung hơi có chút thất vọng nắm tay lấy ra để cho ta dò xét một chút thể nội tình huống tiện tay đem vây khốn thanh k â u tiên tân trận pháp giải trừ lâm giật đối với nó nói ra đối mặt lâm giật yêu cầu này thanh khâu thiên tân hướng phía thanh khâu linh lung nhìn thoáng qua canh đồng đội linh lung không có phản đối nàng đưa tay đưa về phía lâm giật nắm lấy đối phương cổ tay một c ỗ năng lượng từ lâm giật trong tay kích phát mà ra tiến vào thanh khâu thiên tân thể nội đối với nó chỉnh thể tiến hành các loại nhỏ xíu dò xét mà thanh khâu thiên tân tại lâm giật đối với nàng tiến hành dò xét thời điểm cảm giác mình như là thoát đến sạch sẽ một tơ một hảo tất cả đều bị lâm giật chỗ nhìn rõ n ắ n dây lát ở giữa lâm giật đem nó bông ra sau đó tay chỉ khét động cắt vỡ thanh khâu thiên tân cánh tay sau đó đem nó c h ả y ra huyết dịch tiến hành cảm giác một lát sau lâm giật đối với thanh khâu linh lung nói ra không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù ta ở trên người nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì quỷ dị chẳng lành khí t ứ c xem ra muốn chờ ban đêm quỷ dị tình huống sau khi xuất hiện lại đến quan sát nghiên cứu nói xong lâm giật vung tay lên lúc trước bị h ắ n phá giải phong cấm trận pháp lại lần nữa dâng lên lâm giật lúc trước tiện tay giải trừ phong cấm trận pháp hiện tại lại là tiện tay khôi phục trong trận pháp thanh khâu thiên tân mười phần rung động phải biết trận pháp này là thanh khâu linh lung bố trí đi ra dùng để phong khôn hóa d ồ n g cảnh đỉnh phong nàng mà lâm giật có thể tiện tay hóa giải khôi phục cái này cần trận pháp tạo nghệ tài cực kỳ cao đi tăng thêm lúc trước lâm giật dò xét thanh khâu thiên tân thể nội tình huống thời điểm cảm giác của nàng thanh khâu thiên tân biết nhân loại trước mặt tu sĩ sâu không lường được đúng rồi ta vừa rồi nhìn những này gặp phải quỷ dị tất cả đều là nữ tính đây là không có nam tính gặp phải quỷ dị đúng không ân chúng ta tộc đàn vốn chính là nữ tính làm chủ c h ứ n cứ chúng ta cả một tộc đàn tám thành trở lên tại thanh k â u linh lung sau khi nói xong lâm giật gật gật đầu nói ta cảm giác khả năng cùng cái này cũng có chút quan hệ n g ư ơ i đem bọn ngươi tộc đàn tộc nhân đều tụ tập một chút ta xem xét một phen、Tốt. nghiên cứu lông đỏ cùng kỳ dị hiện tại không riêng gì vì trợ giúp thanh khâu linh lung lâm giật tự thân đối với cái này cũng là cực kỳ trọng thị cựu v i yêu hồ bộ tộc căn cứ là có một cái dùng để tổ chức tụ hội các loại hoạt động khu vực cũng không lâu lắm hơn một trăm vị cựu v i yêu hồ ở chỗ này tộc nhân toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau tăng thêm thanh khâu linh lung nơi đây hết thể một trăm linh chín vị cựu vị ê u hồ bộ tộc tộc nhân trong đó nam tính chỉ có mười sáu vị còn lại tất cả đều là mỹ mạo nữ yêu cáo hơn một trăm vị cựu vị yêu hồ tộc nhân trẻ tuổi có có lớn tuổi lớn tuổi nhìn qua liền cùng t h a n h khâu thiên tân không sai b i ệ t lắm nhìn qua chừng ba mươi tuổi tuổi trẻ hơn hai mươi tuổi mười bảy mười tám tuổi đều có còn có mười cái mười bốn mười lăm tuổi trở xuống có là hoàn toàn nhân loại hình thái còn có chính là con ở sau lưng cái tuyết trăng cái đ u ô i to nhìn xem từng cái tuấn nam mỹ nữ lâm giật cảm thán không thôi khó trách đông hoàng cựu vị yêu hồ bộ tộc bị thua chỉ có hơn một trăm cái tộc nhân cái này tùy tiện một cái cựu v i yêu hồ bộ tộc nữ tính tộc nhân đặt ở bên ngoài đều là cực phẩm đại mỹ nữ cái k i a hơn mười nam tính tộc nhân cũng là vô cùng tuân mỹ từng cái đại x o á i ca đặt ở n g o ạ i giới đối với ương thích nam sắc nữ tu tuyệt đối cũng là có lực hấp dẫn thật lớn cái này nếu là không có cường giả che chở cựu v i yêu hồ bộ tộc nếu là không giấu kín tránh tốt đi một chút bị diệt tộc đều không kỳ quái dĩ vãng cựu v i yêu hồ bộ tộc có thanh ảnh vương che chở tăng thêm tổ t ư ợ n g lưu lại một chút giao tình tại trong yêu tộc còn có thể xem như trong khe hẹp sinh tồn khả thanh ảnh vương là cựu vị yêu hồ bộ tộc ra mặt sau vị cơ gia trọng thường yêu tộc nội bộ đã có không ít yêu tu thăm dò cựu vị yêu hồ bộ tộc lúc trước thanh khâu linh điệp vì cựu vị yêu hồ bộ tộc lựa chọn lấy tự thân cùng lâm giật giao dịch để lâm giật che chở cựu vị yêu hồ bộ tộc cũng là bởi vì cựu vị yêu hồ bộ tộc tình cảnh vốn cũng không thì sao một mực dựa vào tỷ tỷ nạn g thanh khâu linh lung chống đỡ cựu vị yêu hồ bộ tộc sinh ra hậu duệ hậu bối có thể là hai hai kết hợp cùng nhân loại không sai việc lắm trừ cái đó ra còn có một loại phương thức chính là lợi dụng toàn thân bản nguyên tinh huyết so sánh so sánh có linh tinh cáo loại tiến hành huyết mạch cải tạo chuyển hóa lúc trước thanh câu thiên tân nói yến tế tự thân chính là muốn thông qua loại phương thức này đến cải tạo chuyển hóa một cái cáo loại trở thành cựu vị yêu hồ bộ tộc tại thanh câu linh lung an bài xuống bọn hắn tất cả tộc nhân bắt đầu từng cái tiến lên để lâm giật tiến hành dò xét toàn bộ dò xét một lần sau lâm giật mở miệng nói ra mấy cái này lưu lại nhìn xem lâm giật nói mấy cái cựu vị yêu hồ bộ tộc nhìn qua chưa tròn mười bốn năm tuổi nữ tính tiểu yêu hồ thanh câu linh lung có chút nghi ngờ nhìn về phía lâm giật các nàng là có vấn đề gì không không có vấn đề gì các nàng huyết mạch có chút đặc biệt nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi giúp các nàng trải vớt tinh luyện một chút đa t ạ cái này có cái gì tốt t ạ ơn hai ta ai c ù n g ai một phen dò xét không có phát hiện cái gì dị thường lâm g i ậ t biết cần chờ đến trong đêm quan sát quan sát quỷ dị tình huống sau lại nói đối với lâm g i ậ t mà nói trợ giúp mấy cái tiểu yêu hồ trải vớt tinh luyện một chút huyết mạch là chuyện nhỏ một kiện nếu dò xét qua trình bên trong phát giác như vậy thì giúp một chút nếu là hiện tại không làm nói quay đầu hắn cũng liệt bên mà đối với mấy cái cự vi yêu hồ bộ tộc tiểu yêu hồ tới nói đây chính là thiên đại cơ duyên t h a n h khâu linh lung tu luyện chỗ ở bên trong giúp mấy cái tiểu yêu hồ xử lý một phen sau t h a n h khâu linh lung cảm thụ mấy cái tiểu yêu hồ hết u y mạch biến hóa tăng lên tại để các nàng sau khi rời đi t h a n h khâu linh lung đi vào lầm giật trước mặt đối với ngươi mà nói có thể là tiện tay mà làm một chuyện nhỏ đối với các nàng mà nói chính là cải biến tương lai của các nàng để các nàng về sau càng có thành t ự u ta thay các nàng cảm tạ ngươi khách khí không phải ngươi nếu là thật c ả m ơn ta về sau liền cười nhiều một chút hay là thích xem ngươi cười lên bộ dáng ân vẫy vây tay để thành k â u linh lung tới thanh khâu linh lung rất tự nhiên tới gần lâm giật ngồi ở lâm giật trên đùi đằng sau thanh khâu linh lung lại cho lâm giật nói một chút liên quan tới lần này sự kiện quỷ dị chi tiết phương diện tin tức thảo luận một phen cái này quỷ dị đến cùng tình huống như thế nào trong n h y mắt bóng đêm tới gần lâm giật thân ảnh loay lên cùng thanh khâu linh lung đi tới hậu sơn phất tay giải trừ trận pháp một lát sau một cái trận pháp mới bao phủ mười ba cái i ể u vị yêu hồ bộ tộc yêu hồ đối với thanh khâu linh lung bố trí trận pháp lâm g ậ t bố trí đi ra trận pháp cao cấp quá nhiều không riêng gì có phong k h ô n tác dụng còn có che lấp che đậy tác dụng tại sau này lâm giật liền cùng ngạch thanh khâu linh lung cùng một chỗ chờ đợi màn đêm vung xuống theo màn đêm giáng lâm mười ba cái c ử u vi yêu hồ bộ tộc hồ yêu đột nhiên ý thức hoảng hốt tiếp lấy có bộ lông màu đỏ từ các nàng toàn thân trên dưới x ô n g ra lâm giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút vỡ nát các nàng trên người tất cả quần áo quan sát đứng lên bộ lông màu đỏ sinh trưởng tình huống chương 649, quỷ dị ảnh hưởng đến lâm giật chương 649, quỷ dị ảnh hưởng đến lâm giật lông đỏ tựa như là trống dâu từ thể nội mọc ra không có bất kỳ cái gì đặc thù ba động xuất hiện tại lông đỏ mọc ra sau những yêu này c á o tất cả đều từng cái ngao n g a o kêu lên đưa các nàng tất cả đều định trụ sau lâm dật lần lượt quan sát tinh tế nghiên cứu lần lượt xem xét một lần sau lâm dật đã nhận ra một k i a dấu vết để lại vấn đề hay là xuất hiện ở trên người nàng trên người nàng lông đỏ là xuất hiện trước nhất vừa mới dò xét thời điểm lâm dật liền bén nhạy phát giác được là t r ư ớ c từ thanh khâu thiên tân bắt đầu trường hồng lông đối với lâm dật nói tới điểm ấy bên cạnh thanh khâu linh lung khẽ gật đầu điểm ấy nàng lúc trước liền biết ta chuẩn bị thử một chút nhìn xem có thể hay không dùng khí huyết chi lực ngăn cản lông đỏ t o ra cho thanh khâu linh lung sau khi nói xong lâm giật bước ra chính mình một giọt máu tươi hắn đem giọt máu này hóa giải trở thành khí huyết năng lượng bao phủ đến thanh khâu thiên tân toàn thân lâm giật hiện tại thể phép cực kỳ cường hãn một giọt máu bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là cực độ kinh khủng nếu không phải lâm giật pha loãng hóa giải thanh khâu thiên tân căn bản không chịu nổi giọt máu này bên trong phát ra khủng bố khí huyết chi lực đem giọt máu này bên trong một phần nhỏ khí huyết chi lực pha loãng bao phủ đến thanh k â u thiên tân trên thân sau thanh k â u thiên tân trên người lông đỏ bắt đầu chính mình chóc ra nhưng mà không có tiếp tục bao lâu thanh k â u thiên tân tuyết trên người. liền lần nữa lại có lông đỏ từ từ mọc ra nhìn thấy có hiệu quả lâm giật lại lần nữa lợi dụng khí huyết chi lực đến tỉnh hóa thanh khâu thiên tân trên thân mọc ra lông đỏ đồng thời cũng chia bộ phận khí huyết chi lực bao phủ đến mặt khác cựu vị yêu tộc yêu hồ trên thân thanh khâu linh lung mặc dù ở trong nhà thời điểm thường xuyên nhìn thấy cùng loại trang diện nhưng vẫn là cảm giác có một chút khó chịu bất quá nàng cũng biết lâm giật là vì do xét hồng bào quỷ dị tình huống không phải là muốn nhìn các nàng thân thể đối với thanh khâu thiên tân mặt khác yêu hồ mọc ra lông đỏ tốc độ muốn hơi chậm một chút hiển nhiên vấn đề lớn nhất hay là xuất từ thanh khâu thiên tân trên、thân? lâm giật tiến lên đối với thanh khâu thiên tân toàn thân cao thấp tiến hành một phen tìm tòi cảm ứng sau đó tay chỉ khéo động tại thanh khâu thiên tân trên thân vạch phá một cái lỗ hổng tiếp được thanh khâu thiên tân chạy ra huyết dịch sau lâm giật tinh tế cảm ứng sau đó đối với bên cạnh thanh khâu linh lung nói ra cùng lúc ba ngày hơi có một tia khác biệt lúc trước lâm giật lúc nghiên cứu liền cho là khả năng cùng máu trong cơ thể có chút quan hệ hiện tại lâm giật đã nhận ra trong đó nhỏ xíu chỗ khác biệt nói xong lâm giật đem trong huyết dịch cái tia một tia nhỏ không thể thấy chỗ đặc biệt lấy ra để thanh k â u linh lung tiến hành cảm ứng là huyết dịch vấn đề hay là xương cốt nội tạng vấn đề khó mà nói ta chuẩn bị cho nàng toàn diện thanh trừ thử một chút nếu như vô dụng đó chính là nội tạng vấn đề có nhiều thứ không phải nói thực lực cường đại liền nhất định có thể có năng lực đi hóa giải tỉ như nói để lâm giật đi làm làm thầy thuốc trị liệu bệnh hoạn h á n đại khái là so r a k é m chuyên nghiệp y sư liền xem như có thể đem nó bệnh biến giải quyết đó cũng là dựa vào thực lực cường đại cùng một chút thủ đoạn đặc thủ đến cưỡng ép trị liệu nhất là tinh thần ý chí phương diện vấn đề lâm giật càng là thuốc thủ vô sách đây không phải tu vi cảnh giới cao liền có thể giải quyết đương nhiên thực lực cường đại có thể phân tích dò xét đi ra một chút nhỏ xíu đồ vật t ỷ như nói cho lâm giật một giọt máu là hắn có thể đủ từ đó phân biệt ra được trong máu phải chẳng có cái gì thiếu hụt từ đó suy tính vì sao mà b ệ n h biến nếu hiện tại cha xét ra huyết dịch có một ít vấn đề lâm giật liền nghĩ đem trong máu chỗ đặc biệt cưỡng ép thanh trừ đằng sau lâm giật liền đem thanh khâu thiên tân toàn thân trong máu đặc t h ủ cho rõ ràng cắt tiểu một lần trải bước qua đi thanh khâu thiên tân không có ở trên thân trường hồng lông nhìn có hiệu quả lâm g ậ t đem mặt khác yêu hồ huyết dịch cũng đều dọn dẹp một lần thanh lý đằng sau lâm g ậ t vẫn quan sát đến chúng yêu cáo tình huống huyết dịch bị toàn diện tịnh hóa một lần tất cả yêu hồ tựa như đều khôi phục bình thường tinh thần ý thức cũng là tùy theo khôi phục bình thường khi ý thức khôi phục bình thường sau phát hiện chính mình không mảnh vải che thân từng cái yêu hồ hết thể đều không biết xảy ra chuyện gì các nàng xem đến lâm giật cùng thanh khâu linh lung sau cả đám đều theo bản năng muốn bảo vệ mấu chốt của mình địa phương vậy mà lúc này các nàng đều bị lâm giật ổn định lại căn bản không thể động đậy từng cái hướng phía thanh khâu linh lung phát ra cầu cứu ánh mắt cựu bị yêu hồ bộ tộc hồ yêu mặc dù đều vô cùng mỹ mạo có chút cũng là tràn ngập bị hoặc nhưng là cái này không có nghĩa là các nàng tại phương diện kia liền vô cùng mở ra ở đây mười ba cái h g yêu trừ có hai cái từng có qua đạo l ữ bên ngoài mặt khác từng cái đều là chưa nhân sự bây giờ bị lâm giật một cái nam tính tu sĩ nhân loại toàn bộ nhìn hết các nàng từng cái mặt đỏ tới mang hai thẹn thùng không thôi nhưng mà cũng liền tại lúc này thanh khâu thiên tân lại lần nữa có chỗ dị t h ư ờ n g tinh thần của nàng lại lần nữa thất thường tại thanh khâu thiên tân thân thể lại lần nữa bắt đầu muốn mọc ra lông đỏ thời khắc lâm giật đưa tay đặt ở thanh khâu thiên tân ngực sau đó một tia sợi tóc màu đỏ bị lâm giật từ thanh k â u thiên tân thể nội thu lấy đi ra tiên này sợi tóc màu đỏ bị lâm g i ậ t thu lấy sau khi ra ngoài thanh khâu thiên tân tinh thần lại lần nữa khôi phục cũng liền tại lâm g i ậ t chuẩn bị tinh tế xem xét tiên này sợi tóc màu đỏ tình đúng lúc sợi tóc màu đỏ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa các nàng đại khái không sao ngươi đến xử lý một chút đối với lâm g i ậ t mà nói mặc dù nhìn đông đảo khác biệt tuyết trắng thân thể nhưng là không có nhiều phương diện kia ý nghĩ tại sợi tóc màu đỏ biến mất sau lâm g i ậ t cho thanh khâu linh l u n g nói một tiếng sau đó bung ra đối với mười ba cái yêu hồ hạn chế đối với mảnh khu vực này tiến hành toàn phương bị cảm giác dò xét bất luận cái gì năng lượng bất k chỉ cần là xuất hiện bất kể có phải hay không là biến mất tóm lại là sẽ lưu lại một chút bết tích nếu như cảm giác không được vậy đại biểu đối phương cấp độ quá cao trình độ của ngươi quá yếu mười ba cái xinh đẹp hồ yêu bị giải trừ hạn chế có thể khôi phục hành động sau tất cả đều là trước tiên lấy ra y phục mặc lên thanh khâu linh lung cũng là tiến lên cùng mười ba vị yêu hồ giao lưu cao chi các nàng một chút tình huống tại thanh khâu linh lung cùng các nàng giao lưu thời điểm lâm giật thân hình nói lên phá vỡ hư không tiến vào trong hư không không gian một lát sau một cái như là sâu gió một dạng toàn thân lông đỏ màu đỏ sâu g i ó bị lâm giật nắm trong tay cái này như là sâu gió nổ vật toàn thân tản ra chẳng lành ngậm khí tại bị lâm giật bắt lấy sau lâm giật lập tức cảm giác có cái gì muốn chui vào đến trong cơ thể của mình nhưng mà lâm giật thể phách vô cùng cường đại thứ này căn bản là không có cách chui vào đến lâm giật thể nội nhưng là tựa như là một loại nào đó nguyên nhân dẫn đến một dạng lâm giật cảm giác được trong cơ thể của mình như có đổ vật muốn chui ra ngoài đồng thời hắn cảm giác đến tinh thần của mình có một tia hoảng hốt làm đại thành thái cổ thánh thể tự thân tu vi cảnh giới cực cao thế gian có thể ảnh hưởng đến lâm giật đổ vật ít càng thêm ít nhanh chóng đem màu đỏ sâu dóm cho toàn diện phong cấm đằng sau lâm giật thể nội dị thường mới khôi phục bình thường chương 650, t r m năm ư ờ i năm thời gian chớp mắt l i ề n q u a chương 650, t r m năm ư ờ i năm thời gian chớp mắt l i ề n q u a cái này thứ đ ồ gì có chút khủng bố a lại có thể ảnh hưởng đến ta đại thành thái cổ thánh thể lúc tuổi ra chỗ gặp phải cái gọi là chẳng lành chính là cái vật này dẫn dắt đi ra sao ta cảm giác tựa như là tại ta trong huyết mạch vốn là tồn tại đồ vật nhận dẫn phát từ đó xuất hiện nếu như đây là thái cổ thánh thể chỗ tự thân mang theo vấn đề như vậy tu luyện thiên nguyên thuật vì sao cũng sẽ như vậy đâu suy tư một phen sau lâm giật trở về giờ phút này thanh câu linh lung đã cho mười ba vị yêu tộc hồ yêu nói xong một chút tình huống mặc dù biết lâm giật là vì hóa giải nghiên cứu trên người các nàng xuất hiện vị dị tình huống mới đưa các nàng xem ánh sáng nhưng là bị một cái nam tính toàn bộ nhìn hết những yêu này cáo nhìn thấy lâm giật thời điểm t ừ n g cái hay là cảm giác rất khó chịu ta trước bố trí xuống trận pháp đem bọn ngươi lại lần nữa phong khốn ở chỗ này đợi ngày mai trong đêm nhìn nhìn lại có phải hay không không sao bởi vì c h à n g diện tương đối có chút xấu hổ thanh câu linh lung cùng lâm g ậ t liền không có tiếp tục ở chỗ này chờ lâu bố trí xuống trận pháp đem mười ba vị yêu hồ lại lần nữa giam ở trong đó sau thanh khâu linh lung cùng lâm giật liền rời đi quay trở về thanh khâu linh lung c h o ở sau khi trở về lâm giật cho thanh khâu linh lung nói mình vừa mới phát hiện bởi vì cái kia màu đỏ sâu gióm vô cùng quỷ dị lâm giật cũng không đem nó lấy ra cho thanh khâu linh lung nhịn khi biết lần này hồng mao quỷ dị là do một cái màu đỏ sâu gióm r ụ phát đi ra lâm giật dưới thân thanh khâu linh lung nhữ mày một cái màu đỏ sâu gióm lại có thể để trước đó đều không cảm ứng được ta càng là không có chút nào phát giác nó đến cùng lai lịch ra sao không biết ta nói chừng cho tới nay thành công h linh i lung đều có tuyệt đối không nhận vô kình cái này so với trước kia trong nhà thế nhưng là một cái biến hóa không nhỏ vẫn là tôi đi ta mặc dù háo sắc nhưng cũng không phải gặp một cái liền muốn một cái tuy nói cái kia từng cái nữ hồ yêu đều là t ự c đẹp nhất là thành khâu trời cực nhọc càng là tràn ngập thiếu phụ vật bị mà lâm giật cũng là có một cái ngự khắp thiên hạ mỹ nữ tuyệt sắc ý nghĩ thế nhưng là đây cũng chính là cái ý nghĩ mà thôi không có cái gì tình cảm cơ sở tình húng giới thuần túy đi phát tiết phương diện nào đó cảm xúc dục vọng lâm giật cho là rất không cần phải cái tên i nữ hồ yêu bọn họ mặc dù từng cái đều cực đẹp nhưng là đối với chúng nữ mà nói hay là kém hơn một chút lâm giật hiện tại b á c t r ị bị chúng nữ đề cao trừ phi là cùng chúng nữ không sai biệt lắm cấp bậc nếu không đối với hắn lực hấp dẫn có hạn nghe lâm giật nói như vậy thành k â u linh lung cũng liền không nói gì thêm nữa làm đông h o a n g k i ự u vi yêu hồ bộ tộc tộc trưởng thanh câu linh lung nắm giữ lấy trong tộc tộc nhân v ậ t mệnh nếu như lâm giật có ý tứ này lời nói thanh câu linh lung cho là đôi này có thể có được lâm giật â n sùng tộc nhân tới nói là cơ duyên to lớn có thể lâm giật nếu không có phương diện này ý tứ nàng cũng không có c ư ơ n g cầu cái gì tại cựu vi yêu hồ bộ tộc tộc địa chờ đợi một tuần lễ cái kia mười ba cái hồ yêu không có tại xuất hiện tình huống dị thường hồng mao quỷ dị giải quyết triệt đề thông qua cùng phùng mậu vũ tâm linh cảm ứng lâm g ậ t biết thanh vũ cùng tần mậu yên đã về nhà lâm g ậ t tại cựu vi yêu hồ bộ tộc tiến hành một phen bố chi sau liền cùng thanh khâu linh lung rời đi cựu vị yêu hồ bộ tộc tộc địa đường về về nhà lúc đầu chuyến này lâm giật chính là đi ra tìm chúng nữ hiện tại thanh vũ cùng tần mậu yên như là đã về nhà lâm giật cũng liền không nóng n ả y trở về mang theo thanh khâu linh lung một đường du sơn n g o ặ t thủy thanh khâu linh lung đi theo lâm giật độc chỗ dung o ạ n thanh khâu linh lung hiện tại thỉnh thoảng cũng là lại bởi vì một ít chuyện mà trên mặt t ư ơ i cười q u ê n đi còn lại hơn nửa tháng sau lâm giật cùng thanh khâu linh lung về đến nhà thanh khâu linh lung biến hóa chúng nữ rất nhanh liền đã nhận ra nhìn xem so dĩ vãng chủ động không ít thanh k â u linh lung phùng m ộ n g vũ càng là đối với lâm d ậ t giơ ngón tay cái lên thán thưởng lâm d ậ t có tiến bộ thời gian trôi qua thuế nguyệt như thoi đưa mười năm thời gian c h ư ớ c mắt liền qua mười năm trôi qua lâm d ậ t nho nhỏ di phùng m ộ n g tuyết đã mười tuổi như là một cái đáng yêu xinh đẹp công chúa bản thân lâm d ậ t cùng phùng m ộ n g vũ tại phùng m ộ n g tuyết hiểu chuyện sau muốn nhận được trong nhà để tần m ộ n g yên cho mang em bé tu luyện nhưng phùng nguyên tín là biết lâm d ậ t cùng phùng m ộ n g vũ chuyện căn bản là không có đồng ý việc này mà lại từ khi có phùng mậu tuyết đằng sau lâm g ậ t bà ngoại tả vân lan trạng thái tinh thần càng ngày càng tốt cũng không nỡ cùng phùng mậu tuyết vì để cho phùng m ộ n g tuyết không t h á t bầy nàng bị phùng nguyên tín an bài vào làm tinh bên trên long quốc một nhà trong trường học đến trường mà lại phùng nguyên tín đặc biệt đã phân phó để lâm giật bọn hắn đối với phùng m ộ n g tuyết thiếu điểm c h i ế u cố đ ừ n g tìm mặt khác người đồng lứa có quá nhiều chỗ đặc thù bọn hắn muốn cho phùng m ộ n g tuyết cùng đại chúng người bình thường một dạng an an ổn ổn lớn lên đối với cái này nho nhỏ di phùng m ộ n g tuyết lâm giật chú ý rất nhiều thường thường liền sẽ cùng phùng m ộ n g vũ cùng đi xem nhìn nàng tại nàng ngày nghỉ thời điểm sẽ đưa đến trong nhà tới chơi hai ngày trong nhà đ á n người đối với phùng mậu tuyết cái này lâm g ậ t nho nhỏ di cũng là yêu thương phải phép thời gian mười năm mặc dù qua rất nhanh nhưng lâm giật trong nhà cũng là phát sinh không ít có ý tứ sự tình tỷ như nói tiểu mặc nàng thường xuyên quấn lấy lâm giật để lâm giật hoàn thành hứa hẹn lâm giật bị tiểu mặc triền lợi hại hơn nữa lúc trước cũng đúng là đã đáp ứng nàng cho nên lâm giật thỏa mãn tiểu mặc nguyện vọng mà tiểu mặc tại lâm giật hoàn thành đáp ứng chuyện của nàng sau lại là quyết trí tự cường khắc khổ tu luyện thời gian mười năm trên cơ bản đều là đang ngủ say tiêu hóa thần nguyên tri lực trung độ qua chương sáu trăm năm mươi mốt bất tử thần dược không chết thần đảng tự nhiên không có khả năng đều là ở trong tu luyện v ư ợ t qua nhất là chúng nữ các nàng tại đột phá đến tiên đ à i cảnh bậc thang thứ nhất sau liền xem như có lâm giận trợ rút tu hành tiến độ cũng không nhanh bởi vậy các nàng có đại lượng thời gian ở không lúc không có chuyện gì làm liền ba lượng kết bạn đi ra ngoài chơi đông hoang lớn như vậy cả đám đều thành cũng là cực lớn chỉ là đi dạo hết một cái đô thành liền cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mà lại chúng nữ tụ cùng một chỗ còn rất biết tìm cho mình v i ệ c vui thời gian qua tuyệt không nhàm chán tỉ như nói thanh vũ hiện tại cũng là triệt để dung nhập vào đại gia đình bên trong tu vi đột phá đến t i ê n b à i cảnh lúc trước lâm giật gia nhập vào thánh vũ tông bãi sư đoàn đức chân nhân không phải liền là thấy do vũ tiểu sư tỷ sinh đ ẹ c không đối với thanh vũ tiểu sư tỷ lâm giật trong lòng một mực có ý tưởng chỉ bất quá thanh vũ tiểu sư tỷ một lòng hướng về tu hành đối với chuyện nam nữ căn bản không có nhiều tâm tư nhưng là không chịu nổi trong nhà mà các chúng nữ đều đã mặt trận thống nhất thanh vũ làm rất sớm rất sớm trước đó liền cùng mọi người quen biết tiểu sư tỷ chúng nữ làm sao có thể bỏ qua nàng có một số việc đang tận lực dẫn đạo cùng thôi t h u c giới là rất dễ dàng nước chạy thành sông mà thanh vũ tại cùng lâm g ậ t cộng đồng tu lần sau phát hiện tu luyện dĩ nhiên như thế mau lẹ đơn giản hiện tại là có thể nhất c u ố n lấy lâm giật để lâm giật trợ giúp nàng tu luyện nếu như dựa theo cái này đến tiến hành bài danh thanh vũ là chúng nữ bên trong thứ nhất thứ yếu chính là cơ tử tuyển cùng thanh khâu linh điệp còn nữa chính là tần linh nhi cùng tể tuyết giáo hai cái tiểu nha đầu về phân phùng mậu vũ bạch khả nhi viên tiểu nhi cùng chân giao diêu tịch tương đối mà nói yếu nhược tại thanh vũ các nàng dựa theo lâm giật tính toán trong mười năm hạt ước lượng có thời gian sáu bảy năm đều là cùng một chỗ trong tu luyện vừa qua trừ thanh vũ bên ngoài cơ tuyết lạc cùng cơ tuyết tiến đôi xong bảo thai này tỉ muộn cũng là thành công thợ vị sở dĩ có thể thợ vị cũng là các nàng đủ chủ động chính là cứng rắn rán r á n n h i ề u lâm g i ậ t liền bị không nổi bởi vì thành công thợ vị cơ tuyết lạc cùng cơ tuyết t i ê n đôi s o n g bảo thai này tỉ bội tu bi cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh đồng dạng đạt đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đây chính là đem diệp h ắ c cùng cơ hạo thiên bọn bốn người đấu kỵ muốn chết trong âm thầm cùng lâm g i ậ t uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm hỏi thăm lâm g i ậ t nam được hay không chỉ cần lâm g i ậ t có thể trợ g i ú p bọn hắn tăng lên tới tiên đài cảnh bọn hắn vì thế cũng là có thể cống hiến chính mình cái mông đối với cái này lâm giật cho bọn hắn một người một cái tốc đầu để bọn hắn chết loại này tâm hắn tuyệt đối không có cái gì long dương chuyện tốt hiện tại lâm giật trong nhà trừ diệp hắc cùng cơ hạo thiên bọn bốn người bên ngoài l i ê n t â n ngậu yên cùng lưu vũ huyên không có trở thành lâm giật nữ nhân không có lâm giật trợ giúp tần ngậu yên tu vi hay là kẻ tại hóa dòng cảnh lưu vũ huyên mười năm này cùng trong nhà chúng nữ hòa b ì n h tu vi tương đối mà nói tiến triển nhanh chóng cùng diệp hắc cùng cơ hạo thiên tương đương, đều đã hóa dòng cảnh hậu kỳ mà mười năm xuống tới lưu vũ u y ê n cũng là đã sớm nhìn ra trong nhà tất cả nữ nhân cùng lâm giật quan hệ không tầm tưởng bất quá lưu vũ viên cùng trong nhà chúng nữ mặc dù đều quan hệ không tệ nhưng là cùng lâm giận tiếp xúc không phải rất nhiều mà lại lưu vũ viên cũng không phải cái gì yêu đương não đối với lâm giật trừ cảm kích bên ngoài chính là đem lâm giật xem như bạn tốt của mình lâm giật trong nhà không có cái gì quá nhiều chuyện phát sinh mà ngoại giới thế nhưng là phát sinh không ít sự tình tại năm thứ ba thời điểm hoang cổ thế gia sở nhà tiến đánh đông hoang cấm địa thần thư tại đối mặt lâm giận cùng thu hoạch một gốc bất tử thần dược bên trên hoang cổ thế gia sở nhà lựa chọn người sau tuy nói không thể tấn công xong đến thần khư cấm địa nhưng là hoang cổ thế gia sở nhà thu được thần khư bên trong hoàn chỉnh bất tử thần dược vì thế sở ra vị kia cao tuổi chuẩn đế lao tổ vất lạc vị kia lúc trước truy sát lâm giật sở ra chuẩn đế bị thương không nhẹ sở ra đại lượng tiên đại cảnh cường giả vất lạc thần khư bên trong bất tử thần dược là một gốc không chết thần đẳng khả năng đủ kết xuất tới trái cây là một loại đặc thù hồ lô có thể dùng đến tế luyện r a trọ bảo trừ cái đó ra không chết thần đẳng chạy ra dây leo nước liền cùng sinh mệnh tri tuyển m ư t dạng có cường đại dược hiệu có thể khôi phục bị hao tổn bản nguyên khi sở g i a thu hoạch không chết thần đằng giao cho lâm giật sau lúc trước t h ù hận xem như chấm dứt sở g i a trải qua trận này vận dụng quá nhiều nội tình lực lượng tổn thất khổng lồ tại cùng lâm giật hòa giải lúc gia chủ sở g i a sắc mặt khổ sở hết sức bất quá đối với đối mặt lâm giật đi sở g i a diệt môn đối với sở g i a tới nói kết quả này còn tính là tương đối tốt nếu là không thể lại trong thần k h ư thu hoạch đến không chết thần đằng cái kia sở g i a liền xem như triệt để xong không chết thần đằng liền như là một cây đại thụ một dạng cần thần nguyên đến sung làm chất dinh dưỡng trong tay không bao giờ thiếu thần nguyên lâm giật đương e m nó trồng ở trong nhà n ở suối ớ nước, nóng bên cạnh, nhỏ xuống đi ra dây leo nước lớn c cạnh, trực có được cực nóng bên nhỏ xuống tiến trong tuyến. như nóng, bổ. đạt thể suối đều đi đi đ tiếp Lời ai ra dây vậy, leo vào ư tắm tầm ô nhiên cực lực suối nước nóng là lâm giật trong nhà nữ tính mới có đãi ngộ d i ệ p hắc cùng cơ hạo thiên cùng cơ thiên tinh cơ h ư ờ n g đông cũng không có đãi ngộ này về phần lâm giật ông ngoại bà ngoại lâm giật thường xuyên thu thập một chút dây leo nước để bọn hắn pha t r à uống so ngâm trong b ồ n tắm cẳng có hiệu quả còn có một người đó chính là lâm giật cơ nhà mẹ vợ nàng tới qua lâm giật trong nhà làm khách cua qua một lần suối nước nóng sau thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đánh lấy đến thăm cơ tử tuyển danh nghĩa đến ở đoạn thời gian ngắn mấy ngày mà lại nàng còn không phải chính mình tắm suối nước nóng có đôi khi sẽ còn kêu lên lâm giật cùng một chỗ trên danh nghĩa là tìm lâm giật nói chuyện hiếm thế nhưng là mỗi lần nhìn chính mình mẹ vợ cơ tiến mặc phi thường khêu gợi á o tám lâm giật cảm giác mình mẹ vợ này không biết ôm lấy tâm tư gì có thể sinh ra cơ tử tuyển như thế t u y ệ t mỹ nữ a nhi cơ tiến đó cũng là siêu cấp đại mỹ nữ mà lại bởi vì sinh qua hải tử nguyên nhân trên thân nó có đặc thù vật ị đối mặt gái này thường xuyên lôi kéo tay mình nhiệt tình nói chuyện với nhau một chút có không có chuyện mẹ vợ lâm dật tầm thường là có thể tránh liền tránh nhất là lâm dật thu cơ tuyết t i ê n cùng cơ tuyết lạc sau lâm dật mẹ vợ cơ tiến liền luôn cho lâm dật nói cái gì cơ ra con gái nhà ai thế trưởng thành có thể xinh đẹp để lâm dật đi cơ ra thời điểm nhìn một chút cái gì làm mẹ vợ cho nhà mình con rể dự tuyến loại tình huống này liền xem như tại đông hoàng lâm dật cho là cũng tương đối hiếm thấy dẫn đến về sau cơ tiến muốn tới trong nhà lâm dật đều sớm ra ngoài không ở trong nhà lợi đối với lâm dật mà nói mười năm quan cảnh trước mắt l i ề qua tương đối nhàn nhãm mà tự tại mà đối với rất nhiều tu sĩ mà nói mười năm cũng không phải cỡ nào thời gian dài dàn dặc thậm chí đối với một chút tu vi cảnh giới cao uy tín lâu năm tu sĩ mà nói chính là bế quan một lần thời gian cũng chính là tiểu đối tuổi trẻ sẽ nhịn chịu không được thời gian dài tu luyện một n g tại ngoại giới tương đối sinh động mà đối với đã từng ma tộc thiên tôn từ văn đảo mà nói mười năm này hắn mỗi một ngày đều như là một ngày bằng một năm một dạng chương 652, các phương nhiều năm biến hóa chương 652, các phương nhiều năm biến hóa năm đó t ử văn đảo bị diệp hắc kém chút chém giết chỉ để lại tàn hồn đằng sau liền lâm vào yên lặng trạng thái tại đằng sau hắn tàn hồn bám vào tảng đá bị người mang đi mang đi hắn là một cái cùng hắn tu luyện một dạng ma công ma tu ma tu tại đệ tinh không có nhiều không gian sinh tồn rất nhiều ma tu đều là trong khe hẹp sinh tồn trốn ở một chút hiểm địa bên trong thậm chí có không ít ma tu sinh hoạt tại trong cấm địa mang đi t ử văn đảo là một cái xuất từ tây mạc ma đầu đúng lúc gặp đi tới đông hoàng cảm giác được từ văn đảo sau đem từ văn đảo dẫn tới tây mạc bên trong tây mạc so với đông hoàng hoàn cảnh càng thêm ác liệt mang đi từ văn đảo sau nó trợ giúp từ văn đảo tiến hành khôi phục khôi phục như cũ từ văn đảo giành lấy cuộc sống mới nhưng mà ngày tốt lành không có đang khôi phục tới không lâu sau hắn liền bị ma tu này cho ném vào một cái dưới đất ma trong hầm ma tu công pháp tu luyện khác thường tại đệ tinh là xuất từ thị huyết ma tộc luyện ngục yêu ma chính là ma tộc một cái chi nhánh đến từ một phương khác thế giới cái này ma trong hầm là liên thông một thế giới khác thiết điểm trong đó có đại lượng vô ý thức tầm dưới chót ma tộc nơi đây năm đó là bị tây mặc bên trong một vị vô thượng tồn tại cho phong cấm theo thiên điệu biên cố hoàng kim đại t h ế đến phong cấm có chỗ vương l ỏ n g từ văn đảo tiến vào bên trong sau mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp phải đến từ ma khí ăn mòn đối với tu sĩ nhân loại t ớ i nói dù là hắn tu luyện ma tu c ấ m pháp tại loại ma khí này ăn mòn bên dưới cũng là thời thời khắc khắc thống khổ bạt phần nhưng mà không chỉ như vậy ma tộc đ ụ c thể cường đại phi thường thị huyết từ văn đảo ở chỗ này giống như là một khối mỹ vị bánh ngọt hắn còn muốn thời thời khắc khắc đối mặt đến từ rất nhiều ma tộc t ậ p sát vì mạng sống từ văn đảo không riêng gì phải thừa nhận ma khí ăn mòn mang đến thống khổ còn muốn trốn đông trốn tây ứng đối ma tộc tập sát trọng thương chết thẳng cái gì chính là chuyện thường ngày mà chỉ cần thụ thương ma khí k i a ăn mòn liền sẽ để từ văn đảo càng thêm thống khổ là một loại muốn bản thân kết thúc tra tấn còn có một lần từ văn đảo bị một cái không tính là tầng dưới chót ma tộc bắt lấy đối phương không có ăn hết hắn mà là đem hắn nuôi nốt đứng lên không có việc gì uống chút máu trừ cái đó ra chính là đối với hắn các loại cực kỳ tàn ác trừng phạt ngược đến bây giờ từ văn đảo đều ký ức vẫn còn mới mẻ hành hạ này kéo dài đến một năm từ văn đảo mới tại đối phương có một lần nhất thời không quan sát tìm đúng cơ hội thoát đi mười năm mười năm này gặp đủ loại c ự khổ đối với từ văn đ à o tới nói hắn tựa như là đưa thân vào trong địa ngục một hướng dạng bất quá từ văn đ à o cũng là n g o n nhân tăng thêm tu luyện ma tu công pháp có thể hấp thụ người bị giết nhất định sinh mệnh mà thình tiến mười năm xuống tới từ văn đ à o cảnh giới phi tốc tăng lên đã đ ạ t đến hóa r ồ n g cảnh đ ỉ n h phong chỉ kém một cơ hội hắn liền có hy vọng đột phá đến tiên đại cảnh rời đi nơi này đi tìm d i ệ p h ắ c báo thù giết chết d i ệ p h ắ c là hiện tại từ văn đ à o lớn nhất một cái trách nhiệm trừ cái đó ra chính là giết chết cái tia đem hắn ném ở nơi đây ma tu cùng cái tia hành hạ hắn một năm ma tộc sống không bằng chết nhận hết tra tấn m ộ ư ơ i năm t ừ văn đảo mặc dù còn không có triệt để tinh thần thất thường nhưng cũng tinh thần xuất hiện c ự c lớn vấn đề đầy đầu đều là muốn giết sạch hết t h ể ý nghĩ đại đế g i ả thiên tử khi phản hồi bắt đầu khoảng cách ngay sau đó đã hơn hai mươi năm hơn hai mươi năm thời gian bên trong có người qua tốt có người qua khổ có nhân sinh không bằng chết lang tinh bên trên cũng là toàn diện đi vào quỹ đạo đủ loại nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên rất nhiều nơi lại lần nữa trở thành hiện đại đô thị bộ dáng bởi vì có giao chỉ thánh địa đại đ ư c duy trì tăng thêm lầm giật nguyên nhân long quốc hiện tại là vui vẻ phù ninh so với đại đế g i ả thiên phản hồi t r ư ớ c còn muốn phục minh phùng mậu vũ b ọ n người có đôi khi cũng sẽ ba lượng kết bạn đi l à m tinh các nơi dung loạn lâm giật khi nhàn hạ đợi cũng sẽ bồi tiếp các nàng cùng đi l à m tinh các nơi dạo chơi hơn hai mươi năm đối với lam tinh bên trên rất nhiều người mà nói là phi thường dài dằng dặt một đoạn thời gian có thể có thành tựu tóm lại là số ít t u y ệ t đại đa số người liền xem như có đại đế g i ả thiên lúc t r ư ớ c phản hồi thời điểm lấy được ưu đãi cũng đều hay là tầng giới chót nếu không phải là bởi vì long quốc bên này tại hai nạn qua đi đại lực tiến hành chùm kiến hai nạn long quốc nhân số tử vong sẽ thêm đi ra gấp vội tỷ như nói lúc trước l a n g tinh trên có một trăm chín mươi tám quốc gia hiện tại trừ l o n g quốc bên ngoài còn có thể tính quốc gia thế lực toàn bộ cộng lại vẫn chưa tới mười cái trong đó thảm nhất thuộc về cùng nguyên bản đ ả o quốc lúc trước bị lâm giật a n bài bạch ngọc sóng nhỏ quân bọn hắn trắng trận đầu ngược sau trên cơ bản liền xem như diệt quốc chỉ có một bộ phận thoát đi tiến vào đế tinh mà bây giờ bởi vì l o n g quốc thế lớn tăng thêm bạch ngọc sóng nhỏ quân các loại cả đám một mực đối với đ ả o quốc người tiến hành các loại săn g i ế t nguyên bản đ ả o quốc người cũng không dám tùy tiện tiến vào l à n tinh bên trong bạch ngọc sóng nhỏ quân bọn hắn lúc trước muốn để lâm g ậ t thành lập cái thế lực tổ chức sau đó bọn hắn đi theo lâm g i ậ t kiển nhưng lâm g i ậ t đối với thành lập thế lực tổ chức không có hứng thú gì liền để bạch ngọc sóng nhỏ quân bọn hắn tùy ý, đằng sau liền không có làm sao quản qua bọn hắn đương nhiên tóm lại là cho lâm g i ậ t kiển qua sự tình bạch ngọc sóng nhỏ quân bọn hắn cùng lâm g i ậ t hay là có liên hệ chỉ là không liên lạc được quá nhiều lâm g i ậ t cũng là để giao trì thánh địa còn có cơ r a đối bọn hắn có chỗ chiếu cố giao trì thánh địa cùng cơ r a làm thánh địa cùng thái cổ thế gia chỉ cần là hơi chiếu cố một chút bạch ngọc sóng nhỏ quân bạch ngọc sóng nhỏ quân bọn hắn chỉ cần không tìm đứng chết liền có thể đạt được cực tốt phát triển mà lại làm tinh long quốc. biết bạch ngọc sóng nhỏ quân bọn hắn cho lâm giật làm qua sự tỉnh cũng là cùng bạch ngọc sóng nhỏ quân bọn hắn có không ít gặp nhau đối với lam tinh người mà nói lam tinh tóm lại là chính mình cố thổ bởi vậy lựa chọn tại lam tinh bên trên sinh hoạt chứ hiện tại từng cái trở thành tu sĩ có siêu p h à m thực lực có thể sống càng lâu bên ngoài cùng đại đế giả thiền không có phản hồi trước đó biến h ó a không phải quá lớn tham dự một ít công việc kiếm lời linh thạch sau đó nương tựa theo linh thạch tăng lên tự thân tu vi đương nhiên cuộc sống bây giờ áp lực cùng đế chi vĩnh hằng không có phản hồi trước đó muốn dễ dàng rất, rất nhiều phòng bay không có xe bay không có nếu như đối với tu vi cảnh giới không có lòng cầu tiến l ờ i nói liền xem như một mực nằm ngửa cũng không có nhiều vấn đề hơn hai mươi năm sớm nhất ra đời một đời mới đã hơn hai mươi tuổi đối với bọn hắn mà nói đại đế g i ả thiên phản hồi còn có lam tinh đại tha i nạn cái gì đều là chính mình chưa xuất sinh trước đó lịch sử lam tinh bành trướng đại tha i nạn lam tinh chết rất nhiều rất nhiều người bất quá long quốc bên này xem thời cơ sớm rời đi đông đảo sản nghiệp tiến vào đế tinh bên trên cho nên mới có thể trong thời gian cực ngắn làm trở lại phục sinh khôi phục lam tinh long quốc bên này ổn định các phương diện khôi phục nhanh chóng cũng chính là bởi vì lam tinh long quốc bên này khôi phục nhanh p h n g mộng vũ bọn người mới không có thiếu các loại bọn biển t ự nhìn hiện tại lam tinh cùng đế tinh đã coi như là triệt để dung hợp làm một thể lam tinh phía trên cũng sinh hoạt không ít đến từ đế tinh bên trên tu sĩ đối với đế tinh lam tinh tình huống bên này là khoa học kỹ thuật công nghiệp có rất nhiều tại đế tinh bên trên không thấy được đ ồ vật nhất là các loại khói rượu đỏ lục giải trí hạng mục đó cũng là đế tinh bên trên tương đối ít thấy tuy nói đế tinh bên trên hiện tại cũng không ít làm tinh bên trên dây chuyển sản nghiệp có thể làm tinh các phương diện càng thêm tập trung cùng phong phú nhất là các loại nhà cao tầng các loại khu mua sắm mỹ thực đường nhỏ cái gì đều là lam tinh đặc sắc lam tinh tân đô thành một nhà tiểu học cửa ra vào đại lượng tới đón học sinh phụ huynh tại cửa ra vào chờ sợ tuyền ta cháu trai tới đón ta chúng ta hẹn gặp lại gặp lại người cháu trai thật là đẹp trai nha có rảnh mang theo tới nhà của ta chơi a Ư này lâm giật thì ta đâu nàng làm sao không đến nàng a ở nhà soát kịch đâu chương sáu trăm năm mươi ba cùng giao vân nhi thương thảo chương sáu trăm năm mươi ba cùng giao vân nhi thương thảo đối với rất nhiều lam tinh đời mới mà nói hơn hai mươi năm trước đại đế g i ả thiên phản hồi cùng làm tinh bên trên đại tai nạn đã sớm trở thành lịch sử không có trải qua cũng không có cái gì quá cảm thấy s ợ tại trong nhận biết của bọn hắn bọn hắn từ khi xuất sinh bắt đầu thế giới ngay tại lúc này bộ dáng này vẫn luôn không có cái gì biến hóa quá lớn làm tinh bên trên rất nhiều người sinh hoạt quy tích cũng là sớm khôi phục lại cùng hơn hai mươi năm trước cùng loại chỉ bất quá bây giờ thêm ra tới con đường tu luyện thu hoạch tài nguyên tu luyện tu luyện tăng lên chính mình trở thành hiện nay d ọ t chính mà lại đối với đã t ư ở n g trước kia là vì phòng vay cùng xe vay chờ chút châu ngựa người hiện tại chỉ cần đủ cố gắng tu luyện liền có thể có một đầu tương đối tiền đồ không tệ l a m tinh lên tới trường học cái gì cũng là một lần nữa vận chuyển lại đối với trước kia học tập các loại tri thức hiện tại nhiều hơn rất nhiều liên quan tới tu luyện phía trên dạy học l a m tinh bên trên trường học cũng là có đông đảo liên quan tới các loại giống như là thuật luyện khí thuật luyện đang chờ chút chuyên nghiệp chi nhánh so với hơn hai mươi năm trước càng thêm vui vẻ phù binh không riêng gì l a m tinh bên trên cư dân liền ngay cả rất nhiều đế tinh bên trên tu sĩ đều đem đời sau của mình tiểu bối đưa đến l a m tinh bên trên một chút trong trường học đến trường đối với tông môn loại kiên sư phụ dạy đồ đệ truyền thụ bồi dưỡng l a m tinh bên trên trường học bồi dưỡng thành bạn thấp hơn giảng dạy lý niệm càng làm đầu hơn tiến cũng càng có thể nuôi dưỡng người tuổi trẻ cạnh tranh ý thức lâm d ậ t có đôi khi nhìn làm tinh bên trên cấp tốc phát triển cũng sẽ c ả m thán c ả m thán không phá thì không xây được l a m tinh trật tự cũng bị trật tự mới thay thế các phương lạ mặt hoạt á p l ự c nhỏ đường ra càng nhiều dân chúng hạnh phúc chỉ số cũng là bởi vì này bị cực lớn tất cao đương nhiên long quốc có thể trở thành làm tinh bên trên mạnh nhất quốc gia cũng là cùng lâm g ậ t có quá nhiều quan hệ không có lâm g ậ t tầm quan hệ này lâm dật trong i i là nhà n l chúng ế t có r ấ nữ ở giữa ở chung vô cùng hòa hợp mỗi ngày hoan thanh thiếu nữ không ngừng lâm dật đem ngày nghị phùng mậu tuyết tiếp về đến nhà nhàn dỗi không có nhiều sự tình chúng nữ liền mang theo phùng mậu tuyết các loại chơi đ ừ a không cần đi làm, mỗi ngày khoái h o ạ t cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt lại là một năm. hôm nay, lâm g i ậ t đi tới trong thấm không. nhiều năm qua, lâm g i ậ t mặc dù không có khắc khổ tu hành, nhưng là tiến độ tu bi của hắn, mỗi ngày đều có tiến bộ không ít. trừ cái đó ra, lúc trước đại đế g i ả thiên siêu cao phản hồi tăng thêm, đối với lâm g i ậ t cũng là có tác dụng không nhỏ. còn có chính là, năm đó tần linh nhi cùng tể tuyết giao mang theo lâm g i ậ t đi quá khứ cái chỗ kia, lâm g i ậ t cũng cách đoạn thời gian liền mang theo chúng nữ t i ế n về. chỗ kia, đối với lâm dật tu hành, cũng là có không nhỏ trợ giút. nguyên bản thời điểm lâm giật tại tu vi cảnh giới phương diện liền đã đạt đến chuẩn đế cấp độ hiện tại h ắ n đã cực độ tiếp cận chuẩn đế đ ỉ n h phong khoảng cách có thể chứng đạo thành đế đã không còn xa xôi một phen tu hành cảm lộ sau lâm giật đứng thẳng trong hư không hơn mười năm trước có người nhiễu loạn cùng ta tương quan một chút nhân quả từ đó về sau liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thứ nhất thẳng không lộ tung tích không xuất hiện đến cùng là có chủ ý gì lâm giật đối với mình người bên cạnh mình lại l à tiến hành một phen tôi diễn khi thôi diễn đến giao vân như sau lâm giật kiểm bên trên lộ ra vẻ vui mừng à, giao vân nhi có chút tình huống làm u ố n xuất q u a n a có chỗ phát giác lâm giật sẽ rách hư không đi thẳng tới giao trì t h á n h điệp lần trước gặp giao vân nhi hay là tám năm trước lúc trước sở ra tiến đánh thần khư cấm điệu giao vân nhi có cảm ứng xuất quan qua một lần bất quá cùng lúc trước lâm giật làm ra trận thế so ra sở ra tiến đánh thần khư cấm điệu đối với thiên địa chấn động ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều không chút ảnh hưởng đến giao vân nhi tu hành cảm lộ tám năm không gặp giao vân nhi lâm giật hay là rất nhớ nàng những năm này lâm giật không có đi tiến đánh bất luận cái gì một chỗ cấm đ i ệ cũng là có rất lớn nguyên nhân là bởi vì giao vân nhi đối với giao vân nhi lâm giật trong lòng một mực có một loại đặc thù tâm lý đây khả năng là lúc trước giao vân nhi thân phận địa vị quá cao thực lực quá mạnh cho lâm giật lưu lại đặc thù ấn tượng lâm giật đến giao trì thánh đ i ệ n liền cùng đến nhà mình không có gì khác biệt diêu quang thánh chủ cảm giác được lâm giật chủ động thả ra khí tức căn bản là không có để ý tới lâm giật đi vào giao vân nhi bế quan tu luyện nơi trốn trên khung lâm giật không đợi bao lâu giao vân nhi liền cho lâm giật truyền âm đi vào giao vân nhi tu luyện chỗ ở lâm g ậ t kiểm mang nụ cười đối với giao vân nhi nói ra đã lâu không gặp rất là tưởng niệm sau khi nói xong lâm giật liền giang hai cánh tay hướng phía giao vân nhi tới gần đối mặt lâm giật tới gần muốn cùng chính mình ôm giao vân nhi hơi chuyển động ý nghĩ một chút một bức năng lượng tưởng xuất hiện tại lâm giật cùng giao vân nhi ở giữa không có chính hình ngươi cách ta xa một chút a đây không phải thật nhiều năm không có gặp ngươi tương đối vui vẻ kích động thôi dựa theo chúng ta bên kia tập tục hảo bằng hưu đã lâu không gặp mặt ôm rất bình thường thôi mà lại có tập t ụ hay là dán mặt l ê đâu phía bên mình vừa mới tu luyện kết thúc lâm g ậ t bên này lại tới giao vân nhi trong lòng cũng là có chút vui vẻ đều là lộn xộn cái gì tập t ụ xấu giao vân nhi chép miệng sau khi nói xong lâm giật hỏi thế nào còn kém bao nhiêu một bước cuối cùng kia từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra vậy ngươi không được a ta hiện tại cũng mau đ u ổ i theo ngươi a ngươi chính là cái đồ biến thái từ xưa đến nay chưa từng có ngươi tiến độ nhanh như vậy đối mặt giao vân nhi nói tới lâm giật cười ha hả nói kỳ thật ngươi muốn một phá ta ngược lại thật ra có cái biện pháp biện pháp gì ta lần trước thời điểm cùng ngươi đã nói cùng ta đầu tu ta suy tính qua cơ hội rất lớn mà lại không riêng ì ngươi ta cũng có thể nhờ vào đó tu vì tình tiến đến lúc đó nói không chừng chúng ta có thể cùng một chỗ chứng đạo thành đế tại lâm giật sau khi nói xong giao vân nhi hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m lâm giật lâm giật đối với nàng lưu đồ cũng không phải một ngày hai ngày nàng đương nhiên biết lâm giật một mực đánh cái gì chú ý đối với cái này chính mình nhìn xem trưởng thành tiểu g i a hỏa giao vân nhi nếu không phải biết mình đánh không lại lâm giật tuyệt đối sẽ đem lâm giật chấn ép đến trong nhà xí một đoạn thời gian ngươi tại dám đánh ta c h ú ý chờ ta chứng đạo thành đế không phải chấn áp ngươi không thể vân nhi ngươi nhìn lời này của ngươi nói ta đây không phải nhìn ngươi thời gian dài như vậy đều không thể đột phá muốn giút ngươi thôi dựa theo ta hiện tại tiến độ ta cho là ta có thể muốn tại trước ngươi thế giới hiện tại chỉ có thể một người chứng đạo thành đế ta nếu là dẫn đầu chứng đạo thành đế ngươi nhưng là không còn cơ hội gì mà hai người chúng ta mượn cơ hội cùng một chỗ đột phá có lẽ liền có thể đánh vỡ hạn chế đồng thời chứng đạo thành đế đối mặt lâm giật nói tới giao vân nhi lạnh lấy cái mặt h u n g tận nhìn c h ầ m c h ầ m lâm giật tại lâm giật tới sau giao vân nhi liền nhìn ra lâm giật tu vi lại có cực cao tinh tiến mà lâm giật nói cũng đúng tình hình thực tế một thời đại có người chứng đạo thành đế sau liền sẽ chấn áp đương đại áp chế nhân chứng khác đạo thành đế nếu như lâm dật dẫn đầu chứng đạo thành đế lời nói vậy nàng liền thật không có cơ hội chương 654, cùng giao vân nhi yêu đương chương 654, cùng giao vân nhi yêu đương lúc trước thời điểm lâm dật mặc dù thái cổ thánh thể đại thành nhưng đối với giao vân nhi tới nói nàng không cho rằng lâm dật là chính mình đối thủ cạnh tranh từ xưa đến nay thái cổ thánh thể không thể chứng đạo thành đế án lệ mà giao vân nhi thể chất tư ơ n g dung chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian nàng có cực lớn nắm chắc chứng đạo thành đế thế nhưng là lâm dật tại thái cổ thánh thể đại thành sau tu vi cảnh giới còn tại nhanh chóng tăng tiến giao vân nhi ý thức được nếu như chính mình không cách nào nhanh chóng chứng đạo thành đế lời nói cái kia lâm giật chân có khả năng đi đến nàng phía trước bằng vào lâm giật bày ra năng lực thật có khả năng đánh vỡ thiên địa công cùng xiến xích lấy thái cổ thánh thể c h i thân chứng đạo thành đế hiện tại lâm giật nói có thể sẽ đi tại nàng phía trước giao vân nhi biết loại sát xuất này cực lớn nếu như lâm giật chứng đạo thành đế thật sự sẽ chấn áp đương đại khóa kín những người k h á c con đường phía trước c h ứ n g lâm giật một lát sau giao vân nhi đối với lâm g ậ t nói ra có bao nhiêu năm chắc đối mặt giao vân nhi yêu cầu lâm g ậ t hơi x ư n g sở sau đó lập tức ý thức được giao vân nhi lời này có ý tứ gì ta suy tính qua năm thành trở lên đi đây cũng quá thấp điểm đi không thấp thời điểm trước kia cũng liền hai thành nắm chắc mấy năm này ta tu vi tình tiến mới có năm thành trở lên cơ hội tốt lắm ngươi lúc trước chỉ có hai thành nắm chắc liền đến lựa phình ta à vậy ngươi không phải cũng không có đồng ý thôi mà lại đây chỉ là ta suy tính ta cho là thực tiễn lên xác suất thành công sẽ còn cao hơn nếu như cuối cùng không được ta cũng sẽ giúp ngươi trước hết để cho ngươi chứng đạo thành đế làm gì ngươi cũng không tính quá thua thiệt không phải đối mặt lâm giật nói tới giao vân nhi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút xoắn suýt c h i sắc nếu như không thành công ngươi giúp ta chứng đạo thành đế ngươi sẽ không có cơ hội ngươi nguyện ý vì này bỏ ra lớn như vậy lại giới cái này ta cho là khả năng thành công phi thường lớn mà lại ta hiện tại mới bao nhiêu lớn tương lai còn rất dài d ấ t coi như không thành ta không tin ta không có cơ hội còn có ta hiện tại có thể cảm giác được thái cổ thánh thể đối chứng đạo thành đế là có cực lớn hạn chế ta cũng cần ngươi trợ lực không có những phương pháp khác sao tạm thời tới nói không có phương án này tuyệt đối là nhất nhanh gọn có thể được nhất chúng ta nhất định phải bảo trì đồng bộ thân nhiệm giao cảm mới có thể có thể cùng nhau chứng đạo thành đế tại lâm giật sau khi nói xong giao vân nhi nhìn chừng chừng lấy lâm giật cho là lâm giật phương án tuyệt đối là có rất lớn tư tâm nhưng là lại như r ừ n g giật nói tới bọn hắn xem như trợ giúp lẫn nhau mà lại nàng từ đó được lợi lớn nhất thời sau khi suy nghĩ một chút giao vân nhi đối với lâm giật nói ra người thích ta sao ưa thích à từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu ta liền bị ngươi thật sâu hấp dẫn lấy a ngươi có phải hay không đối với ngươi mỗi một nữ nhân đều nói như vậy trời đất chứng giám tuyệt đối không có ta chưa từng có đạo lữ mà lại nhận cha mẹ ta ảnh hưởng trong tưởng tượng của ta đạo lữ của ta trong lòng chỉ có thể có ta một người nếu như ngươi cùng ta kết làm đạo lữ nói có thể vì ta từ bỏ ngươi những cái kia hồng nhan sao đối mặt giao vân nhi lời này lâm giật trực tiếp lắc đầu nói ra không có khả năng đối với lâm giật mà nói hắn đối với giao vân nhi càng nhiều hơn chính là bởi vì thời điểm bàn sơ giao vân nhi thân phận địa vị quá cao lâm giật ở trước mặt nàng cần chú ý cẩn thận nói cẩn thận làm cẩn thận tăng thêm giao vân nhi dung nhan từ mỹ lâm g ậ t đối với nàng có một loại đặc thù tình cảm ở bên trong thế nhưng là liền xem như như thế nào đi nữa lâm giật cũng không thể là vì giao vân nhi mà từ bỏ trong nhà chủ nữ người đây coi như là ăn trong chén nhìn xem trong n ồ i đi xem như thế đi ta đã từng có cái mộng tưởng chính là thành lập một cái khổng lồ hậu c u n g đạt được thiên hạ tất cả mỹ nữ đối với cái này lâm giật cũng là thẳng thắn nói ra trong lòng mình ý nghĩ có nhiều thứ nhất định phải tại trước đó liền nói rõ nếu không khẳng định sẽ có các loại nhiễu loạn phát sinh nếu như giao vân nhi không tiếp thu được chính mình có đông đảo nữ nhân như vậy lâm giật cũng chỉ có thể từ bỏ đối với giao vân nhi ý nghĩ đối với lâm giật giao vân nhi là có nhất định h ả o cảm nhưng loại này h ả o cảm cũng chính là giới hạn tại hai người tương giao xem như quan hệ cực cao bằng hữu mặc dù nhiều năm trước lâm giật liền bày ra đối với nàng nhu đồ làm loạn nhưng đối với cùng lâm giật kết làm đạo lữ việc này giao vân nhi dị vãng không có n g h ĩ qua hiện tại muốn chứng đạo thành đế muốn cùng lâm giật kết làm đạo lữ giao vân nhi nỗi lòng phức tạp nàng mặc dù tu vi cao thầm sống tuổi tắc cũng thật dài thế nhưng là ngày bình thường nàng chính là cái c h ạ c h nữ không chút tiếp xúc qua phương diện này đối mặt lâm g ậ t thẳng bóng thế công giao vân nhi xoắn suýt cân nhắc rốt cuộc muốn làm sao lựa chọn nghĩ nghĩ sau giao vân nhi đối với lâm giật nói ra bình thường tại kết làm đạo lữ trước đó là trạng thái gì ta không có thể nghiệm qua lấy ngươi làm chủ đạo để cho ta thể nghiệm nhìn xem ta đang làm quyết định tại giao vân nhi sau khi nói xong lâm giật mặt mang mỉm cười giao vân nhi nếu nói như vậy chính là có chỗ vương l ỏ n g ấ n ta mang ngươi thử một chút người bình thường đều là làm sao yêu đ ư ơ n g làm sao trung đ ộ tay cho ta làm gì yêu đ ư ơ n g a a nắm chặt giao vân nhi tay nhỏ sau lâm giật khuôn mặt càng hơn giao vân nhi chính là cái tình cảm thị bệnh phương diện này tiếp xúc giải không nhiều Vị l â đối với người tay nhỏ n n à có bình thường nào t hị h ư nộ g ai ố làm chuẩn đế đỉnh phong giao vân nhi không có nhiều như vậy tâm tình chập trờn bởi vì rất nhiều chuyện tại giao vân nhi trong mắt không cách nào đưa vào cảm động lây mà lâm dật cũng là cạn kiệt dịch não tìm kiếm nghĩ cách điều động giao vân nhi cảm xúc tại lam tinh bên trên cùng tiểu tình lữ một dạng một phen du n g ọ sau lâm dật hỏi thăm giao vân nhi cảm giác thế nào bình thường tạm được không có cảm giác có quá nhiều niềm vui thú mặc dù nói dựa theo lâm dật nói tới tận lực đem chính mình xem như người bình thường thế nhưng là nhìn xung quanh mặt khác tiểu tình lữ đàm lạc chơi bừa giao vân nhi hay là rất khó đưa vào trong đó vậy ngươi cho là cái gì càng có vui thú chứng đạo thành đế còn gì nữa không ân nếu không chúng ta đi diệt cái cấm n h a đi Ta ta cảm giác đối vậy chúng à ta ư n đi tìm một chút luân hồi hải cấm địa lúc trước không thể diệt nó hiện tại diệt đi、tốt. nhưng lên cái này giao vân nhi h ứ n g thú liền đến không ít lâm giật đều có thể cảm giác được giao vân nhi cảm xúc có chút mẹ cấm mà luân hồi hải cấm địa cấm địa c h i chủ tại luân hồi hải trong cấm địa ngủ say trước h ư ơ n g còn không biết tại lâm giật cùng giao vân nhi nhất niệm phía d ư ớ i luân hồi hải cấm địa sẽ trở thành lịch sử Trường thủy Trường thủy đại đế. Kỳ thật trước thể tứ. thành một tiêu, thể giật thể thành tất như phương như như Vân Nhi, nói diện này ý tứ. Chứng đạo thành đế là nàng nếu cùng chứng Giao 655, 655, Phách Phách lúc có coi có mực mục có có cả lối lối lời là đi, nếu là cứ như vậy cùng lâm là đại đại kia, vô vô vậy v đế đế đã đạo đế đều đạo đế, đều Kỳ ra ý cho nên giao vân nhi liền yêu cầu lâm dật mang nàng thể nghiệm thể nghiệm bình thường tình lưỡng ở giữa là thế nào trung đụ nàng xem qua rất nói nhiều quyển tiểu thuyết bên trong thế nhưng là đem phương diện này miêu tả phi thường mỹ hảo thế nhưng là cùng lâm dật tại làm tinh dung ngoạn một phen nhưng là cho giao vân nhi mang tới cảm giác còn lâu mới có được thoại bản trong tiểu thuyết miêu tả như thế kỳ thật cái này cũng không thể trách giao vân nhi một thì là giao vân nhi tu vi cảnh giới ở nơi đó bình thường sự t ì n h đối với nàng cảm xúc ảnh hưởng cực nhỏ còn có chính là giao vân nhi đối với lâm dật không có cái gì giữa nam nữ tình cảm căn bản đưa vào không vào đi mà luân hồi hải cấm địa từ lần trước bị lâm giật cùng giao vân nhi tiến đánh sau khi đi vào vẫn không có hiện lộ ra qua nhưng lâm giật cùng giao vân nhi lúc trước đều tại luân hồi hải trong cấm địa có lưu chuẩn bị ở sau cho nên hai người nhẹ nhõm tìm được luân hồi hải cấm địa tại lâm giật cùng giao vân nhi tiến vào luân hồi hải cấm địa sau luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ lập tức liền có cảm ứng tử trong ngủ mê tỉnh lại khi cảm giác được khí tức quen thuộc luân hồi hải cấm địa cấm địa chi chủ trước tiên trao đổi luân hồi hải trong cấm địa một vị khác tồn tại đồng thời liên lạc mặt khác cấm địa tìm kiếm trợ giút trong lúc nhất thời đế tinh bên trên các đại cấm địa tất cả đều biết được đến tình huống. Có, vài chỗ cấm địa có chỗ cấm có chỗ vài địa dị lần này vô cùng thuận lợi không có bất kỳ cái gì ngoại giới tồn tại xuất thủ cái này khiến lâm giật cùng giao vân nhi đều có chút cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng lại không biết tại một nơi khác vua thủy đại đế trắng trợn xuất thủ có một vị dị tộc đại đế bị vô thủy đại đế cho c h ầ m giết tại một địa phương khác đưa tới sóng to gió lớn lại d i ệ t một chỗ cấm địa giao vân nhi rất là vui vẻ hưng phấn ngay cả lâm giật mượn cơ hội ôm lấy nàng đều không có đem lâm giật đ ẩ y ra lâm giật hai chúng ta ở thời đại này d i ệ t hai nơi cấm địa cái này thành t i ệ u thế nhưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tương lai sách sử trên ghi chép nhất định sẽ có chúng ta nồng hậu dày đ ặ t một bút nhìn xem giao vân nhi vui vẻ bộ dáng lâm giật mở miệng nói ra cái kia nếu không chúng ta lại đi tìm một cái cấm đ i ệ tiêu diệt đi ân vẫn là tôi đi ta cảm giác được luân hồi hải cấm địa bị diệt đằng sau thiên địa dung chuyển lợi hại tựa như thiên địa căn nguyên đều có chỗ chấn động chúng ta lại đi diệt đi một chỗ cấm địa lời nói ta cảm giác sẽ phát sinh cái gì không tốt biến cố không riêng gì giao vân nhi có cảm ứng lâm dật cũng là đã nhận ra từ xưa đến nay các đại cấm địa sở dĩ không có bị đại đế cấp bậc tồn tại đều cho hủy diệt mất là có nhất định nguyên nhân lâm dật cùng giao vân nhi đối với luân hồi hải cấm địa xuất thủ thiên địa chấn động tự nhiên dẫn tới rất nhiều nhân tộc chuẩn đế cấp độ cường giả ở bên ngoài quan sát tại luân hồi hải cấm địa bị hủy diệt sau các nhà chuẩn đế cường giả nao nhau cảm thán thời đại này có lâm giật dạng này một vị tuổi trẻ mà không cố kỵ rất nhiều hậu quả đại thành thái cổ thánh thể cùng d ị vãng là rất là khác biệt một địa phương khác một chỗ trên hư không vô thủy d ư ớ i chân d ấ m lên cái kia bị hắn đánh chết dị tộc đại đế tại trung quanh hắn có sáu vị nhân tộc đại đế cùng tám vị dị tộc đại đế tám vị dị tộc đại đế bên trong có ba vị trên thân đều là có khác biệt trình độ thương thế vô thủy ngươi bất chấp hậu quả cưỡng ép đ ú n g tay là đứng tại tất cả thánh linh mặt đối lập hiện tại đế tinh bên trên hai cái cấm địa bị hủy diện ngươi cũng biết điều này có ý vị gì thật đến một bức kia chính là tất cả thánh linh hai a có bản lĩnh liền g ì ta không có bản l ĩ n h liền chịu đ ư ợ c ta làm chuyện gì còn không cần các ngươi những đạo trích này đến phân tích nếu như các ngươi thật có năng lực lời nói cũng không trở thành tình cảnh càng ngày càng khó các ngươi bây giờ muốn cùng ta tranh tài một trận tùy thời p h ụ b ồ i ngươi đối mặt vô thủy đại đế nói tới một cái đầu bên trên mang theo vòng sáng màu vàng dị tộc có chút tức giận nhìn xem vô thủy đại đế có chút muốn đối với vô thủy đại đế xuất thủ mà đổi thành một bên có một cái cơi trâu đen nhân tộc đại đế đối với vô thủy đại đế nói ra vô thủy ngươi làm như vậy là có chút quá mức chúng ta mặc dù cùng bọn hắn không đồng nhất đường c h í ít hiện tại xem như quan hệ hợp tác các ngươi cùng bọn hắn kết minh cùng ta có quan hệ gì ta và các ngươi cũng không phải một đường còn có bên kia cái kia năm đó hủy diệt đạo thống của ngươi thánh địa ta đến sau này ngươi liền khắp nơi muốn nhằm vào ta nếu không phải cái này như đạo sĩ một mực che chở ngươi tăng thêm đại ca của ta nói với ngươi tỉnh ngươi cũng chết sớm v ũ thủy ngươi qua cấp tiến dạng này đối với người nào đều không có chỗ tốt ta cấp tiến a nếu không phải ta lại tới đây phụ thân ta đều bị các ngươi nhanh bức cho chết thực lực cường đại chính là tự thân lực lượng đối mặt chung quanh mười bốn vị đại đế cấp bậc tồn tại vô thủy đại đế h i ể n thị do phách lối mà hắn cũng là có phách lối thềm vốn hắn vừa mới chém giết một tôn dị tộc đại đế hiện lộ rõ ràng đi ra siêu cấp kinh khủng năng lực ở đây mười bốn vị đại đế bên trong cũng chính là cái kia cưới châu đen nhân tộc đại đế cùng dị tộc bên trong một tôn đại đế có năng lực như thế nhưng vừa mới vô thủy đại đế chém giết dị tộc đại đế thời điểm còn có mấy vị khác dị tộc đại đế xuất thủ có thể tại mấy vị dị tộc đại đế liên thủ tình môn dưới chém giết trong đó một tôn đại đế liền xem như bọn hắn cũng cần bỏ ra cái giá khổ không có vừa mới vô thủy đại đế nhẹ nhàng như vậy chúng ta không có buộc ngươi phụ thân năm đó chúng ta chỉ là thuyết phục hắn mà hắn cũng là chính mình đồng ý hắn nguyện ý vì vô số sinh linh mà hiến tế chính mình nói thật là dễ nghe vậy nếu như ngươi có thể kéo dài đế tinh ngàn v ằ n năm để cho ngươi bản thân kết thúc ngươi sẽ bản thân kết thúc sao nếu quả thật có thể lời nói ta nguyện ý đối mặt cưới hắc như lão đạo sĩ nói tới vô thủy đại đế có chút không lời nào để nói hắn có thể cảm thụ đi ra đối phương nói là sự thật đối với vô thủy đại đế mà nói giống như là ngưu đạo sĩ loại người này đáng ghét nhất nhìn xem cười hắc ngưu lao đạo sĩ v ô thủy đại đế mở miệng nói ra loại người như ngươi à thật sự là cố chấp dạng này đế tinh bên trên các ngươi không nhúng tay vào ta liền sẽ không nhúng tay tùy ý phát triển đối mặt v ô thủy đại đế nói tới c ư ờ i châu đen lao đạo sĩ hướng về phía đầu trên đỉnh có vòng sáng màu vàng dị tộc đại đế nói ra t ố t nhân tộc bên này không có vấn đề các ngươi đâu c ư ờ i châu đen lao đạo sĩ nói xong đối phương khen nhữ mày nói ra chúng ta bên này chết một vị đại đế việc này tính thế nào tại đối phương sau khi nói xong v ô thủy đại đế mở miệng nói chết thì chết vậy cái kia ai nhiều chuyện không được liền chiến c ư ờ i châu đen lao đ ạ o sĩ tại v ô thủy đại đế sau khi nói xong mở miệng nói ra tìm hắn đi lần này bên ta không xuất thủ tương trợ sau khi nói xong hắn cùng mặt khác năm vị nhân tộc đại đế liền hướng phía sau trệt h ồ i mà đầu trên đỉnh có vòng sáng màu vàng dị tộc đại đế cùng bảy vị bộ tộc đại đế vây quanh v ô thủy đại đế vượn quanh n ử a vòng tùy thời chuẩn bị xuất thủ mà đúng lúc này một đạo cực quang nhanh chóng hiện lên tiếp lấy một bóng người xuất hiện tại v u thủy đại đế hậu phương cách đó không xa Muốn năm, mới trăm năm, mới năm. yêu yêu qua qua qua qua tốc đánh 1, đây là khi dễ nhà ta không người Trường đánh Trường đánh 8, yêu thế tại ta. Vô thủy đại đế bọn hắn gian cùng tinh chừng tinh nơi này mới đi qua một ngày. Nói cách khác, đế tinh trải qua đi trăm vàn năm, ở nơi này, mới đi qua không đến đây đại đế độ đế đế đi đế đi đi khác cách khác, khi thế thế thủy thời là là tại tại trôi biệt, trải dễ ta ta. ta. trí, sao. Vô ước 656, 656, vị ở vì sao đại đế cấp bậc tồn tại rất nhiều tại lúc tuổi già thời điểm tiến vào nơi này cũng là bởi vì ở chỗ này có thể sống đến càng xa xưa một chút gần nhất vô thủy đại đế tấp nập xuất thủ rất nhiều nơi này đại đế đối với vô thủy đại đế lòng có lợi và hướng dẫn mà rất nhiều dị tộc đại đế càng là đối với vô thủy đại đế hận t ấ u xương bất quá vô thủy đại đế thực lực mạnh à tự thân cường đại chính là hắn có thể phách lối lớn nhất lực lượng muốn đồng thời đối chiến tám cái dị tộc đại đế vô thủy đại đế căn bản không sợ cũng chính là tại vô thủy đại đế sắp cùng tám cái dị tộc đại đế giao chiến thời điểm vô thủy đại đế đại ca tây hoàng đại đế đến nơi này tất cả đại đế cộng lại hết thể có cái hơn trang ị nhân tộc bên này chiếm khoảng ba phần mười mặt khác chính là chủng tộc khác đại đ ạ trong đó đến từ đ ế tinh hết thể có chừng năm thành bất quá những đại đế này cấp bậc tồn tại có là kéo bẹ kéo cánh lẫn nhau k ế t minh càng nhiều hay là từng người tự chiến đang lưu đ ổ lấy một chút chính mình sự t ì n h thậm chí lớn bao nhiêu đế cấp khác tồn tại ở nơi này đều đã vạn năm không hề lộ diện qua vô thủy đại đế một nhà tăng đế tăng thêm còn có một vị đại thành thái cổ thánh thể liền xem như chiến lược tìm khắp bình thường thường đó cũng là một cố lực lượng mạnh chớ nói chi là bọn hắn từng cái cũng đều vô cùng cương đại tại đại đế cấp bậc tồn tại bên trong đều là đình tiêm nhất là vô thủy đại đế càng là cường h ắ n đáng sợ tại tây hoàng đại đế đến sau vô thủy đại đế phụ mẫu giao chỉ đại đế cùng đại thành thái cổ thánh thể cũng là kết bạn mà đến xuất hiện tại vô thủy đại đế hậu phương giao chỉ đại đế là cái nhìn qua tuyệt mỹ thiếu phụ bề ngoài cùng giao vân nhi có bốn năm phần tương tự về phần vị kia đ ạ i thành thái cổ thánh thể nếu như hắn không phải một đầu b ộ t phát đầu tóc đỏ nhìn qua cùng cái hào hoa phong nhã thư sinh tuân tiếu một dạng lúc đầu dự định đối với vô thủy đại đế xuất thủ tám vị dị tộc nhìn thấy người ta toàn ra đều tới đông đủ ý thức được ưu thế tại đối phương bản thân liền xem như tám vị dị tộc đại đế cùng một chỗ cũng không có có thể chém giết vô thủy đại đế khả năng chỉ bất quá vô thủy đại đế chém giết một vị dị tộc đại đế không để cho vô thủy đại đế bỏ ra một chút đại giới bọn hắn đem ý niệm không thông suốt giao cảnh sơn ngươi không tìm địa phương ổ lấy còn dám ở bên ngoài tùy ý đi lại cũng không sợ chính mình mất khống chế tinh thần thất thường ha ha ha là ngươi cái này nhỏ hồ ly t ố i tha à, bại tướng dưới tay một cái đến chiến để cho ta nhìn xem ngươi nhiều năm như vậy có cái gì tiến bộ a cùng con của ngươi một dạng hiếu chiến tri chi đồ vô thủy đại đế từng tại đế tinh bên trên lưu lại có ai ở phía cuối con đường thành t i ê n thấy một lần v ô thủy đạo thành không loại này b ừ a lời nói ngay cả giao vân nhi đều nói v ô thủy đại đế có thể giả bỗi đủ để thấy v ô thủy đại đế bản thân liền là tương đối p h é p lối trương dương người mà xem như v ô thủy đại đế cha hắn bọn hắn thuộc về nhất mạch tương thừa giao cảnh sơn cũng là hiếu chiến thành tính đã từng cũng là tại vô số trong chiến đấu g i ế t ra tới chỉ bất quá bởi vì tự thân thể chất bên trên vấn đề diêu cảnh sơn hiện tại rất ít ở bên ngoài xuất thủ lộ diện nhưng khi sơ lâm giật độ đại thành thái cổ thánh thể t i ê n tiếp diêu cảnh sơn có thể trong còi u minh có cảm giác ý thức truyền lại đến đế tinh nó bản thân cũng là vô cùng cường đại đối với d ị tộc các đại đế tới nói chiến khẳng định là không thể chiến ưu thế tại đối diện chỉ là vô thủy đại đế toàn ra d ị tộc các đại đế liền quá sức có thể đánh thắng được mà cách đó không xa thế nhưng là còn có sáu vị nhân tộc đại đế tuy nói cùng n h â n tộc các đại đế có hợp tác cũng biểu thị sẽ không xuất thủ tương trợ vô thủy đại đế nhưng là nếu như bị bọn hắn tìm đúng thời cơ cái tia sáu vị nhân tộc đại đế tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn hạ thủ lưu tỉnh rất ra mấy thể mượn cơ hội giết chết thủy có cơ cái. có chuyện nói hội không mượn mở miệng Vẫn vô thủy đại đế nói h thấy mình phụ khẽ ì n cùng như n tới, mày đại đều ca của mẫu ra. Không không phải cho ngươi đến ngươi để các các tới ạ lại i sao t Có ra kia hoặc tây ạ tại đại i ngươi Đối nói tới, đánh đế tám thể thể thế thủy ta. mặt t làm làm, có Có à. yêu vô hoàng đại đế đối với cái này không lời nào để nói tình huống này đánh thì đánh không n ổ i liền xem như vô thủy đại đế muốn cùng đối diện đánh đối diện cũng sẽ không ứng chiến đại đế cấp bậc cấp độ chiến đấu trừ phi là có tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương năng lực nếu không đại đế cấp bậc tồn tại muốn rời khỏi là rất khó bị lưu lại lúc trước vô thủy đại đế có thể chém giết một vị dị tộc đại đế cũng là đối phương không có t r ư ớ c tiên thoát đi còn muốn nhúng tay đế tinh đối với lâm giật cùng giao vân nhi xuất thủ còn có ngay tại lúc này vô thủy đại đế bày ra thực lực so với lúc trước càng thêm cường đại cái này bị chém giết dị tộc đại đế tăng thêm bên cạnh còn có ba vị dị tộc đại đế vốn cho rằng liên hợp lại có thể ngăn trở kết quả không có ngăn trở dẫn đến lâm giật cùng giao vân nhi lại diệt một chỗ cấm địa sau giao vân nhi cảm xúc bị cực lớn kéo theo đi ra cảm xúc tăng vừa â tâm tình nhảy bộ dáng, Lâm Vân luân tâm Lâm Vân n Nhi tình nhạy dáng, thán, người này cùng người chính là không dòng Nhi hứng. Đằng sau, lâm Dật mang theo giao vân Nhi, khắp nơi、du、Sơn Ngoạn thủ hủy hồi hải theo khắp Thủy. Giật ưới, Giao diệt mới Giật Giao tùy cấm cảm cấm bày cao bộ báo Du là địa, ra sau, v mới bắt đầu giao vân nhi còn có chút không có qua quá lâu giao vân nhi liền đối với lâm giật nói ra rất không có ý nghĩa chúng ta nếu không hay là trở về đi nghe giao vân nhi nói như vậy lâm giật trong lòng thầm đủ khá lắm du sơn ngoạn thủy không có ý nghĩa liền diệt cấm địa có ý tứ đúng không vất quá đối với này lâm dật ngược lại là không có cảm giác có quá nhiều ngoài ý muốn giao vân nhi bản thân liền là cái thâm niên đại trẻ nữ bình thường cũng không có việc gì cũng không nguyện ý đi ra ngoài ta dẫn ngươi đi một nơi tốt địa phương nào đi thì biết lâm dật nói địa phương tự nhiên là tần linh nhi cùng tể tuyết giao phát hiện cái chỗ kia qua nhiều năm như thế trong nhà chúng nữ trên cơ bản đều đi qua đều cùng lâm dật ở chỗ đó chơi vừa chiến đấu qua lâm dật muốn nghĩ trước cùng giao vân nhi tăng tiến tăng tiến tình cảm cuối cùng mang theo giao vân nhi đi nước chạy thành sông thế nhưng là giao vân nhi khó chơi lâm dật dự định mang nàng tới đằng sau xem tình huống m à động mang theo g i a o vân nhi tới sau lâm g i ậ t liền hỏi thăm g i a o vân nhi thế nào nơi này cảnh sắc không tệ đi ân rất xinh đẹp không nghĩ tới đông hoang còn có xinh đẹp như vậy địa phương tới ở chỗ này nằm xuống nhìn tinh khùng tốt nhất quan sát địa phương chính là lúc trước lâm g i ậ t nằm qua chỗ kia hắn lấy ra một cái n u thuận tấm thảm để g i a o vân nhi nằm ở phía trên lâm g i ậ t cùng g i a o vân nhi đến chỗ này lúc đã là ban đêm g i a o vân nhi ở chỗ này nằm xuống sau quan sát tinh khùng theo trong tinh không lưu động biến hóa dao vân nhi cảm giác toàn thân b u n lỏng nội tâm bình tĩnh từ từ xa vào đến một loại trạng thái đặc thù bên trong ngay cả bị lâm giật đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực đều không có quá nhiều phản ứng chương sáu trăm năm mươi bảy nguyên lai、like、là loại cảm giác này a chương sáu trăm năm mươi bảy nguyên lai、like、là loại cảm giác này a cũng không lâu lắm giao vân nhi từ trong trạng thái đặc thù đi ra cảm nhận được mình bị lâm giật ôm vào trong ngực giao vân nhi hơi n h í u c a o mày bất quá không có đem lâm giật cho đẩy ra đây là nhân vật bậc nào lưu lại đó a thật sự là quá h u y ề n diệu cảm giác tâm linh đều bị tỉnh hóa một lần không biết bất quá tối thiểu nhất cũng là đại đế cấp bậc tồ tại nó bố trí nơi đây khả năng chính là vì sơ giải t ị n h hóa chính mình tâm linh à. đối với lâm giật tới gần giao vân nhi tự nhiên là trong nháy mắt phát giác nàng mở miệng đối với lâm giật nói ra ta nhìn thoại bản trong tiểu thuyết nam nữ yêu đương đều sẽ ấp ấp ôm một cái thân thân người h ô n ta một cái đi lần này cùng lâm giật đi ra giao vân nhi nhưng thật ra là đã có chỗ quyết đoán nàng đã tận lực để cho mình đưa vào đến lâm giật tỉnh lữ nhân vật bên trong thế nhưng là một một đến bởi vì đối với lâm giật không có nhiều giữa nam nữ cảm giác giao vân nhi từ đầu đến cuối cùng lâm g ậ t trung đụng như là hảo bằng hữu một dạng lâm g ậ t đối với nàng làm cũng coi là đủ tận tâm tận lực không riêng gì bồi tiếp nàng khắp nơi dung o ạ n dỗ dành nàng vui vẻ còn mang nàng diệt luân hồi cấm biển hiện tại lại dẫn nàng đi tới nơi đây thế nhưng là có nhiều thứ thiếu khuyết chính là thiếu khuyết không phải trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng ra được giao vân nhi có thể đạt tới trước mắt tu vì cảnh giới không phải loại kia không quả khuyết người chính nàng cũng là muốn tăng tốc tiến độ nghe giao vân nhi nói như vậy lâm giật có chút dừng lại đối với giao vân nhi nói thật bởi vì nàng tại lâm giật trong lòng ban sơ lưu lại ấn tượng quá sâu sắc lần này mang theo giao vân nhi đi ra tuy nói giao vân nhi tương đối phối hợp hắn nhưng là lâm giật đối với giao vân nhi trong lòng tiềm thức loại k i a kính sợ dẫn đến lâm giật không đối giao vân nhi làm cái gì có chút vượt qua sự tình nhiều nhất chính là d ắ c giao vân nhi tay nhỏ loại tình huống này có điểm giống một cái điều ti thiểm cậu thầm mến nhiều năm nữ thần đột nhiên muốn cùng hắn hẹn họ mở dạng không biết nên làm sao đối mặt có chút chân tay luôn c uống đương nhiên lâm giật tình huống cùng cái này hay là có rất lớn khác biệt nếu không hắn hiện tại cũng sẽ không đã đem giao vân nhi ôm vào trong ngực hơi sững sờ sau lâm giật có chút đứng dậy cùng giao vân nhi mặt đối mặt đằng sau lâm giật trực tiếp đối với giao vân nhi đôi môi đỏ thám tự thân đi bị lâm d ậ t hôn đến miệng m ô i giao vân nhi lập tức mở to hai mắt nhìn cảm giác được một cỗ không hiểu cảm xúc từ trong đáy lòng sinh ra đồng thời trên thân thể cũng là sinh ra một loại đặc thù cảm giác ngươi làm gì ta chính là để cho ngươi hôn mặt ngươi làm sao hôn môi rồi giao vân nhi thần n i ệ m ba động chuyển tới hỏi thăm lâm d ậ t giao vân nhi bản ý chính là để lâm d ậ t tự mình mình khuôn mặt một chút kết quả không nghĩ tới lâm d ậ t trực tiếp như vậy đối mặt giao vân nhi thần n i ệ m truyền âm lâm d ậ t hồi phục nàng a ta còn tưởng rằng ngươi để cho ta hôn một chút chính là hôn môi đâu đối với giao vân nhi tới nói đây là chưa từng có cảm giác bản thân nàng là muốn đẩy ra lâm g i ậ t nhưng là loại kia đặc thù mà cảm giác để giao vân nhi còn có chút lưu luyến rõ ràng là một kiện cần toàn tâm toàn ý cảm thụ một sự kiện mà giao vân nhi căn bản không hiểu n h ữ này g n nàng bây giờ còn có tâm tư phân ra tinh lực cùng lâm g i ậ t tiến hành thần n i ệ m giao lưu lúc này không có khả năng phân tâm chăm chú một chút a a nhưng mà sau một lát giao vân nhi lại lần nữa cho lâm g i ậ t thần n i ệ m truyền âm ta sớm biết là như thế này lúc trước chúng ta liền không nên khắp nơi đi dạo dung o ạ n hẳn là trực tiếp khi một chút tại g i a o vân nhi không ngừng cho mình thần n i ệ m truyền âm như là hiếu kỳ bảo b ả o một dạng kể một ít có không có sau lâm giật cũng liền không thế nào khẩn trương hơn nửa cách giờ lâm giật nhẹ nhàng đẩy ra g i a o vân nhi nửa đứng dậy bị lâm giật đẩy ra g i a o vân nhi sắc mặt đỏ lên há mồm thở dốc nhìn xem lâm giật đối với chuẩn đế cấp độ sắp bước vào đến đại đế cấp độ g i a o vân nhi mà nói nàng coi như thời gian dài không hô hấp cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nhưng bây giờ biểu hiện của nàng lại là cùng người bình thường không có bao nhiều khác nhau hô hô ta tại sao có thể có điểm cảm giác không thở được ân lần đầu trên cơ bản đều như vậy cảm giác vẫn rất tốt chính là vừa mới toàn thân nói không nên lợi là có một loại cảm giác gì một lần thân thân là rất có thể rút ngắn tình cảm lẫn nhau hiện tại giao vân nhi đối với lâm giật so với lúc trước liền nhiều hơn một chút không hiểu tình cảm đối với bị lâm giật l ã m trong ngực cũng là so vừa mới càng thêm tự nhiên hai người nằm xuống ngắm nhìn bầu trời nói một chút có không có chương 658, m a n g theo giao vân nhi về nhà chương 658, m a n g theo giao vân nhi về nhà trong n g á y mắt lại là một tuần lễ đi qua từ ban sơ đến bây giờ hết thể mười ngày lâm giật tu hành cảm nộ cũng là trong lúc này từ từ gia tăng giao vân nhi nhìn xem trên trời sao tinh thần lấp lóe tu luyện cảm nộ g đứng lên lâm giật nắm cả giao vân nhi đối với giao vân nhi nói ra vân nhi mang ngươi đi về nhà gặp ngươi một chút bọn tỉ mồi đi a cái này bằng không vẫn là tôi đi ta không muốn cùng ngươi những hồng n h a n chi kỷ kia liên hệ cái này không thể được ngươi nếu là không cùng ta về nhà chính là ta hậu cùng không hài hòa các nàng đều là một đám tiểu bằng hữu ta đều bao lớn số tuổi ta vẫn là về giao trì thánh địa đi cái tia chiếu ngươi nói như vậy ta cũng là tiểu bằng hữu lạc hắc người trong mắt ta vốn chính là tiểu bằng hữu a nói vậy ta hiện tại là của n g ư ơ i nam nhân việc này nhất định phải nghe ta đối với giao vân nhi nói tới loại kia nàng muốn lâm dật liền để lâm dật đi giao trì thánh điệu tìm nàng lâm dật nhớ nàng cũng đi giao trì thánh điệu tìm nàng ý nghĩ lâm dật là kiên quyết phản đối được được được nghe ngươi được rồi bất quá ta nếu là đi lời nói ta cảm giác người đám kia tiểu hồng n h a n c h i kỷ sẽ rất c â u thúc giao vân nhi nói tới lâm dật đã sớm nghĩ tới liền giao vân nhi thân phận địa vị tới nói trong nhà chúng nữ vừa mới bắt đầu khẳng định là không thể chứng nhất là diêu tịch nàng làm giao trì thánh địa t h á n h n ữ đối với giao vân nhi vị này chuẩn đế lao tổ trong lòng thế nhưng là không gì sánh được tôn kính chớ nói chi là cùng giao vân nhi sinh hoạt tại chung một mái nhà ở chung được nhưng là có một số việc không có khả năng bởi vì sơ kỳ không tốt ở c h u n g liền không đi làm nếu không đ í n h b i ễ n không có cái gì cả i biến lâm g i ậ t cho là nhiều hơn ở chung lẫn nhau ở giữa ở c h u n g liền sẽ càng phát hòa hợp điểm ấy đừng lo lắng vừa mới bắt đầu thời điểm đều sẽ không được tự nhiên bất quá thời gian dài quá liền tốt liền lấy ngươi tới nói ngươi lúc trước thời điểm còn không phải rất khó tiếp nhận hiện tại so với ban sơ có thể rất khác nhau mà giao vân nhi tại hiện tại đối với lâm giật thái độ cũng là rất là khác biệt đối với lâm giật tương đối nghe lời cái này nếu là đổi lại trước kia giao vân nhi nếu là chính mình chuyện không muốn làm thế nhưng là ai cũng không cách nào ép buộc nàng đi làm hiện tại nàng sẽ xem xét cân nhắc lâm giật cảm xúc cùng ý nghĩ cho nên lâm giật như thế yêu cầu sau giao vân nhi đáp ứng lâm giật lần này ra ngoài đã thời gian không ngắn cùng giao vân nhi nói xong đằng sau lâm giật liền cùng giao vân nhi về đến nhà chúng nữ nhiều ngày không thấy lâm giật mười phần tưởng niệm tại lâm g ậ t sau khi trở về liền tất cả đều từ riêng phần mình trong phòng đi ra trừ diêu tịch bên ngoài mặt khác chúng nữ cũng không nhận ra giao vân nhi lúc trước giao vân nhi tìm đến lâm giật phiến phức cùng lâm giật ở trên thiên nguyên thành thâm không chiến đấu một trận chiến đấu cấp độ quá cao không phải lúc trước chúng nữ có thể cảm ứng được khi thấy lâm giật mang về một cái dung mạo tư thái các phương diện đều tuyệt thế siêu cấp đại mỹ nữ trừ diêu tịch bên ngoài chúng nữ trong lòng đều cho rằng đây là lâm giật ở bên ngoài chê hoa g ẹ o cỏ hậu đái trở về nữ nhân lâm giật làm sao tỉ mọi chúng ta nhiều như vậy còn ở bên ngoài tìm khắp nơi a người muốn tìm chúng ta bên trong còn có hai cái đầu mộng yên tả cùng tiểu vũ huyên cũng không thể so với nàng kém quá nhiều a phùng mộng vũ tại lâm giật trong lòng đối với lâm giật nói ra bất quá có thể làm cho phùng mộng vũ nói ra tần m ậ u yên cùng lưu vũ huyên không thể so với giao vân nhi kém bao nhiêu có thể thấy được tại phùng mộng vũ xem ra giao vân nhi so tần m ậ u yên cùng lưu vũ huyên muốn thắng một bậc mặc dù giao vân nhi hiện tại như là một người bình thường một dạng không có phát ra bất kỳ khí thức gì thế nhưng là làm chuẩn đế đỉnh phong giao vân nhi các phương diện khí chất vẫn tương đối đặc thù đặc biệt từ khi lâm g ậ t nhận lấy nữ nhân càng đến càng nhiều sau phùng mộng vũ hiện tại cùng thời điểm ban sơ là có chỗ cả、biến. lúc trước vì mặt khác tỷ bội của mình phùng ngậu vũ là trợ giúp lâm giật thu nữ nhân nhưng bây giờ nàng là không muốn lâm giật thu cái gì nàng không quen biết nữ nhân còn không đợi lâm giật cho phùng ngậu vũ nói cái gì diêu tịch hướng phía giao vân nhi thi lễ đối với giao vân nhi nói ra diêu tịch gặp qua không có cuối cùng lão tổ chương sáu trăm năm mươi chín trong nhà chúng nữ dung động chương sáu trăm năm mươi chín trong nhà chúng nữ dung động gặp diêu tịch đối với giao vân nhi thi lễ chúng nữ lập tức ý thức được trước mắt cái này cùng lâm giật một khối trở về tuyện mỹ thiếu nữ là ai trong nhà có diêu tịch cái này giao trì thánh địa thành nữ chúng nữ đối với vô trung lão tổ cái danh hiệu này tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc mà lại phùng mậu vũ các nàng có biết lâm dật lúc trước chính là có hay không sống quãng đời còn lại tổ đến đỡ trợ rút từ lâm dật nơi này biết lúc trước táng thiên đạo cấm địa chính là lâm dật cùng vô trung lão tổ cùng một chỗ cho diệt về phần luân hồi hải cấm địa bị diệt việc này mặc dù rất nhiều người biết nhưng là biết thì biết cùng táng thiên đạo cấm địa bị diệt mở dạng cảm kích chuẩn đế cùng các đại thánh địa thái cổ thế gia cao tầng không có người hướng ra ngoài truyền bá cái gì biết đây là giao trì thánh địa vô trung lão tổ chúng nữ liền đều ý thức được chính mình vừa mới nghĩ kém đây không phải lâm giật mang về tỉ muội mà là vô trung lão tổ đến nhà các nàng bên trong làm khách tại diêu tịch thi lễ sau p h u n g mậu vũ các loại chúng nữ cũng là hướng phía giao vân nhi thi lễ tuy nói lâm giật đại thành thái cổ thánh thể đương đại vô địch thế nhưng là giao vân nhi thân phận địa vị còn tại đó đối với giao vân nhi nên có lễ tiết vẫn là phải đúng chỗ nếu không người ta sẽ cho rằng lâm giật trong nhà nữ nhân đều là không biết lễ tiết nhất là chân giao cơ tử tuyền còn có hai cái cơ ra s o n g bảo thai tỉ muội các nàng thế nhưng là từ nhỏ đã học tập các loại lễ tiết mà giao vân nhi đối mặt chúng nữ thi lễ khé gật đầu sau đó nhìn về phía bên cạnh lâm g i ậ t lâm g i ậ t biết nàng nhìn chính mình là có ý gì ý tứ chính là xem đi ta sau khi đến ngươi những hồng n h a n c h i kỷ này bạn gái nhỏ lại bởi vì thân phận của nàng mà câu thúc đối mặt loại tình huống này lâm giật trực tiếp đưa tay n ắ m ở giao vân nhi tại lâm giật n ắ m ở giao vân nhi mà giao vân nhi rất tự nhiên liền bị lâm giật n ắ m ở chúng nữ từng cái mở to hai mắt nhìn nhất là diêu tịch đối mặt một màn này càng là trực tiếp ngốc kinh ngạc ở giao vân nhi tại giao trì thánh địa, địa vị đến cỡ nào cao thượng diêu tịch là hiểu rõ nhất có quyền lên tiếng nàng đương nhiên biết lâm giật cùng giao vân nhi quan hệ không tệ nàng cùng lâm giật có thể kết hợp ban sơ hay là giao vân nhi thụ ý bây giờ nhìn giao vân nhi tùy ý lâm giật nắm cả đối với diêu tịch chủng kích không gì sánh được to lớn nàng thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ hoặc là lâm vào trong nhóm trận cho mọi người giới thiệu một chút giao vân nhi các người mới thì vội đối mặt lâm giật nói tới không riêng gì diêu tịch liền ngay cả c h ú nữ cũng đều từng cái lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị trừ d i ệ p hắt bọn người bên ngoài còn có tần mậu yên cùng lưu vũ huyên cũng không có đi ra mặt khác chúng nữ đều tại lâm dật thường xuyên ở trong nhà ra ra vào vào các nàng tự nhiên cũng sẽ không nói lâm dật về nhà liền ra liên tiếp tương đối mà nói nơi này là lâm dật nhà các nàng mới là khách nhân nào có khách nhân nên đón chủ ra nhất là tần mậu yên nàng tại biết một số việc sau thì càng thiếu lộ diện ngay cả trong nhà bình thường có chút ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại giải trí hạng mục đều không tham dự tuy nói từ tần linh nhi cùng tể tuyết giao khi còn bé tần mậu yên liền nhìn ra cái này manh mối biết tần linh nhi cùng tể tuyết giao cùng lâm dật ở giữa muốn phát sinh điểm siêu việt tình cảm đối với tần linh nhi cùng tể tuyết giao từ nhỏ đến lớn nàng thế nhưng là cũng làm nữ nhi của mình tại n u ô i hiện tại thật phát sinh tần mậu yên vẫn có chút không thể nào tiếp thu được thậm chí bản thân tần mậu yên cùng lâm giật ở chung nhiều năm như vậy đối với lâm giật có một chút hảo cảm tình cảm bởi vì việc này thật phát sinh tần mậu yên càng là cảm giác đối mặt lâm giật lúc vô cùng vô cùng không được tự nhiên chư phùng mậu vũ biết lâm giật đối với giao vân nhi có ý nghĩ a xấu bên ngoài những nữ nhân khác đều không biết cái này tại cái khác nữ nhân trong nhận thức biết giao vân nhi xem như lâm giật vì nhân sớm mấy năm coi trọng đầu tư lâm giật thế nhưng là các nàng làm sao cũng không nghĩ ra giao vân nhi một cái giao chỉ thánh địa định hải thần c h â n một dạng tồn tại c ư nhiên trở thành các nàng tỉ mội bởi vì tin tức này đối với chúng nữ tới nói quá mức rung động nhất là diêu tịch nàng đang nghe sau liền bị rung động t ổ t đỉnh dẫn đến tại lâm giật sau khi nói xong trang diện một lần xa vào đến một loại im ắng trạng thái